Huấn luyện ra, chẳng luyện qua là ra, bổ kẹ mọi ẩ n bình thường chức nghiệp. Trân viên sở dĩ yêu thích cái thế giới này, hoàn toàn là bởi vì muốn cùng những cái kia thần kỳ tiểu sinh tướng mệnh nhau, cùng một chỗ sinh hoạt, lẫn nhau làm bạn, cộng đồng phát triển. thế một thích thế tiểu một hoạt, phát chức hiểu chỗ giới giới gặp, cái cái bởi cái kia làm m vì yêu sở dĩ là kỳ người có vô số cái từ ngữ để diễn tả huấn luyện ra cùng bầu kẹ mẩn quan、hệ. Cộng bằng đồng bạn, gia đình. Bọn họ như là trong hữu, gia tựa hệ. họ tác, b là trời đêm mênh mông hai viên tản r a h à o quang nhỏ yếu ngôi sao tại gặp nhau về sau dùng bản thân quang mang đem lẫn nhau thắp sáng cộng đồng tại tinh thần đại hải bên trong tản r a càng thêm sáng rực càng thêm h à o quang s a n g trói ngôi trốn hổm ở bên cạnh bàn không có lựa chọn lên bàn ẹn tê ấy lặng lẽ nhìn chăm chú lên bàn ăn lên dịu dàng một màn nơi xa từ bắt chùng thiếu niên chuyển chức làm hướng dẫn du lịch m à xạ hỉ giả cũng đang yên lặng quan sát đến trần việt đồng dạng tướng mạo đồng dạng khí chất đồng dạng giờ ra gô nạch cùng mi mi kỳ h ủ lý trí nói cho hắn biết có lẽ những cái này đều chỉ là trung hợp dù sao người kia là hắn nhìn tận mắt xuống mồ nhưng không biết vì cái gì lại có một thanh âm ở đ ấ y lòng hắn điên cuồng tiêu gạo đó chính là hắn chính là cái kia mùa hè dẫn hắn bốn phía đánh nhau đối chiến mạnh nhất bắt c h ủ n g thiếu niên nghĩ như vậy mạ s ạ khi dạ quỷ thần xuôi khiến hướng phía đó đi tới chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm người đã đi tới mặt của đối phương trước trần việt nghi ngờ ngẩng đầu nhìn mạ s ạ khi dạ hỏi có chuyện gì không mạ s ạ khi dạ há to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì đầu óc của hắn nhanh chóng suy tư một chút nói chuyện phiếm bản hỏi ngươi trước kia là nơi nào người ta có cái chết đi bằng hưu cùng ngươi rất giống trần việt t ố t ta xem ra lần đó hắn là chết đ ộ t chỉ có điều cùng mạ xạ hì dạ quen biết nhau ngược lại là không có vấn đề gì chỉ cần hắn không nói vô hạn không gian chuyện liền tốt trần việt chính liêu chính kiểm s á t nói không sai ngươi nói người bạn kia chính là ta lần trước mạ s ạ h ị Dạ không nói cho hắn cơ hội hơn nữa tâm lý vội vàng đi xem cái thế giới này số hiệu đến mức chờ hắn muốn nói thời điểm mạ s ạ h ị Dạ người đã chạy đi mới vừa nghe nói như vậy thời điểm mạ s ạ h ị Dạ trước tiên chưa kịp phản ứng thẳng đến mấy giây sau mới mở to hai mắt nhìn một bên khác ăn cơm chung mặt khác người chơi nhìn qua trần việt phương hướng đường rẽ bên kia là tình huống thế nào thế nào cảm giác hướng dẫn du lịch hình như quen biết hắn đồng dạng hẳn là giữa hai người tồn tại cái gì chúng ta không biết đi giao dịch so với cái này ta càng muốn biết do e n t ấy nhìn chúng hắn điểm nào nhất nhìn hắn những cái kia bổ kẹ mẩn hình như liền cơ sở nhất sáu cái bổ kẹ mẩn cũng không có gom góp à. chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai khả năng ta trước đó nghe nói qua một cái tin đồn người chơi trên thân kỳ thật cũng là có thuộc tính giá trị tồn tại chẳng hạn như m ỹ lực may mắn loại hình đồ vật bất quá chúng ta không nhìn thấy kỳ thật ta muốn nói là bề ngoài cũng là vận khí một bộ phận ngươi nếu là người quái dị phó bản bên trong n ở tờ cờ cũng không muốn để ý đến ngươi ta có một người bạn chính là loại tình huống này ngươi nói người bạn này có phải hay không là ngươi chính mình đám người nghị luận â m ý đồng thời bạch khiết cùng diệp p h ả g cũng là đưa ánh mắt về phía cái hướng kia thân là trên bảng xếp hạng tiếng t â m lừng lẫy người chơi hai người bọn họ đều là lẫn nhau nhận biết đã từng còn cùng một chỗ tham gia qua mấy cái đại hình hoạt động phó bản nói thật ra nếu như không phải là nhiệm vụ chính tuyến xung đột người chơi ở giữa là không tồn tại mâu thuẫn gì người thấy thế nào d i ệ p phán hỏi bạch khiết h i ế p h i ế p mắt nàng tự nhiên là không tin những cái kia dựa vào xinh đẹp bề ngoài liền có thể hấp dẫn ẹn tệ ấy loại hình ngôn luận trừ cái đó ra xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân một là cái kia người chơi ẩn giấu đi thực lực của mình thứ hai là trên người hắn có cái gì có khả năng hấp dẫn bổ kẻ m ẩ n đạo cụ hoặc xương hảo nghĩ đến bạch khiết đem hai cái này phỏng đoán nói cho diệp phàm diệp phàm nhữ mày hơi suy nghĩ một chút liền phủ định cái thứ nhất phỏng đoán nếu nói thực lực bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ ba hai cái người chơi đều ở nơi này thế nào cũng không có khả năng đến phiên cái kia không biết bảng xếp hạng sắp xếp bao nhiêu tên vô danh tiểu tốt đó chính là cái thứ hai bạch khiết nói ừng diệp phàm khẽ vất cảm hắn nhìn trần việt vài lần liền rời ánh mắt so với đã chọn tốt huấn luyện ra ẹ nta rõ ràng tìm tới sỉ cùn cùng giải cụ rơi xuống cũng đạt được bọn nó tán thành chuyện này muốn trọng yếu hơn ngày mai ta sẽ thoát ly lữ hành đoàn đi thăm dò một cái ở ở x ỉ n tung tích d i ệ p p h a m nói hắn lời này ý tứ rất rõ ràng tại nói cho bạch khiết sỉ cùn là mục tiêu của hắn bạch khiết gật đầu một cái vậy ta liền đi tìm giải cụ chỉ có chờ ba thánh thú nhiệm vụ chính tuyến tất cả mở ra cũng hoàn thành cuối cùng h u y ê n thu tranh đoạt chiến mới có thể chính thức mở ra ở trước đó người chơi ở giữa là không cách nào công kích lẫn nhau dạng kia lại nhận vô hạn không gian cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt cơm tối kết thúc về sau trần việt cùng mạ xạ h ỷ dạ đi tại trở về phòng trên đường hãn từ mạ xạ h ỷ dạ trong miệng nghe ngóng một chút chính mình l y khai phía sau phát sinh chuyện kể cả bổ kẹ bỡ l ọ c kể cả phạ phạ sợ tổn chủ tịch quả nhiên tuân thủ ước định ban đầu đem bổ kẹ bỡ l ọ c bộ phận hiệu quả chuyển rời đến phạ phạ danh nghĩa cũng đưa nàng nhận được tốt nhất bổ kẹ mần trường học học tập nghe nói thành tích cũng không tệ lắm trần việt trong đầu nổi lên cái kia sẽ không đâm tóc tiểu nữ hải cùng sau lưng hắn gọi hắn ổn ỉ c h à n hình tượng trong lúc trần việt chuẩn bị đẩy cửa trở về phòng thời điểm mạ s ạ h ỷ dạ đột nhiên lên tiếng nói ha ha việt ca trần việt nghi ngờ quay đầu mạ s ạ h ỷ dạ gãi đầu cười láo linh nói h o a n nên trở về ta nói là tất cả mọi người rất nhớ ngươi chương một trăm tám mươi hai xuất phát tiến về sporget hôm sau trời vừa sáng thân là hướng dẫn du lịch m à xạ hỉ dạ vẫn như cũ tẫn chức tẫn trách mang theo du khách đi tham quan hệ rủ tì ạc city danh thắng cổ tích hôm nay là tròn đỏ thám thành phố khánh điển này trong thành thị đám người đem hội tụ tại bờ tờ phía dưới thưởng thức nghệ ký nhóm biểu diễn chúc mừng vũ đạo trần việt cũng không vội mà đi làm nhiệm vụ hãn thoải mái mang theo biến hình thành tiệc trù mì mì kỳ ù đi xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong kiểm kê xong du khách số lượng m à xạ hỉ dạ vẻ mặt đau khổ đi tới nói ra ít sáu người nghe vậy trần việt nhìn lướt qua lưu lại đám kia người chơi trong lòng liền có một cách đại khái thuận miệng hỏi tiền của bọn hắn giao sao mạ xạ thì dạ gật đầu một cái lữ hành đoàn lại xuất phát trước liền đã dẹp xong phí tổn trần việt núm v a i cái này không được sao bọn họ đều là người trưởng thành cũng sẽ không bị ngọt chạy có lẽ là đi xem ở chỗ này thân thích đi nói là nói như vậy nhưng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng lần này h u y ê n thu tranh đoạt chiến chỉ còn lại có hai cái danh lệch tại sói nhiều thịt ít tình hồn g ư ớ i những cái kia người chơi ngồi không yên mà còn lại những cái này người chơi một phần là không quá thông minh không nghĩ tới muốn đi chính mình tìm xỉ cùn cùng giải cụ một bộ phận khác thì là triệt để từ bỏ trị liệu dù sao coi như đạt được xỉ cùn hoặc giải cụ tán thành bọn họ cũng không nhất định có thể tại cuối cùng tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng bảng xếp hạng đệ nhất đại l a o cùng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi làm những cái kia vô dụng công còn không bằng lưu tại nơi này hưởng thụ một chút để rủ tỷ ảc city khánh điển hoạt động dù sao lần này phó bản thất bại cũng sẽ không khấu trừ tích phân cùng lúc đó khánh đ i ể n chính thức bắt đầu một đám ăn mặc nhật thức kimono kéo đ u ô i tóc nữ sinh cơ múa h o ặ c bát tay háo từ sân khấu bên trái ra trận một trận gió nhẹ thổi qua vợ ta ơ lên suýt lấy chung nhỏ phát ra thanh thúy hêm thai tiếng vang tại thưởng thức phía trên biểu diễn trần việt không có chú ý mị mị kỳ u lặng lẽ biến đổi một cái hình thái từ tiệp chủ biến thành một cái tiểu mẹ thọ cũng theo cổ bò tới đỉnh đầu của hắn ghé vào phía trên thư thư phục phục nhìn lên trước mặt khánh đ i ệ n mị mị kỳ ủ cân nặng rất nhẹ chỉ có không đến hai cân bộ dáng bởi vậy trần việt cũng không có quá để ý thật tình không biết n à y tấm cảnh tượng đã khiến cho đám kia các người t r ờ i chú ý ngoa tào cấp một tiểu mẹ t h ỏ đó là cái gì tình huống ta không có hoa mắt ta mẹ t h ỏ hình thể có nhỏ như vậy chẳng lẽ là dùng thành t i ể u điểm định chế mẹ t h ỏ mới từ trứng bên trong ấp ra không lâu mang theo một cái tiểu mẹ t h ỏ thậm chí ẹn tệ chính mình tìm tới cửa chúng người chơi hai mặt nhìn nhau nghi ngờ nói cho nên hắn đến tột cùng là ai không có ai biết đáp án của vấn đề này ngoại trừ các người chơi cái kia đột nhiên xuất hiện không biết bộ kẹ mẩn cũng đưa tới nơi đó cư dân chú ý trong đó liền dùng một cái mang theo đỏ t r ắ n g ngũ lơi ư c h a i ăn mặc màu xanh da trời áo trong ngực ôm một cái tiệc chủ thiếu niên làm chủ thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng chưa thấy qua bộ kẹ mẩn hắn từ miệng trong túi lấy ra màu đỏ vỗ kẹ m ẩ n vỗ kẹ đ e n nhắm ngay mỉ mỉ kỳ ủ quét một cái vỗ kẹ đ e n không trên vỗ kẹ đ e n trên thế giới này còn có nhân loại không biết vỗ kẹ m ẩ n lần này động tĩnh tự nhiên đưa tới trần việt chú ý hắn xoay người liền thấy ba tấm không hề xa lạ mặt as n g ư ơ i quay dày đến người ta nhìn diễn xuất m ỉ tị nói thật có l ỗ i ta chẳng qua là quá kích động lúc này as mới là mới vừa đi ra ngoài lữ hành năm thứ hai Cạn trần ố liên minh giải thi đấu thất bại về sau, đặc địa đi tới tổ bên cạn cạnh thất tổ đấu đặc địa sau, về ở tổ tiếp tục lữ hành. Trong ba người tương đối tỉnh táo tổ người đối nói ra, cái dọc lưu hành. này ra, ba bờ kẹ m việt lúc này mới chú ý tới đỉnh đầu tình huống hắn đưa tay đem mỹ mỹ k ỳ hù hai xuống mỹ mỹ k ỳ hù một mặt vô tội c gv lúc c g bởi vì nạ nổ hạt số lượng không nhiều nguyên nhân mỹ mỹ k ỳ hù tại biến hình thời điểm không cách nào biến thành quá lớn hình thể nó biến thành mẹ t h ỏ nhìn từ ngoài ngược lại là cùng mẹ giống nhau ý h ệ đồng thời giống như mẹ có một đôi màu lam nhạt mắt to trần việt hắn m ặ t không đổi sắc nói ra đưa tôi chúng ta từng tại lữ hành thời điểm nhìn thấy qua một thứ từ đến chưa từng gặp qua bổ kẹ m ẩ n đây chính là cái kia bổ kẹ m ẩ n bộ dạng a t lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn thấy không biết bổ kẹ m ẩ n kích động thì ra là thế có thể cùng ta tiến hành một trận bổ kẹ m ẩ n đối chiến sao a t một bên mỹ t ý lập tức dùng không đồng ý ánh mắt nhìn về phía hắn đừng quên chúng ta là tới tham gia khánh điển mà lại người ta cũng là muốn xem biểu diễn t r â n việt lộ ra l u n g túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười cái này a xem ra thật sự là quá mức non nớt cùng hắn đối chiến để t r â n việt nhớ tới chính mình từng tại vô gian đạo phó bản lấy được cái kia thành t i ể u tiểu hài sát thủ tốt ta a nhìn thấy mình bị cự tuyệt trên mặt biểu lộ có chút thất lạc ôm tiệp chủ cùng sau lưng mỹ tỷ ly khai t r â n việt cũng không hề để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn hắn đi đến ven đường trên ghế dài ngồi xuống mở ra ba lô lật lên xem bên trong đáp án chi thư tới cấp độ sss đạo cụ đáp án hỏi gì đáp ấy mỗi cái phó bản miễn phí đưa tặng ba đầu liên quan tới trước mắt phó bản manh mối dựa theo lúc đầu nhiệm vụ quá trình trần việt cần đi trước tìm kiếm manh mối điều tra tim dọc kẹt giam giữ hải tử căn cứ cuối cùng mới có thể động thủ đem bọn hắn cứu ra có đáp án chi thư hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm dưới đệ nhất bước cùng bước thứ hai trực tiếp cầm tới tim dọc kẹt giam giữ tiểu hai địa điểm đi cứu bọn họ kể từ đó ẵn t ệ thỉnh cầu một liền có thể trực tiếp hoàn thành còn thỉnh cầu hai tìm kiếm ms man tung tích cái này liền tương đối đơn giản dù là không cần đáp án c h i thư trần việt cũng có thể tìm tới tung tích của hắn dù sao ms man chân thực thân phận là mạ hổ gạn nhì tạo mạ hổ gạn nhì gym tự dịp chỉ cần đến đó liền có thể tìm tới thỉnh cầu ba đánh bại ms man t ừ trong tay hắn cứu vớt ra ho ô hát cái này liền tương đối khó khăn mặc dù không có gặp qua tự dịp nhưng hắn thân là cái này phó bản cuối cùng đại bốt thực lực nhất định sẽ không quá kém một đầu cuối cùng chỉ có thể hẳn là tạm để ở một bên làm xong kế hoạch về sau trần việt đem đáp án chi thư đem ra ở trong lòng mặc niệm một cái thỉnh cầu một vấn đề một giây sau c h ố n g không trong trang bịa nổi lên hiện ra ba chữ to i for z đạt được vị trí cụ thể hắn cũng không có tiếp tục dừng lại tại hệ dù tỷ ạc city tất yếu trần việt tìm tới mạ xạ hí ra, đem chính mình có chút việc cần ly khai một hồi tin tức nói cho hắn mạ xạ khi dạ n h ư mày hỏi đi đâu vậy ngươi sẽ còn trở về sao đương nhiên trần việt dừng một chút nói bổ sung chờ ta bên này sự tỉnh cũng sau khi hết bận sẽ trở về nhìn các ngươi mạ xạ khi dạ khe khẽ thở dài nói t ố t ta vậy ngươi cần thở hắn không có đi hỏi trần việt là như thế nào phục sinh lại là như thế nào xuất hiện ở đây vô luận như thế nào người còn sống liền tốt tại trang này g răng phé city v a n hừng hực khí thế tiến hành lúc trần việt đã lặng yên ly khai hệ rủ t ỷ arcity ngồi lên tiến về g n đèn ruột city đoàn tàu i4z nằm ở rổ ở tổ khu vực nam bộ nó ở vào g n đèn ruột city cùng hạ dạ lệ tảo ở giữa liên tiếp hạ dạ lệ tảo mọi người miêu tả như vậy nó rừng rậm cành lá rậm rạp che khuất bầu trời liền xem như ban ngày cũng như ban đêm đồng dạng h cám có số lượng khổng lồ trùng hệ bổ kẹ m ẩ n sinh hoạt ở trong đó tại trần việt rời đi sau một tiếng từ xa xôi bờ lệch sổn ct xuất phát lạn sở cùng lội rốt cục đã tới hệt rủ tỉ a ct c t trăm tám mươi ba dừng d ậ m tiếng khóc đối với lội cùng lạn sơ đi tới hệt rủ tỉ a ct chuyện này trần việt không hề hiểu rõ tình hình hãn tạ i gỗn đèn rột ct mua một đỉnh z cùng khoản mũ cứ như vậy tiêu sái cho tòa thành thị này lưu lại một cái bóng lưng xuyên qua rụt 34, đi vào sương mù bao phủ âm u thâm thủy sforz màu vỏ quýt mèo to nâng lên giày đặc chân trước tinh chuẩn khống chế khiến cho đệm thịt rơi xuống đất không có phát ra một tia tiếng vang ánh mắt của nó trang nghiêm bị lông tóc che khuất l ỗ thai tỉ mỉ chú ý đến phía sau động tĩnh sau lưng tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại hẹn đệ ầy rơi xuống đất đệm thịt một hồi quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trần việt hình như có người tại khóc trần việt nói tiếng khóc kia đứt quãng như thật như ảo phảng phất tại bên h a i lại phảng phất tại chỗ rất xa hẹn đệ con mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra một tia nghĩ hoặc nó quay đầu ngưng thần đi nghe xong một cái nhưng ngoại trừ gió thổi lá cây dì r à o rung động thanh â m bên ngoài nó liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang trần việt không cảm thấy là chính mình nghe lầm hắn cẩn thận phân biệt một cái tiếng khóc phương hướng lập tức đứng dậy hướng bên kia đi đến ẹn tệ trần trờ một giây nhấc chân đi theo tại xuyên qua vài miếng rậm rạp rừng cây vượt qua mấy cây nằm ngang ở giữa đường mục nát cây cối về sau trần việt tại một mảnh trên mặt đất lên thấy được một cái bị tráng kiện thân cây ngăn chặn sở tạ nổ ở đầu này đáng thương mai con còn đang đứng ở tuổi nhỏ trạng thái hình thể vẫn chưa tới trưởng thành sở tạ nổ ở một phần hai nó không biết ở chỗ này bị đè ép bao lâu thời gian khi tức đã mười phần y ế u ớt tựa hồ lập tức liền muốn đã hôn mê trần việt thấy thế đem lũ c ả gì ổ dơ dạ gỗ nạch tung ra ngoài cùng chúng nó cùng một chỗ đem cây to này cho d ơ lên nếu là đổi ạt gặp được loại tình huống này có thể sẽ lập tức ôm tiểu sở tạ nổ ở đi tìm bộ kẹ mần center nhưng trần việt không cần dù sao hắn bản thân chính là một cái có thể di động túi chữa bệnh mấy phút sau cái này sợ tạ nổ ở chậm rãi mở mắt t r â n việt mẹ ngươi đây sợ tạ nổ ở loại này tổ kẹ mần bình thường đều là ba lượng thành đàn sẽ rất ít có một cái đơn độc ở bên ngoài du đãng h ú ố n g chi cái này tuổi tắc còn như thế tiểu xuất hiện loại tình huống này đơn giản có hai loại khả năng một đám kia sợ tạ nổ ở bị người cho đoàn diệt thứ hai là cái này tiểu sợ tạ nổ ở bị đại bộ đội cho rơi xuống sợ tạ nổ ở phát ra vài tiếng tinh tế kêu to biểu thị nó m ụ đã không có trần việt mặc dù biết sợ tạ nổ ở nguyên thoại khả năng không phải là cái này nhưng hắn thông qua v ợ đỉ ẩn phót sở hiểu biết đến ý nghĩ đều là trực tiếp nhất chân thật nhất mẹ ta không có rất hiển nhiên muốn so mẹ ta ít ít í t rít sau đó ít ít í t í t muốn đơn giản sáng tỏ rất nhiều ngay lúc này một đạo nặng nề đau khổ tiếng kêu từ nơi không xa truyền tới thanh âm k ê u từ xa mà đến gần trong đó lộ ra một cô hết sức rõ ràng lo lắng tiểu sở tạ nổ ở nghe được thanh âm này phía sau con mắt liền phát sáng lên nó ngóc đầu lên phát ra một tiếng thanh thúy kêu to dùng làm đ á p lại rất nhanh một cái thân cao hai mét cản gạ sở khản hấp tấp từ nơi không xa chạy tới tiểu sở tạ nổ ở vui vẻ nhảy tới cản gạ sở khản bên người thân mật dùng đầu cọ lấy thân thể của nó tại nhìn thấy sở tạ nổ ở bình an vô sự về sau cản gạ sở khản trên mặt mới lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ con của nó tại mấy năm trước liền rời đi nuôi trẻ túi trưởng thành một mình đi ra ngoài sông sáo đi tuổi già cô độc cản gạ sở khản g tại trở lại hang động trên đường nghe được một trận yêu ớt tiếng khóc nó đi qua liền thấy một cái nai con trốn ở trong bụi cỏ run lầy bẫy từ ngày đó trở đi cái này hai cái khác biệt chủng tộc tổ kẹ mần liền cộng đồng sinh hoạt ở cùng nhau Giờ g i ạ gỗ nách cùng lũ c ả gì ôm một tả một h ữ u đứng tại trần việt bên người ánh mắt ôn nhu nhìn lấy một màn này cần phải đi t r ầ n việt vỗ vô bờ vai của bọn nó nhẹ nói dơ d ả gỗ nách cùng lũ cạ di ô gật đầu một cái xoay người yên lặng rời khỏi nơi này cách đó không xa hẹn tệ ấy nhìn một chút vậy đố i kỳ lạ mẹ con tổ hợp lại nhìn một chút trần việt sau đó quay người đi theo nhưng còn không đợi trần việt đi bao xa cái kia hiểu được xảy ra chuyện gì cản gạ sở khản liền mang theo sở tạ nổ ở đuổi theo từ n u ô i trẻ trong túi bưng ra một nắm lớn bẹ gì đưa đến trước mặt hắn đây là nó thừa dịp sở tạ nổ ở đang ngủ lặng lẽ đi ra ngoài mang về bữa tối trần việt không có mớn một là hắn không thiếu đồ ăn thứ hai là bởi vì hắn cứu người vốn là không có nghĩ qua muốn thù lao mẹ già cản gạ sở khản thấy thế nghĩ nghĩ ngược lại từ nuôi trẻ trong túi móc ra một khối ấn có lá cây hoa văn lục sắc tảng đá bỏ vào trần việt trong tay đồng thời không đợi hắn cự tuyệt đưa xong sau đó xoay người liền chạy mở trần việt hắn túi đầu nhìn thoáng qua tảng đá kia tin tức liền tự động hiện lên ra lip ệ sợ tồn có thể để cho một ít đặc biệt b ổ kẹ mẩn tiến hóa thần kỳ tảng đá có lá cây bản hoa văn Tốt à, lấy về vừa vặn có thể cùng z o cùng một chỗ đặt ở dương liệt cửa hàng siêu tầm t r â n việt tâm lớn muốn đem lịp i sở t ổ n thu vào ba lô t r â n việt lúc này mới suy nghĩ từ bản thân vì cái gì cách xa như vậy còn có thể nghe được sở tạ nổ ở tiếng khóc xa như vậy khoảng cách coi như sở tạ nổ ở thật sự tại khóc hắn cũng không có khả năng nghe được huống chi sở tạ nổ ở căn bản cũng không có khí lực khóc thành tiếng so với cái này thanh âm kia càng giống như là tại dẫn đạo hắn hướng hắn cầu t r ợ để hắn tiến về sở tạ nổ ở vị trí trần việt trong đầu nhanh chóng đã qua một lần trên người mình đạo cụ cùng năng lực muốn từ đó tìm tới chính mình có thể nghe được tiếng khóc nguyên nhân rất nhanh hắn liền đem mục tiêu khóa chặt tại v ỡ đi ẩn phót sở phía trên v ỡ đi ẩn phót sở là rừng rậm q u ả tặng khiến nhân loại thần kỳ lực lượng nghĩ tới đây trần việt hình như có cảm giác l ầ n đầu ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu rọi tại bên trong vùng rừng rậm này gió qua rừng sao màu xanh biết tươi tốt lá cây như biển rừng sóng lớn phổ thông trên dưới chập trùng phiến lá va chạm ở giữa rầm rầm thanh thúy thanh vang r ộ i một đợt núi một đợt từ đó hướng bốn phía khuếch tán sóng năng lượng vô hình nộn nhạo lên giờ khắc này trần việt đại nao hết sức thanh minh vờ đi ẩn phót s ở ở trong thân thể hắn mạnh mẽ quần q u ư n hắn phảng phất nghe được vùng rừng rậm này đang nói chuyện một bên hẹn tệ tựa hồ cảm giác được cái gì phổ thông nó ngầm đầu lung l a nhìn một cái tại phụng dưỡng gió cùng lá cây sau đó nâng lên giày đặc móng u ố t đi đến trần việt trước mặt nhẹ nhàng túi người dùng ánh mắt giá hiệu hắn ngồi lên tới trần việt sửng sốt một chút có chút không có kịp phản ứng ô một bên giờ giả gộ nạch cảnh cáo tính t r ậ n mắt nhìn hẹn tệ ấy một cái lập tức đi theo túi người xuống mở to một đôi t r o n g veo con ngươi sáng n g ờ i mong đợi nhìn về phía trần việt trần việt hai chọn một tuyển ai đáp án rất rõ ràng hắn đã tham hẹn tệ thân thể rất lâu cái kêu lại giày vừa mềm lông tóc giống mây trắng cũng như mềm mại hoạt bát lông bợm sờ tới sờ lui khẳng định rất dễ chịu Giờ dạ gỗ nắt nhìn lấy trần việt biểu lộ liền hiểu hắn ý tứ trong mắt lộ ra tổn thương biểu lộ trần việt hắn có chút không hiểu rõ bị người cưới làm món rất thoải mái chuyện sao cái này có cái gì phải tranh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng bề ngoài công việc vẫn là muốn làm trần việt mặt không đổi sắc cán ủi ư ơ n g d ậ m này độ cao quá thấp không thích hợp phi hành nếu là ở phía trên bay liền không nhìn thấy phía dưới tình huống ngoan chờ ta làm xong chuyện này cùng ngươi đi trên trời sao chơi g dơ dạ gỗ nạch miễn cưỡng tiếp nhận cái này hồi phục nó bất đắc di kêu một tiếng đi theo tính cách trầm mặc ít nói lủ c ả dì ổ sau lưng về tới bổ kẻ bản chương một trăm tám mươi bốn người quen cũ ẹn tệ ầy toạ kỵ ghét tính mịch thâm thúy tính mịch trong rừng cây một đạo mang theo nóng rực khí tức xích hồng sắc thân ảnh nhanh như điện chấp ở trong đó ghé qua sống ở nơi này chỗ hoang dại bổ kẻ mần còn chưa thấy rõ bóng người liền cảm nhận được một cỗ hì tọa h vỡ đập vào mặt sau đó lại nhanh chóng đi xa cho đến biến mất không thấy gì nữa đáp án chi thư cấp ra vị trí cụ thể phía trên còn cực kỳ thân thiết tặng cho một tấm thời gian thực bản đồ trên bản đồ rõ ràng ghi chú mục tiêu điểm vị trí cùng trần việt ở giữa khoảng cách nhanh đến trần việt nhìn thoáng qua phía trên càng ngày càng gần khoảng cách đối với dưới thân e n tệ ấy nói hống e n tệ kêu một tiếng tỏ ra hiểu rõ nó thân hình nhất chuyển tốc độ đã chậm hơn rất nhiều tim dọc k ẹ t dùng để giam giữ bị bắt hải từ căn cứ nằm ở sâu dưới lòng đất nó cổng vào tại một gốc cực kỳ tráng kiện đại thụ thân cây bên trong t r â n việt cùng hẹn tệ trốn ở trong bụi cỏ chỉ lộ ra một đôi mắt quan sát đến tình huống chung quanh tại xác định bên ngoài không có trông coi tim dọc k ẹ t thành viên về sau t r â n việt lấy ra một khoả vổ kẻ bạn lu cạ dì ô t r â n việt nhẹ giọng kêu lên dùng hắn cùng lù cạ dì ô ở giữa ăn ý không cần hắn nói tỉ mỉ lù cạ dì ô cũng có thể rõ ràng trong lòng của hắn ý nghĩ l u c a dì ổ nhắm mắt lại dùng ổ giả xâm nhập lòng đất dò xét lên phía dưới tình huống cũng đem chính mình nhìn thấy hình tượng cộng hưởng ra mượn từ tầm nhìn cộng hưởng t r â n việt thấy được tim dọc kẹt gái này sở trong căn cứ tình huống bị giam giữ lên thống nhất tẩy nao huấn luyện bọn nhỏ người mặc đồng phục đứng tại hành lang bên trên trông coi tim dọc kẹt thành viên và t r â n việt đã từng thấy qua một người quen cũ a d e n a tại xác định ngoại trừ a d e n a bên ngoài liền không có những cán bộ khác về sau t r â n việt để lủ c ả gì ổ thu hồi tầm nhìn cộng hưởng một bên đem dở dạ gỗ nạch cùng mì mì k ỳ ủ từ b ổ kẹ bản bên trong phong ra vừa hướng nta nói ra trực tiếp lên đi bởi vì cái gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia bó tay bó chân tại tim rộng kẹt làm nằm vùng t r â n việt hắn hiện tại là tay cầm c ố lộc t r â n việt chỉ là một cái adena t r â n việt cảm thấy chính mình chỉ cần một cái mì mì k ỳ ủ là có thể đem nàng cho diệt đội chớ nói chi là hiện tại trong đội ngũ còn có chỉ nta dờ dạ gỗ nạch một phát dờ dạ gồng dạ đem cây đại thụ kia oanh thành hai nửa lộ ra thông hướng sâu dưới lòng đất thang máy thông đạo nta đứng núi chịu xào nhảy xuống trần việt cùng lũ c ả dì âu ngồi dờ dạ gỗ nạch theo sát phía sau mị mị kỳ ủ thì biến hình trở thành bọc thép hình thức khởi động sau lưng tua pin khu động động cơ cùng sau lưng dờ dạ gỗ nạch đối mặt như vậy thần binh trên trời rơi xuống những cái này phổ thông tim dọc kẹt thành viên căn bản là không có cách ngăn cản thậm chí không cần trần việt xuất thủ đi ở trước nhất h n tệ ấ y liền trực tiếp đem bọn hắn cho miễu sát đánh bại trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chờ ạt đệ nạ thu được thông báo thời điểm trần việt đã oanh mở nàng chỗ tồn tại gian phòng cửa chính sau khi nhìn rõ người tới ạt đệ nạ con ngươi vô ý thức co r ụ t lại kêu lên sợ hãi là ngươi này đã lâu không gặp trần việt một bên nói một bên chỉ huy m ỉ m ỉ kỳ ưu đoạt lấy nàng trên tay công cụ truyền tin tiện thể lấy đụng nát bên cạnh máy tính ạt đ nạ trong lòng hoảng nàng có chút không rõ vẹn vẹn mới một năm không thấy trên người đối phương khí chẳng thế nào biến hóa như thế lớn đơn giản cùng đổi một người giống như công cụ truyền tin bị hủy cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng đem không cách nào liên hệ đến ngoại giới đem nơi này phát sinh hết t hệ thông chi cho tim dọc k ẹ c h i ệ n nay phía sau màn bột m a s c m a n adệ nạ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại nàng nhìn về phía trần việt hỏi ngươi muốn làm cái gì luka gì ồ đã mang theo hẹn tệ ấy đi cứu những cái kia bị giam ở chỗ này bọn nhỏ trần việt hướng phía đó nhìn thoáng qua nói ra rất đơn giản trả lời vấn đề của ta người nói ạ đệ nạ chấn định nói trần việt nhìn về phía nàng hỏi r ổ vạn ni bây giờ ở nơi nào ta không biết ạ đệ nạ dừng một chút nhìn đối phương rõ ràng không tin lời này ánh mắt nàng tiếp tục nói ta thật sự không biết lúc trước r ổ vạn ni ngồi một c ố máy bay trực thăng ly khai sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về về sau cạn tổ liên minh toàn bộ khu vực lùng bắt tim dọc kẹt tàn đảng đợi không được rộ văn nghi rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể cùng cái khác mấy cái cán bộ cùng một trôi chuyển rời đến rộ ở tổ khu vực ném đến mặt kẹt man dưới cửa đối phương không giống như là đang nói láo lúc này lu cá dì ổ cùng enta cũng mang theo một đám không đến mười tuổi h à i tử đi tới ngoài cửa trần việt bên này cũng nhận được nhắc nhở enta thỉnh cầu một đã hoàn thành enta độ thiện cảm gia tăng nghe được câu này hắn quay đầu nhìn về phía enta lại phát hiện ẹn tệ ấy cũng đang xem lấy chính mình ạt bốp sử dụng hạ giờ một bên ạt đệ nạ đột nhiên lên tiếng nàng thừa dịp trần việt thất thần thời khắc lặng lẽ thả ra chính mình b ổ kẻ mẩn một đạo bạch quang hiện lên ạt bốp nối rộng ra miệng của mình từ đó phun ra một cỗ nồng đậm hạ giờ cả p h ò n g trong nháy mắt liền bị hạ giờ bao phủ che lại tầm mắt của mọi người ạt đệ nạ thì thừa cơ bỏ chạy nàng á n chiếu lây trong ấn tượng phương hướng đi tới cửa trước vừa định lách mình ra ngoài cũng cảm giác được cánh tay của mình bị một đôi mạnh mẽ đại thủ cho tóm chặt lấy thân là thân kinh bách chiến nữ đặc công a d e n a quyết định thật nhanh hạ lệnh ad bốp sử dụng dùn một đạo thân ảnh màu tím từ hạ giờ bên trong chạy tới trần việt nhanh chóng thu tay lại nói sách ta thật sự không muốn tại giết người tại sụp đổ thế giới phó bản mấy tháng hoàn toàn bất đắc dĩ hắn nổ súng phản s á t mấy cái muốn mưu hại mình người nhưng cái thế giới này bất đồng nơi này là dành riêng cho hắn thế giới hắn thật sự không muốn cả ngày chém chém g i ế t g i ế t tất cả mọi người hòa hòa khí khí chơi bổ kẻ m ẩ n đối chiến không tốt sao ạt đệ nạ không biết lời kia là có ý gì trong ấn tượng của nàng đối phương chẳng qua là một cái miệng lươi chân tru có chút k h ô n vật liên minh điều tra viên nhưng giờ k h ắ c này nàng lại hết sức rõ ràng từ trong câu nói kia cảm nhận được một luồng s á t ý lẫm liệt nàng có chút không rõ ràng cho lắm một năm nay trên người đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có điều ạt đệ nạ khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra nàng trải qua một năm đối với trần việt mà nói đã qua gần thời gian bốn năm biến thân nhập thế bản bên trong ba năm hơn nữa sụp đổ thế giới bên trong m ấ y tháng trần việt tâm tính cùng thực lực cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt dơ dạ gô nách dùng gió thổi tán những cái này sờ muộn tại tránh thoát đạt buộc run công kích về sau trần việt hạ lệ nghe nói như thế ạt đ ê nạ thẩm nghị trong lòng một tiếng không tốt theo bản năng xoay người hướng phương hướng lối ra chạy nhưng nàng vừa ra cửa liền thấy một cái hình thể khổng lồ xích hồng sắt thân ảnh ngăn chặn đường đi của mình kia là en tệ ây lúc này bên trong căn phòng hạ giờ cũng tiêu tán ra mỹ mỹ k ỳ ủ cùng giờ giả gỗ nạch một tả một h ư u đứng tại trần việt bên người từ bên trong chậm rãi đi ra cuối cùng cho ngươi một cơ hội đưa ngươi biết hết t h ể liên quan tới ho ô hát tin tức cũng nói cho ta addé nạ sau lưng phát lạnh nàng biết mình chạy không thoát trước có en tệ cùng lũ cạ d ì ổ sau có giờ giả gỗ n ạ c cùng mỹ mỹ kỷ ủ chỉ bằng vào nàng cái kia mấy cái bộ kẹm mẩn căn bản không có khả năng theo bọn nó trong tay vào thoát kẻ thức thời mới là tuấn kiệt adenna k h ẽ thở dài nói ta nói t r ư ớ c 185, nhiệt tình thị dân tiểu trần trần việt cuối cùng không có lựa chọn tổn thương adenna chủ yếu là không cần thiết hắn cũng không phải cái gì biến thái sát nhân của ma tại từ đối phương trong miệng đạt được liên quan tới ms ketman cùng ho ô hát tin tức về sau Trần v i ệ t m a nạ g cùng gồn theo một đám tiểu thí cùng về tới hải Addena đám đ về è rèn nhỉ tiểu thư sửng sốt một chút trơ mắt nhìn lấy những cái kia ghi lại trong danh sách bị bắt cóc bọn trẻ một cái không rơi đi tới cục cảnh sát sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng được đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm tiễn những hải tử này tới cái kia thanh niên đẹp trai đã đi ra có một khoảng cách rèn nhỉ tiểu thư cảm thấy đối phương có chút quen mắt nhưng lại thế nào cũng nghĩ không ra nàng vội vàng nói chờ một chút xin hỏi ngươi là trần việt không quay đầu lại chẳng qua là giúp đỡ một cái vành nón tiêu sái nói coi như ta là một cái bình thường nhiệt tình thị dân đi nói xong liền trực tiếp sử dụng vận chuyển tiêu t r í rời khỏi nơi này rèn nhỉ tiểu thư nhìn lấy người hư không tiêu thất muốn đuổi theo bước chân rừng một chút xinh đẹp anh tuấn chân mày cao lại phụ trách đem ạt để nạ áp giải lên hai vị khác rèn nhì tiểu thư từ bên trong đi ra các nàng ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện một người vị kia huấn luyện ra đây các nàng xem hướng cách đó không xa cái kia đồng sự hỏi cái kia rèn nhì tiểu thư lắc đầu không thấy nói xong nàng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì phổ thông xoay người vội vã về tới cục cảnh sát từ trên giá lật ra một tấm bị bảo tồn rất tốt báo chí tấm này báo chi phát hành thời gian là một năm trước vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán rèn nhì tiểu thư đưa ánh mắt về phía báo chi trang đầu vị trí chỉ thấy phía t r ê n viết kích động lòng người tạ ác tổ chức hủy diệt canto sắp nên đón mới tinh thời đại c à n g tạ bước lên nguy hiểm tính mạng đi t ì m dọc k ẹ t nội ứng các điều tra viên nhưng cái này cũng không hề là rèn nhì tiểu thư muốn xem nàng có chút nóng nảy đem báo chí triển khai sau đó ngay tại ngày đó báo cáo phía dưới thấy được một tấm một năm trước chụp hình ảnh trên hình ảnh là một cái anh tuấn thanh niên tóc đen thanh niên mí môi sắc mặt bị bóng ma bao phủ làm cho không người nào có thể thấy do nét mặt của hắn cho dù tấm hình này có chút mơ hồ nhưng r ẹ n nhỉ tiểu thư vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn trần việt s ắ t vách cán tố liên minh ưu tú nhất điều tra viên sở dĩ vội vàng từ gỗ n đ è n rột u cục cảnh sát ly khai hoàn toàn là bởi vì trần việt tại trước đây không lâu nhận được vậy thì thông báo、Tích. toàn bộ người chơi xin chú ý bởi vì đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng mặt kẹt man tà ác kế hoạch đã chính thức mở ra đếm ngược bảy ngày nếu như bảy ngày sau người chơi không có từ mặt kẹt man trong tay cứu ra ho ô hát như vậy toàn bộ người chơi nhiệm vụ thất bại phó bản đem tự động đóng từ hạt đệ nạ nơi đó đạt được tin tức mặt kẹt man bắt giữ ho ô hát mục đích là vì lợi dụng lực lượng của nó phục sinh bởi vì không biết nguyên nhân tử vong sẽ lệ bi đồng thời tại chế tạo có khả năng bắt giữ thời gian đặc thù bộ kẹt bản giáo sư bản hiện tại nhiệm vụ thời gian xuất hiện thay đổi hẳn là liền mang ý nghĩa giáo sư b ả n gần chế tạo hoàn thành thời gian lập tức liền biến cấp bách lên trần việt chỉ có thể tạm thời từ bỏ chính mình kế hoạch ban đầu xuất phát tiến về mạ hổ gạn nhì tảo đi trước gặp một lần cái này phó bản cuối cùng bột tờ jeep gồn đèn rộn ct khoảng cách mạ hổ gạn nhì tảo cách thật xa một khoảng cách cho dù là ngồi đoàn tàu ít nhất cũng cần tốn hao hơn nửa ngày thời gian mới có thể đến địa phương trên ạ i liên minh tiền phiếu tốn một tấm đoàn tàu Trần đoàn hào 89 mua sắm về sau, xa cứu ra H -O -H. Trên người nàng có một cái đặc thù đạo cụ cái kia đạo cụ có khả năng định vị phó bản bên trong một cái thần thú vị trí cụ thể chỉ có điều một lần phó bản chỉ có thể sử dụng một lần cho nên rời đi hệ rủ tỷ a city về sau nàng liền trực tiếp sử dụng đạo cụ định vị đến giải cụ vị trí cũng tìm tới hống nghe nói như thế giải cụ phát ra rít lên một tiếng trên người nó phóng xuất ra mánh liệt dòng điện ánh mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn lấy nhân loại trước mặt nó ý tứ rất đơn giản đánh bại nó hướng nó chứng minh thực lực của mình bạch khiết xem hiểu nàng từ trong hành trang lấy ra một khỏa b ỗ kẹp b ả n một trận đại chiến chính thức bắt đầu bên kia diệp phàm cũng tìm được bên ngoài lữ hành ở ở xỉn lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù hắn thành công từ ở ở xỉn trên tay đạt được xỉ cùn rơi xuống golden road city mới từ đoàn tàu trên dưới xe tới đến tòa này độ cao phát đạt đại đô thị xỉn t h ì à ngồi tại một nhà quán cà phê nghỉ ngơi nàng tốn hao hai ngày thời gian tại dì sóc alp đi một lượn hôm nay mới vừa vặn trở lại thành phố mình đã rất lâu không cùng mãi mãi thông qua điện thoại xỉn t h ì à nghĩ thầm nàng quyết định uống xong cái này ly cà phê liền đi cho mãi mãi gọi điện thoại báo một cái yên ổn nhưng vào lúc này nàng nghe được sắt vách bàn truyền đến một trận giao lưu âm thanh người nghe nói không vài ngày trước những cái kia mất tích hải tử vào hôm nay buổi sáng cũng được đưa về đến rồi đương nhiên nghe nói những hải tử kia bên trong có một cái là ta nhà hàng xóm tiểu hải hắn sau khi trở về vẫn nói với ta là một cái rất đẹp trai rất đẹp trai huấn luyện gia đại ca ca cứu hắn là làn l ạ sơ sao hẳn không phải là lạn sợ a đứa bé kia nói cứu hắn cái kia v u ấ n luyện ra bộ kệ mẩn có một cái màu xanh lá d ở dạ g ồ nạch một cái lũ cạ dị ô một cái mì mì k ỳ ụ còn có một cái nt ấy lạn sợ hình như cũng không có những cái này bộ kệ mẩn nghe nói như thế xin thì ạ uống cà phê động tác dừng một chút lập tức có chút thất thần nhìn qua mặt bàn là hắn sao từ hệ rủ tỷ a ct i y không công mà lui lạn sợ cùng lộ ẩy về tới bờ lệch sổn ct lạn sợ ngồi xe ngồi chóng đầu tựa ở trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần lỗ ấy đi ra một lượn lại rất nhanh trở về l ạ n sơ đám kia hải tử được cứu ra l ạ n sơ kinh ngồi dựng lên cau mày nói là hắn sao lỗ ấy gật đầu gồn đèn rột u si ti rẹn nhỉ tiểu thư thấy hắn gặp mặt một lần theo nàng nói người kia chính là hắn chỉ bất quá l ạ n sơ chỉ bất quá cái gì lỗ ấy muốn nói lại thôi nhìn l ạ n sơ một cái nói chỉ bất quá tại đ e m đám kia hải tử đưa đến địa phương về sau hắn bông biến mất Tựa thế khai hồ là lại ly khai cái thế giới nơi à y chuyện Tại trời đất thời điểm, Trần Việt đã chính thức đi tới tàu tàu tổ mạ gã nỉ cảnh nội. Mạ lội nói điểm, đi nội. cùng chính cảnh vực lãn nỉ nỉ nằm gã gã đã sở ở ở hồ hồ khu h rộ p ư n g Bắc, là một m tòa ư ờ p h ầ này an n h n chấn, đồng cũng người xưng nỉ thôn Nơi n tiểu thời mọi giả chi quê. bị là à là rồ ở tổ khu vực b ă n g hệ đạo quán chỗ ở cho nên thường xuyên lại có ở thế giới các nơi lữ hành huấn luyện ra lại tới đây khiêu chiến đạo quán thu thập huy chương luca dio quét hình một cái tòa thành này trấn hoàn cảnh t r c â n việt cùng lũ c ả d ĩ Ổ đứng tại trong tiểu chấn bên đường phố tự nhìn bề ngoài chính là một đấu mười phân phổ thông huấn luyện ra tổ hợp lũ c ả d ĩ Ổ nhắm mắt lại dùng bản thân làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xuất ra ổ dạ p h ó t sở tra xét lên hoàn cảnh chung quanh đúng lúc này bảng lên nhảy ra một đạo thông báo đinh toàn thể thông báo giải cụ quyển sách nhiệm vụ chính tuyến đã chính thức mở ra không mở ra nhiệm vụ chính tuyến còn lại mở ra ba thánh thú nhiệm vụ chính tuyến người chơi đem thu được huyễn thu tranh đoạt chiến g i a trận tư cách còn lại người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục chương một t r ư ơ i sáu tờ zit tại ani bên trong mặt hồ gà nỉ tạo nơi này có một chỗ tim dọc kẹt căn cứ căn cứ nằm ở dưới mặt đất dùng trong tiểu chấn cửa hàng với tư cách cửa ra vào cùng nghiệp hộ hướng về bắc đến liền là có rất nhiều giải dạ đổ sống ở phẫn nộ i chi hồ ô dạ tầm nhìn chậm chạp hướng phía dưới kéo dài rất nhanh trần việt liền ở phía dưới thấy được một cái thọc sâu tầng ba đại hình trụ sở dưới đất nơi này chính là m a t kép man dùng để nghiên cứu cũng chế tạo g i ậ sư bản địa phương luka dì ồ tầm nhìn cực hạ n ước là mười mét vừa vặn kéo dài đến trụ sở dưới đất tầng một sàn nhà xuống chút nữa liền dò xét không đến bất quá đối với trần việt mà nói những cái này đã đầy đủ hắn thu tầm mắt lại ngụy trang thành một tên ở thế giới các nơi lữ hành thu thập huy chương huấn luyện r a đi tới mạ hổ gạn n h ỉ gim bên trong m a t kép man Lại hoặc là hoặc nếu ó i ngồi i tờ dịt lên xe lăn xe ra p nhận h k i ê c h i ế như Cái t ế giới này, dịch, giữ trung ngắn, trắng đồng lại hải thời này bệnh, tờ dịt, một tóc mặt m đầu địa hải tóc ngắn, sắc ờ i phần yếu. Nếu như gầy Nếu yếu. không phải mình là người chơi trước thời hạn hiểu qua bộ phận này nội dung trần việt thật đúng là không có cách nào đem hắn cùng cái k i a mang theo băng chi mặt nạ lạnh lùng tàn khốc mà sketman liên hệ đến cùng một chỗ tờ dịt là bị một người dáng dấp dịu dàng tóc ngắn nữ hài đẩy ra nữ hài tuổi tác ước chừng tại mười tám tuổi khoảng t r ư ờ n g xem ra hết sức trẻ tuổi trần việt chẳng qua là nhàn nhạt quét nàng một cái liền đem ánh mắt rời bỏ vào tờ dịt trên thân bởi vậy hắn không có chú ý tới khi đối phương nhìn thấy hắn thời điểm trên mặt lộ ra rung động biểu lộ kinh hỉ kích động vui sướng theo sát phía sau nữ hải há to miệng tựa hồ muốn hô lên âm thanh nhưng ngay tại nàng lên tiếng trước một giây trên xe lăn tờ dịt nói chuyện ngữ khí của hắn chậm chạp mà lại ôn hòa nghe chính là một cái mười phần có lễ phép hòa ái lao nhân hoan n g n ê ngươi từ xa xôi khu vực mà đến huấn luyện ra ta là mạ hổ gạn nhì diêm đạo quán chủ tờ zit chân việt n g ư ơ i tốt tờ zit a là tới từ pạ lệ t ả o as ngay tại là trở thành bộ kẹ mẩn đại sư mà ở các nơi khu lữ hành tờ z i mỉm cười tiếp tục nói mạ hổ gạn nhì diêm khiêu chiến quy tắc là một v một mỗi người giới hạn sử dụng một cái bộ kẹ mẩn thẳng đến trong đó một cái mất đi năng lực chiến đấu tranh tài mới có thể kết thúc chân việt gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ sau đó lấy ra lũ cạ dị ổ bồ kẻ bản theo một đạo bạch quang hiện lên lũ cạ dị ổ thân ảnh xuất hiện ở dùng để đối chiến băng chi sân bãi bên trên lũ cạ dị ổ sao ngược lại là rất ít gặp bồ kẻ mẩn đợi dịt nhìn lấy lũ cạ dị ổ nói ra đã như vậy liền để nó đến cùng ngươi đối chiến đi đợi dịt đem chính mình bổ kẻ bản từ bên hông hái xuống nhắm ngay sân bãi nhấn xuống mở ra bổ kẻ bản ân phím màu ngà sữa chùm sáng từ đó bắn ra đang đ ố i chiến sân bãi lên hợp thành một cái toàn thân tản ra rét lạnh khí tức thân cao tiếp cận hai giờ năm mét mạ m ù suy nẹ theo trọng tài một tiếng tiếng huýt sáo vang lên t r a n g này đạo quán khiêu chiến chính thức bắt đầu t dịch dẫn đầu làm khó dễ hạ lệnh mạ m ù suy nẹ sử dụng ẹ、e、ạt của kẻ hống cái này mạ m ù suy nẹ cùng trần việt trước đó thấy qua cái kia mấy cái hoàn toàn khác biệt nó quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ nhìn không thấy băng lanh khí tức vậy đối răng nanh lại lớn lại to đồng thời lộ ra một cỗ h à n quang xem ra mười phần dò người tiếp thu được chính mình huấn luyện ra mệnh lệnh mạng mồ suy nẹ hét lớn một tiếng cơ thể thật cao dơ lên lập tức dùng chân trước đạp mạnh mặt băng giang rác giang rác toàn bộ đối chiến sân bãi cũng tại chấn động một đạo như là giống như mạng nhện vết dạn dùng mà mồ suy nẹ làm trung tâm nhanh chóng hướng phía đối diện lũ cạ di ổ lan tràn đi một cái c h ư ớ c mắt liền tới đến lũ cạ di ổ dưới thân băng chi sân bãi lên mặt đất từ bóng loáng mặt băng tạo thành diệt trừ quen thuộc mặt băng chiến đấu bộ k ẹ mẩn còn lại bổ kẹ mẩn ở phía trên rất khó ổn định thân hình tại ngay cả đứng cũng đứng không vững tình h ù n d ư ớ i chớ nói chi là chiến đấu t o dít cũng chính là nhìn ra một điểm này mới khiến cho mạ mổ suy n ẹ phát động ẹ、e、ạt của kẻ công kích trần việt mặt không đổi sắc bình tĩnh nói nhảy dựng lên dùng ít chìm sợp ở tiếp cận nó ít chìm sợp ở t phổ thông hệ chiêu thức dùng sét đánh không kịp che thai tư thế mánh liệt đụng đối thủ tiến hành công kích nhất định có khả năng tiên chế công kích tất nhiên trận chiến dưới mặt đất không được vậy liền không chiến lợi dụng lũ cạ d ì ổ tốc độ cùng lực nhảy ưu thế không ngừng nhảy đến trên không từ không chung đối với đối phương tiến hành công kích đến giảm bớt cùng mặt đất tiếp xúc cuộc chiến đấu này trần việt cũng không có sử dụng chiêu kia nhất tâm đồng thể đối chiến mặc dù dạng kia có khả năng gia tăng thật lớn lũ cạ d ì ổ thực lực nhưng trần việt cơ thể lại bước lên ánh sáng xanh l ụ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu kia lũ cạ d ì ổ chân đột nhiên phát lực tại sóng địa chấn lan tràn đến nó dưới chân trước một giây nó liền thật cao nhảy dựng lên sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bạch quang ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh tất cả mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng lũ cạ dị ồ liền tới đến mạ mổ suy nẹ bên người mang theo cường đại quán tính trùng kích trực tiếp đâm vào mạ mổ suy nẹ trên thân thể đưa nó cho lảo đảo một cái leo đến trên lưng của nó sử dụng ờ út bùn chân việt mệnh lệnh theo sát phía sau cách đấu hệ vỗ kẻ mần chiêu thức phần lớn đều là lợi dụng chính mình cường hãn nắm đấm có lẽ có lực chân đến đối với địch nhân tiến hành công kích nó không giống h ì ở bìm số、so、la bìm loại kia có rõ ràng chiêu thức trước dao động trong đ ố i chiến một khi bị cách đấu hệ vỗ kẻ mần nắm lấy cơ hội đối thủ kia sẽ nên đón chính là một phen như là gió táp mưa rào phổ thông công kích mãnh liệt căn bản sẽ không có chút phản ứng cơ hội lu cả gì ổ còn chưa rơi vào mặt đất song trào trực tiếp kéo lại mạ mổ suy nẹ trên người tóc dài mượn lực tới một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau cưới tại mạ mồ suy nẹ trên lưng À này đà là nhìn thấy một màn này ngơ ngác một chút, hắn có chút ngoài ơ út út, chúng rút. chút, chút thức, thông thủ, thủ một trên thấy một một Trần Việt một cách chiêu cho của chậm công kích cao. cách cái dịch ngác có cái. Cái đánh hệ khiến mình hạ hiệu nhìn hắn nhìn huấn đấu đi đập đối đấm đận, đối đề đấu, đều đại đại qua suy yếu quyền quả muốn luyện nện lại rãi liền mỗi người nắm nẹ bốn lần nó ngơ này ra ra lập lập lộ Mạ Do mồ sẽ ý nếu là đổi được bình thường hắn có lẽ còn có hứng thú cùng đối phương tiếp vài chiều nhưng bây giờ là hắn kế hoạch thời kỳ mấu chốt hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở tiếp nhận đạo quán chọn chiến bên trên mạng mồ suy ne bị lũ c ả di ôm một bộ không có khe hở liên chiêu mang đi tợ dịt nửa thật nửa giả cảm khai nói hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ rồi tới đi người trẻ tuổi đây là thuộc về ngươi ban thưởng nói xong tợ dịt vẫy vây tay đứng sau lưng hắn thiếu nữ kia liền cầm một viên băng hệ huy chương đi hướng trần việt cùng lũ cạ d ì ổ đánh xong một trận đối chiến tợ dịt xem ra tựa hồ có chút mệt mỏi hắn đem m ã mổ suy nẹ thu hồi cổ kẻ bạn bên trong nhắm mắt lại dùng tay xoa chính mình h u y ệ t thái dương trần việt bản ý không hề tại đạo quán huy chương phía trên bởi vậy cũng không có chú ý hướng mình đi tới thiếu nữ hắn mặt tỉnh bơ quan sát đến tợ dịt phản ứng thằng đến thiếu nữ kia ở trước mặt hắn nhỏ giọng hô một câu ồn ý chan trần việt sửng sốt một chút lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái này mang theo dịu dàng khí chất cô gái xinh đẹp chương một trăm tám mươi bảy ho hát trên thế giới này còn có ai sẽ gọi mình ô ni chan trần việt trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên một cái tiểu nữ hài cái bóng trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hạ giọng nói phạ phạ phạ phạ nhẹ nhàng gật đầu một cái lúc này sau lưng tợ rịt mở mắt hướng cái phương hướng này nhìn lại hắn nhạy cảm đã nhận ra chính mình cái này thủ hạ tại nhìn thấy cái này huấn luyện ra phía sau cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp đợi d i t ánh mắt khó mà nhận ra từ trên mặt của hai người đảo qua mỉm cười nói các ngươi nhận biết phạm phạ động tác một hồi nhanh chóng phủ nhận nói không biết đợi d i t từ chối cho ý kiến nói ra tất nhiên không biết vậy liền trở về đi hắn lễ phép cười một tiếng ý cười lại không đạt đáy mắt phạm phạ gật đầu một cái ở trong lòng hít sâu một hơi thật có lỗi ca ca không thể liên lụy ngươi nhưng nàng còn không có xoay người cũng cảm giác được cổ tay của mình bị một đôi đại thủ bắt lại phạm phạ, phạ sửng sốt một chút ngốc ngốc quay đầu lại tợ dịt ánh mắt tại nhìn thấy một màn này phía sau lập tức liền biến sắc bén lại ánh mắt tối nghĩa không rõ hướng trần việt nhìn lại trần việt không ngần ngại chút nào cùng tợ dịt đối mặt mỉm cười hỏi ta đến mang nhà ta tiểu hài về nhà ngươi cũng không để ý à. ca nghe nói như thế phạm phạ nước mắt lập tức liền chạy xuống nàng vượt qua dài đến mười lăm năm dòng sông lịch sử từ tương lai xa xôi trở lại hiện tại chỉ vì tìm kiếm một cái chân tướng một cái có liên quan tới thời gian chân tướng nguyên lai、like, nàng cho tới bây giờ cũng không có ca ca nguyên lai、like, cái kia đối nàng tốt hống nàng đi ngủ vụng về học cho nàng đâm tóc người kia vẫn luôn là một cái cùng nàng không liên hệ người hãn tại cái kia hạ thiên đột nhiên xuất hiện ở thế giới của nàng bên trong sau đó lại cho một cái cuối thu lặng yên rời đi tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng trần việt hướng phả phả t r ầ n an cười một tiếng đưa nàng bảo hộ ở sau lưng sau đó nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn tợ d í p không lúc này hẳn là gọi hắn là m a s k c a t m a n bởi vì hắn đã bánh xe phụ trên ghế đứng lên từ tợ d í p hình thái hóa thân thành m a s k c a t m a n hình thái đại b ộ t không mang theo một tia tình cảm nhìn qua trần việt âm thanh lạnh lùng nói ngươi mang không đi nàng nàng biết rõ quá nhiều liên quan tới tim dọc k ẹ t bí mật vô luận như thế nào mastcatman cũng không thể để nàng rời đi nơi này lúc đầu không muốn sớm như vậy cùng ngươi khai chiến trần việt có chút bất đắc dĩ nói nghe nói như thế mặt kẹt man nheo mắt lại quả nhiên đối phương không phải là phổ thông huấn luyện gia đã như vậy k i a liền càng không thể để cho hắn rời đi nơi này nghĩ đến biến hình thành mặt kẹt man hình thái tợ dịt thay đổi trước đó suy yếu động tác lăng lệ lấy ra một viên vũ kẻ b ạ n c h ó i mắt bạch quang hiện lên một cái bề ngoài xem ra hết sức bình thường đi l ì bịt xuất hiện ở giữa không trung trần việt ngẩng đầu nhìn một cái cái kia không đáng kể không có gì lạ đi l ý b i t người khác không biết hắn cũng rất rõ ràng cái này đi l ý b i t là tợ dịt hóa thân mà s k e t m a n lúc chủ lực bổ kẹ mẩn nó có khả năng khiến cho băng biến hóa thành đủ loại hình dạng còn có thể đông lệnh nghiêm chỉnh tòa lạ k ẻ hóc dạ nhưng trần việt cũng không có lùi bước tợ dịt là có được hơn năm mươi năm kinh nghiệm huấn luyện ra tương truyền hắn vì huấn luyện mỗi ngày đều sẽ tới dưới thác nước tiến hành căng mìn cũng tại nhiều năm huấn luyện bên trong ma luyện g a kinh người ý trí lực bởi vậy đối mặt đi libit hắn quyết định phái ra chính mình ban đầu tổ kẹ mẩn mì mì k ỳ ú đến tiến hành nên chiến nhưng còn không đợi hắn lấy ra mì mì k ỳ ú tổ kẹ bản nta liền chủ động từ tổ kẹ bản bên trong chạy ra trần việt bên này ngay sau đó liền nhận được một thí nhắc nhở nta thỉnh cầu hai đã hoàn thành nta độ thiện cảm gia tăng nta m ặ t mặt kẹt man nhìn thoáng qua nta ánh mắt càng thêm lạnh giá ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a đã như vậy đi libit cho ta đông l ệ n h bọn họ dao đi lì bị phát ra là lạ tiếng tê ngẩng đầu lên một cỗ mánh liệt màu n g à sữa hàn lưu tại trong miệng nó ngưng tụ h n tệ thì trở về dùng xả cờ r ẹ phì giờ sinh hồng sắc hỏa diễm cùng l ệ n h thấu xương hàn lưu ở giữa không trùng gặp nhau nói như vậy hỏa hệ chiêu thức đang đối kháng với băng hệ chiêu thức thời điểm có tự nhiên ưu thế dù sao giữa hai bên tồn tại nhất định thuộc tính khắc chế hơn nữa h n tệ xả cờ r ẹ phì giờ chính là gì chuyển từ họ ô hát uy lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng cái kia đi lý bị sờ b ì m xem ra vậy mà không thể so với s ả cờ rẽ p h ỉ giờ yếu hơn hòa diễm cùng hàn lưu không ngừng va chạm trong khoảnh khắc liền sinh ra một đại cổ lượn lờ hơi nước đem toàn bộ đạo quán cũng cho bao phủ tại trong đó nhìn thấy một màn này trần việt lần thứ nhất sinh ra một loại cái này tổ kẹ mẩn thế giới không phải là thế giới trò chơi cảm giác cho tới nay vô hạn không gian vì để cho người chơi dễ dàng hơn hiểu rõ tổ kẹ mẩn thế giới hết thảy cố ý đưa chúng nó thực lực cho trị số hóa bởi vậy để toàn bộ người chơi sinh ra một loại nơi này là thế giới trò chơi h ảo giác mỗi một cái bổ kẹ mẩn cũng có được lớn vô cùng tiềm lực những cái kia hư vô mờ mịt chủng tộc giá trị đẳng cấp cá thể trị căn bản là không có cách đem một cái bổ kẹ mẩn thực lực chân chính cho bày ra chân chính lợi hại huấn luyện r a cho dù là một cái bình thường nhất cắt tập đi cũng có thể đem nó bồi dưỡng đến có thể cùng thần đối kháng huấn luyện r a cùng bổ kẹ mẩn ở giữa ràng b u c tình cảm có thể làm cho cổ kẻ mấn đột phá cực hạn của bọn nó đến thu được lực lượng càng thêm cường đại t h ư ợ n h ư mản gạ bên trong rổ vản nhi cái kêu bệ y hiệu t h ư ợ n h ư m a s t c t m a n cái này đi libit bằng không nương tựa theo m a s t c t m a n phàm nhân thân thể căn bản không có khả năng bắt giữ đến thân là cấp một thần h a ô hát ầm ầm rốt cục giữa không trung hai cố năng lượng bất phân thắng bại sinh ra một trận cực lớn bạo tạc m á n h liệt khí lưu ba động hướng bốn phía khuyết tán đi mặt kẹt man cùng trần việt đều là bị hắn ảnh hưởng quay ngược lại mấy bước đợi đến khí lưu tán đi mặt kẹt man ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua hẹn tê ây sau đó lấy ra một k h ỏ a tạo hình quỷ dị toàn thân màu đen cổ kẻ bàn một đạo ưu ám thâm thúy hắc quang hiện lên một cái toàn thân mọc ra dài b h ì n h chim lớn xuất hiện ở trần việt trước mặt ho o h á cùng phổ thông hình thái ho o h á bất đồng cái này ho o h á hai mắt b ả y biện ra quỷ dị đỏ như máu quanh thân càng là quanh quẩn lấy từng sợi khả nghi hắc khí toàn thân trên dưới để lộ ra một c ô nhiếp nhân tâm phách khủng bố khí tràng nó bị tim d ọ c kẹt chế tạo đ ỡ s ở b ả n không chế tâm trí phạm phả nhắc nhở rõ ràng t r â n việt biểu lộ biến nghiêm túc hắn một bên từ trong hành trang lấy r a dở dạ gỗ nạch mì mì kỳ ù cùng lù cạ gì ổ t ổ k ẹ bạn một bên cũng không quay đầu lại hỏi người ở bên này còn có cái gì đồ vật cần mang đi sao phạm phả không có khả năng vô duyên vô cớ bị m à c kẹt man không chế bởi vậy nơi này nhất định có có khả năng ảnh hưởng đến đồ đạc của nàng nghe nói như thế phạm phạ, phạ sửng sốt một chút lập tức nhanh chóng phản ứng lại cắn răng nói tật lật lệ cùng mì nủn trên tay bọn họ c h â n việt nhìn lấy tới gần ho ô hát hít sâu một hơi nói một người có thể chứ lời này mặc dù nói không minh bạch nhưng phạm phạ lại nghe hiểu nàng trung điệp gật đầu một cái nói ta đã không phải là tiểu nữ hài kia nàng xuyên việt về tới năm đó chính là nàng trở thành hổ hển khu vực quán quân năm thứ nhất đi thôi bên này có ta muốn lên rồi giờ dạ gỗ nách mì mì k ỳ ủ lù cạ g ì ồ ba con cổ kẹ mẩn ánh mắt kiên nghị đi về phía trước một bước ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong cái kia ho ô hát chương một trăm tám mươi tám ngay tại lúc này ngươi đúng là một cái không tệ huấn luyện ra có thiên phú có thực lực mặt kẹt man từ lượn lờ trong x ư ơ n g mù khói trắng đi ra ánh mắt nhàn n h ạ t từ giờ dạ gỗ nách mì mì k ỳ ủ cùng lù cạ g ì ồ trên thân đảo qua tiếp tục nói bất quá cũng chỉ tới mà thôi trần việt mặc kệ hắn hắn vừa quan sát trên trận tình huống một bên trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách cùng ba con bộ k ẹ mẩn chiến thuật phân phối có chút thời gian nói dọa còn không bằng trước khi chiến đấu cổ vũ một cái bộ k ẹ mẩn gia tăng một cái sĩ khí đứng lên đừng từ bỏ nhanh tránh đi cái này ba cái trong đối chiến thế nhưng là so g ỡ rủ ổng tở dễ sĩ vinsberg là đẹp còn muốn ngưu thần kỹ hừ m ặ t kẹt man ánh mắt phát lệnh trực tiếp hạ lệnh họ ố hát đi liby lên cho ta thu ho ô hát ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn kêu to nó hé miệng thải s á t mỏ chim tản ra ưu ám q u a n mang cực nóng hỏa diễm trong đó ngưng tụ một giây sau liền hướng xuống đất lên ba con t ổ kẻ m ẩ n bao phủ tới cái kia đi l ý bịt thì bay đến sân bãi ngay phía trên nó lợi dụng chính mình khống băng năng lực đem bông dưng nổi lên hổ ngưng k ế t thành từng cây bén nhọn ỉn xịt sở tở hình dạng sau đó khống chế bọn họ bắn về phía cái kia hình thể khá lớn dở dạ gô nách mị mị kì hụ t r â n việt bình tĩnh hạ lệnh đi lì bịt giao cho ngươi cố gắng hết sức bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết nó bá mỹ mỹ k ỳ ủ trùng điệp gật đầu một cái vô số nạ nổ hạt theo nó trước ngực hạch tâm bên trong leo ra không đến một giây liền hợp thành một bộ ý r ộ n g màn cùng khoản phối màu chiến giáp sau lưng hỏa diễm phun khí thức động cơ bỗng nhiên tăng tốc độ toàn bộ thân thể như là một khoả tiểu pháo đạn phổ thông mang theo tấn mánh tư thế nhất phi trùng thiên tạch tạch tạch can kết mỹ mỹ kỷ ủ tốc độ bỏ vào nhanh nhất sa đắc cho trước mặt nó ngưng tụ thành hình tại đông đảo ỉn xịt sờ tờ ở, ở giữa đằng c h u y ệ n na z i lần lượt đưa chúng nó xé nát tránh khỏi bọn họ ảnh hưởng đến trên mặt đất trần việt cái đó là mặt kẹt man rõ ràng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn có chút không dám tin nhìn lấy mì mì kỳ h ụ nếu h chặt hai hàng chân mày lại giơ dạ gô nách giơ d n gô dù cánh hông công kích nó trần việt ngay sau đó hạ lệnh ô bởi vì chiêu kia phở là mẹt giờ là hướng về phía lũ cạ dị ổ cùng trần việt tới bởi vậy giờ dạ gỗ nạch có thể không có áp lực chút nào ở trên bầu trời phát động tiến công trên người của nó buộc phát ra màu đỏ như máu dọa người sắt khí hướng phía ho a ô hát cơ thể đụng tới ho a ô hát hình thể so giờ dạ gỗ nạch lớn hơn rất nhiều bởi vậy giờ dạ gỗ nạch chiêu thức uy lực cũng nhận đi a mạt diệt s á t người cái danh xưng này ra chỉ. hơn nữa trên người nó mang theo đạo cụ giờ dạ g ầ m phèn cái này đánh trên người ho ô hát giờ dạ gồng g i uy lực so sánh nguyên lai trọn vẹn tăng lên ba mươi phần trăm hống nam ở mặt đất ente ấy nhìn qua hương cái phương hướng này xông tới phờ l à m ẹ d dạo ở hai ba bước vọt tới trần việt trước mặt túi người để hắn ngồi vào trên lưng của mình sau đó ngậm lủ cạ gì ổ phần gáy hướng phía k h á c một bên chạy vội tới phờ l à m ẹ d dạo ở đánh hụt dơ dạ gỗ n ạ c h dơ dạ gỗng rụt cũng vừa tốt đụng phải ho ô hát trên thân ho ô hát bị đau phát ra bén nhọn kêu to thu hận của nó giá trị trong nháy mắt liền chuyển rời đến giờ dạ gỗ nẹt trên thân t r â n việt một bên tại e n tệ trên thân tránh né phờ là mẹt giờ mang đến sóng nhiệt một bên nhìn chằm chằm phía trên tình huống bởi vì những cái này b ỗ kẹ mẩn chiến đấu quá mức kịch liệt mặt hồ gạn ỉ diêm chỉnh mặt nóc phòng cũng bị tạc bay ra ngoài nơi này chiến đấu bại lộ trong không khí rất nhanh liền hấp dẫn đến chú ý của những người k h á c lực m ặ t kẹt man thấy thế ánh mắt phát lạnh trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt sắc ý hắn từ miệng trong túi lại lấy ra mấy k h ỏ a bộ kẻ bản theo mấy đạo bạch quang hiện lên điệu gỏng ạ bộ mắt nô thơ ô lạc gờ lạc lì bốn cái bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trong sân đây là ngươi bước ta mát kẹt man nói nhìn lấy m à t kẹt man rốt cục dùng toàn lực chân việt miết miệng lộ ra một cái nụ cười hắn ngẩng đầu nhìn một cái chật vật tránh né ho ô hát chiêu thức g dơ dạ g ồ nạch lại liếc mắt nhìn cùng đi li bịt đánh thành một đoàn mì mì kỳ hụ ngồi tại ẹn tệ trên thân nói với lũ cạ dị ô sợ、sao. luca di O lắc đầu ánh mắt kiên định đi về phía trước một bước vậy liền đem bọn nó dẫn tới băng chi sân bãi phía trên trần việt nói luca di O gật đầu một cái sau một khắc trong tay ngưng tụ một k h ỏ a ổ giả s ơ g ơ hướng phía cái kia bốn cái bộ kẻ m ẩ n thả tới hừ không biết tự lượng sức mình mặt kẹt man hừ lạnh một tiếng hạ lệnh cùng tiến lên cho ta giải quyết nó điệu gỏng a pomano gờ l a c ly phờ hô lạt bốn cái bộ kẻ m ẩ n bắt đầu chuyển động mục tiêu nhắm thẳng vào lù c ạ dì ổ lù c ạ dì ổ mặt không đ ổ i sắc dù là phía sau lưng bị đóng băng chùm sáng cho trung đích cũng cô nén hướng băng chi sân bãi phương hướng chạy như bay g dơ dạ gô nách trần việt hô lớn một tiếng ô g dơ dạ gô nách mặc dù chật vật nhưng vẫn là thừa dịp họ ô、OH、hát sử dụng chiêu thức khe hở đáp lại một tiếng hướng phía lù c ạ dì ổ bay qua trần việt hạ lệnh nghe được mệnh lệnh này mặt kẹt man có chút không rõ ràng cho lắm hắn quay đầu nhìn một chút chính mình bốn cái bổ kẹ m ẩ n lại nhìn một chút phía trên ho ô hát ngay sau đó con ngươi co rụt lại giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng hét lớn đ ừ n g đuổi ly khai nơi đó muộn trần việt miết miệng lên cất cao giọng nói ngay tại lúc này nói xong hắn lấy ra một viên bổ kẹ bàn nhắm ngay lũ cạ dì ô tinh chuẩn phóng xuất ra một đạo hồng quang đưa nó thu hồi lại cái kia bốn cái bổ kẹ m ẩ n nhào không còn thân hình tại băng chi sân bãi lên dừng lại một chút một giây sau dơ dạ gỗ nạch từ giữa không trung hướng mặt đất lao xuống xuống dưới phía sau của nó đi theo một chủ mẩn chứa khủng bố năng lượng nhiệt độ cao lửa bó tại xả cờ rẽ phì i ở sắp đem dơ dạ gỗ nạch thôn vệ trước một giây trần việt kịp thời dùng bổ kẹ bản đưa nó thu hồi lại nhưng này bốn cái bổ kẹ mẩn nhưng căn bản k h ô n g kịp t r ồ n h n i liền đều bao phủ tại nóng rực xả cờ rẽ phì i ở bên trong đáng sợ sóng nhiệt từ nơi đó hướng bốn phía lăn mình mà đến trần việt tóc bị ép làm một cái miễn phí ly tử năng có chút quăn xoắn băng hệ vỗ kẹ m ẩ n gấp đôi n h ư ợ c hỏa chớ nói chi là cái này lửa vẫn là ho ô hát chiêu bài xả cờ rẽ p h i giờ cái kia bốn cái băng hệ vỗ kẹ m ẩ n tại chỗ bị tan từ đó mất đi năng lực chiến đấu phía dưới tràn đầy băng cứng băng chi sân bãi cũng bị tan biến thành một mảnh buốc lên nóng hổi sở cả ao nước đáng ghét m ặ t k ẹ t man muốn rách cả mí mắt c h i t để mất thái hét lớn ho ô hát cho ta tiêu diệt bọn họ dơ dạ gỗ nạch trần việt đem dơ dạ gỗ nạch một lần nữa phóng ra chỉ huy nói dùng t w i t t cuốn lên cái kia mảnh ao nước ô g dơ dạ gỗ nạch rõ ràng trần việt ý tứ bay đến trên không nhanh chóng huy động hai cánh hưng khởi một cỗ hung mánh t w i t t t w y t t e hấp thu cái kia mảnh nóng hổi sơ cạ hóa thân trở thành một đạo cực lớn tráng kiện vòi dòng nước thu ho ô phát ra một tiếng bén nhọn kêu to trước mặt nổi lên một cái hình chữ hình dáng hòa diễm vòi dòng nước vs phi giờ bờ lặt g dơ dạ gỗ nạch vs ho ô hát chuẩn thần vs cấp một thần đã đi tới mạ hổ gan y d i m ngoài cửa r ẹ n n y tiểu thư ánh mắt rung động ngẩng đầu chỗ tồn tại nghe được động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt an dưa quần chúng và lẫn trong đám người tìm dọc kẹt thành viên cũng tại thời khắc này dưng bước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đinh hay nhức góc tiếng nổ từ mạ hổ gan y d i m bên trong truyền r a t r ư ớ c 189, gặp ngươi lần nữa thật sự rất vui vẻ khi vòi dòng nước cùng p h ì dơ b ờ lặt chạm vào nhau sinh ra sương mù màu trắng biến mất không thấy gì nữa đạo quán bên trong đã không thấy m á s kẹt man cùng ho ô hát bóng dáng đối phương trốn t r â n việt thở dài một hơi nói thật ra nếu không phải đối phương khinh địch hơn nữa có ho ô hát tại hắn thật đúng là không nhất định là mát kẹt man đối thủ thậm chí hắn lúc đầu mục đích cũng không phải vì cùng mát kẹt man khai chiến mà là vì ngăn chặn hắn để phạ phạ có khả năng l y khai về phần hắn chính mình thì tùy thời có thể dùng thông qua vận chuyển tiêu chí rời đi nơi này chỉ có điều đi qua tràng này đối chiến trong lòng của hắn đối với msketman thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng có một cái đại khái hiểu rõ trong trận chiến đấu này lukazi ồ cùng dơ dạ gỗ nạch bị trọng thương lukazi ồ chúng mấy phát sờ bìm cùng hồ hơn nửa người cũng lâm vào đông lạnh trạng thái dơ dạ gỗ nạch toàn thân bỏng vết cháy trải rộng toàn thân m ư ợ t mà trên mặt lộ r a bẩn thịu bộ dạng suy yếu vẻ vải nhưng nhìn thấy trần việt hướng mình nhìn lại vẫn là nhét ngôi đối với hắn lộ ra một cái to lớn nụ cười trần việt đau lòng dùng tay háo đem nó trên mặt s á m lau sạch sẽ ba cái bên trong chỉ có mỉ mỉ ký u bị thương ít một chút trên người nó đi s gùi đều bị phá mất chán nản mệt mỏi tựa ở trần việt trên bờ vai em t h ấy ngồi t r ồ m hổm ở một bên dùng một đôi màu vàng kim nhặt tràn ngập uy nghiêm con người yên lặng nhìn lấy một màn này trần việt một bên vào tay giúp giờ giả g ỗ nạch trị liệu một bên liếc qua tổ kẻ bản bên trong y nổ tình huống nó còn không có tỉnh đâu nay dòng con gần đây tựa như tại lớn thân thể trong vòng một ngày có mười hai giờ cũng đang ngủ quay đầu được tìm thời gian mở ra ủy nổ kế hoạch huấn luyện trần việt yên lặng thầm nghĩ trên tay hắn có thể chiến đấu bổ kẹ mẩn quá ít thậm chí liền cơ bản nhất sáu người biên đội cũng thu thập không đủ ngay tại trần việt giúp mình bổ kẹ mẩn trị liệu lúc trên người mặc đồng phục cảnh sát d ẹ n nỉ tiểu thư từ bên ngoài đi vào biến thành một vùng phế tích mã hổ gạn nỉ diêm nơi này xảy ra chuyện gì d ẹ n nỉ tiểu thư nhữ lại đẹp mắt lông mày nhìn lướt qua đạo quán nội bộ tình huống do hỏi Ngậy. trần việt nghiêm túc suy tư một chút nói nếu như ta nói là đạo quán thi đấu quá kịch liệt ngươi tin hay không gen ni tiểu thư yên lặng liếc qua hoàn cảnh bốn phía cái này cần trình độ gì chiến đấu mới có thể đem người nóc phòng cho nổ bay vách tường cho nổ sụp đổ a nàng ngắm nhìn bốn phía hỏi tòa này đạo quán đạo quán chủ tờ gì đây trần việt nghĩ nghĩ t u y ể n chuyển nói ra hắn khả năng đường chạy đi gen ni tiểu thư tình huống thế nào một trận đạo quán đối chiến còn có thể đem người đạo quán chủ đánh cho chạy hay sao đúng lúc này phạm phạ từ bên ngoài lo lắng phi bôn u tiền đến không có mặt k ẹ t man chỉ bằng vào những cái kia phổ thông tim dọc kẹt thành viên căn bản không phải là đối thủ của nàng cho nên nàng rất thuận lợi liền đem cỡ lật sư lệ cùng mì nồn cứu ra khi nàng trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy trận kia đối chiến cuối cùng một màn trần việt vô tội nhìn nàng một cái sau đó hai người liền bị mời vào cục cảnh sát Dẹn nỉ ngữ tiểu thư k h nhắc, tại không có giải thích rõ ràng trước, các không thể í cứng có trước, các Cà. ràng ngươi nơi này. giải tại rời đi rõ phạm phạ một mặt im lặng trần việt cũng không thế nào lo lắng hắn thừa dịp dẹn nhỉ tiểu thư đi ra ngoài đổ nước công phu quay đầu nhìn cái này trưởng thành bản phạm phạ nói nói một chút đi phạm phạ cơ thể cứng đờ lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười có thể hay không không nói trần việt mỉm cười không thể ta phạm phạ há to miệng nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng qua nhìn thấy trần việt phía sau chính mình nên nói cái gì nhưng thật đến giờ k h ắ c này nàng vẫn là n g ẹ n lời ta lúc ấy cho là n g ư ờ i chết phạm p h m nghĩ nghĩ nhặt mấu chốt trong đó nói ra thế nhưng trí nhớ của ta xảy ra vấn đề tại ta bốn tuổi trước kia trong óc của ta cũng không có ngươi tồn tại mà lại ta trong nhà cùng o lgale t ả o không có tìm được một k i a liên quan tới ngươi tồn tại qua vết tích để chứng minh chuyện này ta nghĩ đến ngươi đã từng cùng ta nói qua s e lê bi sau đó liền xuất phát tiến về rộ ở tổ tìm được một cái không biết nguyên nhân gì trọng thương sắp chết xê lệ bi coi ta đụng vào nó lúc nó dùng chút sức lực cuối cùng đem ta dẫn tới thời đại này s phố z sau đó liền vĩnh viễn ngủ thiếp đi trần việt tiên lặng nghe xong một hồi hỏi cho nên ngươi tại sao biết cùng tìm dọc kẹt nhập bọn với nhau pha pha đó là bởi vì ta tại tới bên cạnh đều là tìm dọc kẹt thành viên mục tiêu của bọn hắn tựa hồ cũng là xê lệ bi sau đó liền đối với ta phát động công kích trần việt đều có thể đoán được tiếp xuống tình huống đối mặt đếm không hết tim dọc kẹt thành viên phạm phạ một cái tiểu nữ hài căn bản không phải là đối thủ của bọn họ thảm bại phía sau bị bắt giữ cùng màn gà bên trong xỉ v ở đồng dạng được đưa vào thiếu nhân thủ tim dọc kẹt làm việc phạm phạ tựa hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ lắc đầu nói không ta tháng đám kia yếu gà căn bản không phải là đối thủ của nàng trong tương lai nàng thế nhưng là được người xưng là hoa chi nữ vương tồn tại ngoại trừ quán quân cái thân phận này bên ngoài nàng vẫn là hổ h ề n thảo hệ thiên vương lần này trần việt thật sự có chút ngoài ý m u ố n hắn nghĩ mãi mà không rõ vậy ngươi vì cái gì sẽ còn cho tim dọc kẹt công tác phạm phạ đó là bởi vì ta đằng sau gặp rổ ở tổ ba vị thiên vương hiu ca rèn cổ gà không nghĩ tới thời đại này rổ ở tổ thảm như vậy ba cái thiên vương đều là tim dọc kẹt người phạm phạ nhịn không được nhả danh lên tiếng bị bọn họ đánh bại về sau ta gặp gà dít ngay lúc đó tim dọc kẹt đang cần nhân thủ hắn dùng tờ lật xứ lệ cùng m ì nùn đến uy hiếp ta ta hết cách rồi cái kia hai cái tiểu g i a hỏa là ngươi đã từng tồn tại qua duy nhất chứng minh nói lời này lúc phạm phạ bất đắc dĩ nhìn lấy trần việt ca ta lúc ấy thật sự cho là n g ư ơ i chết trần việt hắn nghĩ nghĩ nói ra kia là ngoài ý mớn bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng ta kỳ thật không phải là ca ca của ngươi nghe nói như thế phạm phạ trầm mặc một chút sau đó chậm rãi mở miệng nói ta từ nhỏ đã không có cha mẹ khi đó ta thường xuyên hướng thần mình cầu nguyện muốn một cái chân chính gia đình sau đó ngươi liền đến đây cũng là lúc trước trần việt lần thứ nhất nhìn thấy phạ phá lúc trên người nàng vì cái gì vô cùng bẩn tóc dối bởi nguyên nhân sau này tại trần việt chiếu c ô phía dưới nàng mới chậm dãi biến sạch sẽ gọn gàng trần việt cũng nhớ tới chuyện này cười ha ha một tiếng cổ mạc đại thúc thật đúng là không biết chiếu cấu người a phạ phá nhẹ nhàng cười một tiếng đồng ý nói xác thực bất quá nàng nhìn về phía trần việt t r â n thành nói ca ta thật sự rất vui vẻ có khả năng gặp ngươi lần nữa ta cũng rất vui vẻ trần việt đứng người lên nói ra bất quá chúng ta phải đi phạ phạ sửng sốt một chút hỏi đi đâu trần việt vỗ vỗ trên bàn gọi c h ồ n g nói đi cho ngươi tìm lại mặt mũi rẽn mỉ tiểu thư nghe được thanh â m phía sau bưng một chén nước từ bên ngoài đi vào yên lặng nhìn lấy hai người nói hiện tại nguyện ý nói sao trần việt lắc đầu mời cho ta một cái điện thoại di động hắn muốn thỉnh cầu bên ngoài sân viện trợ chương một trăm chín mươi vĩ đại người đáp án chi thư vấn đề thứ hai trần việt hỏi lạn sở phương thức liên lạc hiện có rổ ở tổ cạn tố bên này thiên vương bên trong hắn cũng liền cùng lạn sở quen thuộc một chút cái thế giới này lạn sở tính tình chính trực mà lại m ư ờ i phần gồm có tinh thần trọng nghĩa là liên minh tốt cán bộ nhân dân tốt thần tượng ghen nhỉ tiểu thư mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đem trần việt dẫn tới một đài đáng nhìn điện thoại trước mặt làm một cái thân phận không biết khả nghi phân tử điện thoại của hắn cần bị toàn bộ hành trình giám sát trần việt t i ê n lặng nhìn d ẹ n ni tiểu thư một cái sau đó bắt đầu đưa vào dây số hắn một bên thua một bên nghĩ chờ lần này ly khai phải đem lạn sở cùng xỉn thì ạ số liên lạc mã cũng đem thuộc lòng mới được để phòng lần sau đến tìm không đến người điện thoại gọi thông không có mấy phút liền được kết nối trần việt nhìn lấy đối diện tóc đỏ nữ nhân chào hỏi này còn nhớ ta không lội sửng sốt một chút lập tức mở to hai mắt cả kinh nói ngươi còn không có ly khai cái thế giới này trần việt hắn trần c h ờ nhìn lấy lộ eo ấy nàng là thế nào biết đến chính mình hình như không có nói ra a vì để tránh cho chính mình lần này ly khai sau lại bị ném tiến trừng phạt phó bản trần việt nhanh chóng trong đầu đã qua một lần chính mình tại cái này phó bản bên trong kinh lịch hắn còn giống như chưa từng gặp qua lộ eo ấy lộ ấy mí môi một cái vừa bực mình vừa buồn cười nói ra ngươi cái tên này đều nhanh đem chúng ta bức cho điên rồi trước mấy ngày ngươi không phải là còn tạ i hệ dù tì ạc si tì sao ta cùng lản sở cố ý đi qua tìm ngươi kết quả ở nơi đó tìm cả ngày cũng không có tìm được bóng người của ngươi trần việt các ngươi tìm ta làm cái gì lộ ấ nói ra không làm cái gì chính là muốn tìm ngươi trần việt không lời nào để nói lộ khanh khách một tiếng không có quà tặng t r e o chọc hắn mà lại quan sát trần việt sau lưng hoàn cảnh nàng cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới liền mở miệng hỏi ngươi bây giờ là ở đâu trần việt trả lời thành thật cục cảnh sát ta bị tóm lên đến một bên rẹn nhỉ tiểu thư nhìn thấy một màn này sao có thể vẫn không rõ xảy ra chuyện gì trần việt mặt nàng có lẽ không biết nhưng băng chi thiên vương lộ ẩy mặt nàng vẫn là nhận biết nghe được trần việt lời nói nàng vội vàng đi đến trong màn ảnh nghiêm túc nói thật có l ỗ i lộ ẩy tiểu thư không biết ngài cùng vị tiên sinh này nhận biết lộ ẩy nhữ mày ánh mắt hỏi nhìn về phía trần việt trần việt kỳ thật cũng không trách rèn nhi tiểu thư ý tứ dù sao rèn nhi tiểu thư cũng là đang làm việc mà lại hắn vốn là chuẩn bị tìm một chỗ liên lạc một chút lặn sơ đem mạ hổ gạn nhỉ tạo chuyện bên này báo cho hắn thuận tiện mời hắn cùng lội cùng một chỗ tổ đội đánh mát kẹt man cái này đại bốt rèn nhi tiểu thư mời hắn đến hắn liền thuận nước đẩy thuyền theo tới nếu là hắn không muốn tới e rằng m ờ i cái rèn nhi tiểu thư cũng buộc không được hắn trần việt ho nhẹ một tiếng hỏi lặn sơ đây ta bên này có chút tin tức cần hắn đến mau trong xử lý l ô eo â ta đã vừa mới thông báo hắn hắn hẳn là lập tức liền có thể tới r e n nỉ tiểu thư đã hiểu nàng mười phần có nhãn lực lui ra ngoài cho trần việt cùng l ô ấy lưu lại một cái nói riêng không gian l ô ấy nhìn thoáng qua trần việt đằng sau ngồi ở trên ghế s a lon ôm một chén nước uống nữ hải nhữ mày nói vị này là muội muội ta trần việt nói l ô eo â hình như cũng không có nghe ngươi đã nói ngươi có một người muội muội hô hên cái kia trần việt nhắc nhở dù sao phả phả cũng cùng cái này sự kiện có quan hệ liên quan tới tìm dọc kẹt tin tức nàng biết rất nhiều l ô ấy lập tức liền nhớ lại tới nàng sững sờ nhìn lấy phả phả hỏi ngươi xác định trần việt cái này cùng ta chuẩn bị nói sự kiện kia có quan hệ sẽ lệ bị ngươi biết ta l ô ấy gật đầu một cái nàng nhậu đầu nhìn một hồi phả phả trong đầu có một cách đại khái mạch suy nghĩ hai người nói chuyện phía một hồi lặn sờ vội vã đi tới hình tượng bên trong hắn nhữ lại mày rậm nhìn lấy trần việt câu nói đầu tiên là hỏi ngươi ở đâu trần việt mạ hổ ga nị tảo lần này lúc nào ly khai lạn sơ lại hỏi trần việt không biết hẳn là nhiệm vụ hoàn thành phía sau liền phải lý khai lạn sơ còn không có dãn r a lông mày lại nhữ lại hắn trên dưới đánh giá một phen trần việt về sau hỏi một năm qua này rộ vạn nỉ không có tìm n g ư ờ i đi trần việt sửng sốt hai giây phía sau mới phản ứng được lạn sơ ý tứ vô gian đạo phó bản với hắn mà nói đã là trước đây thật lâu chuyện dồ văn nhi hắn cũng không biết r ồ vạn nhi hiện tại chạy chạy đi đâu không có trần việt lắc đầu nghe nói như thế lặn sơ nhẹ nhàng thở dài một hơi hỏi lần này lại phát hiện cái gì mới tin tức sao đúng thế nói đến chính sự trần việt biểu lộ biến nghiêm túc liên quan tới rổ ở tổ khu vực tim dọc kẹt chuyện sau đó mấy phút trần việt đem mặt kẹt man kỳ thật chính là mạ hổ ga nhì gym quán chủ tờ cà rèn. v u c ô gã đều là tim dọc k á t người và tim dọc k á t kế hoạch vân vân báo hết thẻ nói cho l ã n sở l ã n sở biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu nới lỏng đến càng ngày càng ngưng trọng ta sẽ đi xử lý chuyện này l ã n sở nói ra khổ cực người mãi mãi cũng là c ả n tổ liên minh ưu tú nhất điều tra viên l ã n sở thật sự rất khoa trương trần việt bó tay rồi một cái nhắc nhở tờ di hiện tại đã trốn hắn biết mình thân phận đã bại lộ hẳn là sẽ sớm làm ra một chút bố trí các ngươi cẩn thận cả rèn hữu cùng cổ gạ đến lúc đó cho cùng dứt dầu biết rõ l ạ n sờ nghiêm túc gật đầu một cái trần việt vậy thì tốt trước treo gặp lại sau ta tốt các đội hữu l ạ n sờ tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng cũng xem điện thoại lại hiện ra trò chuyện bị c ú t máy nhắc nhở l ô ấy buồn cười nhìn lấy hắn nói ra người còn sống thật tốt lần này có thể yên tâm à. l ạ n sờ gật đầu nghĩ nghĩ nói ra hắn quả nhiên một mực tại chỗ tối là liên minh hòa bình mà phân đấu lội cảm thấy l ả n sợ nói rất đúng nàng nghĩ đến trần việt không để ý bản thân an nguy độc chiến mà s k ẹ t man chuyện đồng ý nói hắn là cái người vĩ đại lại đến lúc chạm vào tối trần việt mang theo phả phả ly khai cục cảnh sát đi tới một nhà hàng ăn bữa tối chúng ta đi đâu phả phả hỏi trần việt cắn một cái sushi nhìn lấy cửa sổ thủy tinh ngoại rơi xuống mặt trời hôm nay đi qua khoảng cách nhiệm vụ đếm ngược liền chỉ còn lại có sáu ngày thời gian đối với hắn mà nói hiện tại hoàn thành nhiệm vụ đã không có như vậy trọng yếu dù sao thất bại cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt để trần việt lo lắng duy nhất cũng chỉ có pha phạ nàng không phải là thời đại này người chờ bảy ngày sau chính mình vừa đi nàng liền không có địa phương có thể đi mà lại trần việt chính mình cũng không biết chính mình lần sau tới sẽ bị đưa đến cái kia khu vực cái kia thời gian tiết điểm có lẽ là tương lai lại hoặc là trước kia màu da cam mặt trời chiều xuyên thấu qua pha lê chiếu dọi tại trần việt trên mặt cho hắn vốn là anh tuấn bên mặt ngoài định mức tăng thêm một cỗ sắc thái thần bí phạm phạm chăm chú nhìn một hồi hỏi ca ngươi đang suy nghĩ gì t r â n việt lấy lại tinh thần suy tư nói ta khả năng qua mấy ngày liền muốn rời khỏi nơi này lần sau trở về không biết sẽ là lúc nào ở trước đó ta phải hẳn là cho ngươi tìm chỗ ở hai người này thật chỉ là huynh m g ụ y tình ta chán ghét hậu cung văn chương một trăm chín mươi mốt bucket monster hoặc là nói ngươi muốn trở về sao trở về ngươi thời đại kia trần việt hỏi không muốn phạm phả lập tức bác bỏ nói có trần việt thời đại cùng không có trần việt thời đại nàng rất rõ ràng chính mình muốn chọn cái kia mà lại nàng bản thân liền là vì một lần nữa nhìn thấy trần việt mà trở lại hiện tại còn chỗ ở phạm phả nghĩ nghĩ nói ra ca theo ta trần việt ngâng c ầ m lên nhìn nàng một hồi phạm phả biến hóa thật sự là quá lớn hắn trong ấn tượng phạ phạ vẫn luôn là một cái nhu thuận có hốc xét đoán cả ngày gọi hắn ổn ì tràn tiểu nha đầu hiện tại phạ phạ cả người ngôn hành cử chỉ cùng bề ngoài cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất nàng không còn gọi mình ổn ì tràn mà là đổi thành càng thêm nhẹ nhàng ngắn gọn ca thân cao cũng lẻn đến một m bảy trái phải toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nhà bên nữ h à i dịu dàng khí chất. c a phạ phạ quay đầu hô t r â n việt lấy lại tinh thần thu hồi nội tâm cảm khái cảm xúc đứng người lên đi trước kết hết nợ sau đó liền rời đi nhà này p h ò n g ă n hai người một đường đi tới một nhà cỡ chung cửa hàng trước cửa lúc này cửa tiệm trước cửa cuốn rơi xuống một nửa bên trong trống giống đ ặ t ở trên q u ầ y ly kia trà đã ngội xuống tới toàn bộ cửa hàng hơi có vẻ lộn xộn chân việt nhìn thoáng qua liền nhận ra nơi này là tim d ọ c kẹt trụ sở dưới đất lối vào phạm phạm một bên mở ra cửa ngầm đi vào thông hướng dưới mặt đất thang máy một bên nói ra kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta t r â n việt rõ ràng ở trong mắt nàng thấy được một tia r à o hoạt vừa định nói cái gì liền nghe phạ phạ tiếp tục nói ra ta tại tim dọc kẹt cho bọn hắn phí công đánh một năm công lấy chút thù lao cũng không quá phận đi đợi dịt đi vội vàng mảnh này trong căn cứ đại bộ phận thiết bị cùng nhân viên cũng không kịp mang đi chỉ lấy một k h ỏ a bán thành phẩm giả sư b ả n liền rời đi nơi này bởi vậy còn có rất nhiều tim dọc kẹt thành viên đợi ở chỗ này mỗi người quản lý chức vụ của mình tiếp tục lấy trong tay nghiên cứu trần việt ôm cánh tay đi theo phạ phạ sau lưng nhìn lấy nàng xe nhẹ đường quen ghé qua cho căn cứ bên trong sẽ tại nơi này đám k i a tim dọc kẹt thành viên triệu tập đến một khối trần việt toàn bộ hành trình không có phát biểu ý kiến phía dưới người người nhôn nháo hán đại khái nhìn lướt qua trong lòng liền có một cách đại khái tim dọc kẹt để lại đây người cũng không coi là nhiều ước chừng cũng liền hơn ba mươi người bộ dạng những người này rất hiển nhiên là nhận biết phạ phạ nàng tại mặt kẹt man trên tay nhậm c h ứ c một năm mà lại thực lực lực gáp h ạ t đ ể nạ ạ bổ lộ những cái kia cán bộ ngươi muốn làm gì phía dưới có người cảnh giác mà hỏi phạm p h ạ không có trả lời nàng quay đầu nhìn về phía t r â n việt nói ca ngươi lần này ly khai đại khái cần bao lâu mới có thể trở về t r â n việt không biết hắn nghĩ tới biến thân nhập thế cái kia bản thời gian tuyến nói ra có thể sẽ là mấy năm cũng có thể là mấy tháng hơi dài a phạm p h ạ có chút nhữ mày suy tư nói trần việt từ chối cho ý kiến hắn nhìn lướt qua người phía dưới đàn nói ra ngươi chuẩn bị tiếp nhận tòa này căn cứ ân a phạm pha gật đầu một cái nói ta muốn đem nghiên cứu của bọn hắn thiết bị cùng thành quả cũng lấy ra đi bán cho liên minh còn những người này liền cũng đóng gói đưa cho rẹn nỉ tiểu thư làm lễ vật tốt ta vốn là tính toán như vậy bất quá nói đến đây phạm pha ngừng lại ngẩng đầu hỏi ca ngươi cảm thấy thế nào trần việt xem xét nhà mình m g ộ i m g ộ i một cái yên lặng nói trong lòng ngươi đã có chủ ý không phải sao ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao phạm phạ có chút do dự trần việt nghĩ nghĩ gật đầu nói muốn làm liền đi làm đừng lo lắng sau lưng có ta hai người ý vị không rõ đối thoại phía dưới đám kia tim dọc kẹt thành viên cũng nghe đến một số người mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn lấy phía trên lớn mật như thế hai người dám ở thế lực trải rộng toàn bộ rô ở tổ khu vực tim dọc kẹt trên đầu lông dê các ngươi liền không sợ tim dọc kẹt trả thù sao nhất là còn lớn mật như thế trực tiếp chiếm lĩnh một tòa đại hình căn cứ trần việt nhìn về phía nói chuyện người kia vui mừng mà nói ngươi cảm thấy ta cái dạng này giống như là sợ sao người kia nhìn lấy trần việt mặt nói không ra lời g i a n g quang minh chính đại đánh vào mạ hổ gạ nị diêm cùng m ạ t kẹt man khai chiến người như thế nào lại sợ loại vật này à tại trần việt lúc nói chuyện phạm phả cũng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong mấy cái kia vụng trộm ly khai chuẩn bị đi gọi điện thoại đem tình huống nơi này báo lên đi ra ra hỏa nàng đem một k h ỏ a b ổ kẻ bạn ném đến tận trên không theo một đạo bạch quang hiện lên một cái toàn thân lộ ra lạnh lùng khí tức sở xẹp tải ngăn tại trước mặt bọn hắn xác định sao phạm pha lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa đây đều là nàng tại tim dọc kẹt công tác một năm nay học được từ ngực người kia nhìn lấy trước mặt cái này đi ạ mặt lược á p bách sở xẹp tải mãnh liệt nuốt nước miếng sau đó ngoan ngoan lui về đám người có mặt cơ bản đều là không có cái gì năng lực chiến đấu nhân viên nghiên cứu cùng lập trình viên đối mặt bị bồi dưỡng tiếp cận hoàn mỹ sở xem tải căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng phạm phạ cấp ra hai người bọn họ lựa chọn nhất lưu xuống tới vì nàng mà công tác hai được đưa vào cục cảnh sát ngồi s ổ n cả một đời bọn này nhân viên nghiên cứu đều là người thông minh bọn họ rất nhanh liền làm ra lựa chọn sở dĩ lựa chọn nơi này nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì tòa này căn cứ tại mạ hổ gạn nhì tạo có một bộ hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp thị trấn lên cửa hàng siêu thị chờ một chút phần lớn đều là tim dọc kẹt s ả n nghiệp những cửa hàng này thu nhập hoàn toàn có thể để tòa này trong căn cứ người làm được tự cung tự cấp phạ phạ bản ý là lợi dụng đám người này cùng căn này căn cứ đến lập nghiệp nàng còn nhớ rõ chính mình hồi nhỏ trần việt vì kiếm tiền mỗi ngày mang nàng ra ngoài phơi gió phơi nắng khiêu chiến người mới huấn luyện ra khổ cực thời gian không chỉ có như thế mới vừa tại trong nhà ăn phạ phạ nhìn thấy trần việt từ trong túi móc ra một đống tiền lẻ xem ra mười phần túng quẫn bộ dạng thân là ca ca thân thiết tiểu áo đông ca ca không có tiền nàng liền muốn cho ca ca kiếm tiền nhưng đợi đến tiếp nhận tòa này căn cứ về sau phạm p h ạ trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm những gì mới tốt thân là từ tương lai xuyên việt về tới nàng xác thực có thể lợi dụng cái này ưu thế tới chọn ngành nghề hiện tại thời đại này điện thoại vẫn là đời cũ ơn phí máy nghề giải trí truyền hình điện ảnh nghề loại hình ngành nghề còn rất yếu chỉ có điều cướp đoạt người khác bổ kẹ mần phạm pháp hoạt động khẳng định là không thể làm nhưng điện ảnh bọn họ không nhân thủ viết tiểu thuyết chính mình cũng không am hiểu sáng tác trên tay bọn họ chỉ có một đám chui đầu vào tư liệu nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên trần việt xác thực không có bao nhiêu tiền tại ăn xong bữa cơm kia phía sau hắn liên minh tiền liền chỉ còn lại đáng thương ba mươi bảy nguyên hắn nhìn thoáng qua phạ phạ biểu lộ hỏi đang suy nghĩ gì phạ phạ liền đem ý nghĩ của mình nói ra trần việt suy tư một chút hắn ngắm nhìn bốn phía mảnh này trong căn cứ ngoại trừ một đám nghiên cứu viên liền chỉ còn lại dùng để nghiên cứu máy tính thiết bị máy tính cùng nghiên cứu viên cả hai tổ hợp có thể làm cái gì trần việt trong đầu rất nhanh liền sinh ra một đáp án hãn hỏi ngươi cảm thấy trò chơi thế nào trò chơi phạ phạ sửng sốt một chút 15 năm phía sau ngược lại là có rất nhiều ưu tú trò chơi sinh ra giống pocket monster j u b y pocket monster t h o n y phantom bộ kẹ mẩn sun mùn loại hình trò chơi thời điểm đó trò chơi nghề đồng bột phát triển thậm chí còn sinh ra một món tên là sở huỳt máy chơi game nhưng đối với những trò chơi này hiểu rõ nàng cũng vẹn vẹn dừng lại đang nghe qua mức độ càng nhiều nội dung nàng cũng không rõ ràng trần việt nhìn lấy phạ phạ biểu lộ kết hợp lấy chính mình sở chơi qua những trò chơi kia chậm rãi nói ra ta nói trò chơi cùng hiện tại trên thị trường loại này rắn săn mồi trò chơi không giống tại cái kia trò chơi bên trong người chơi có thể đóng vai một cái vừa ra cửa lữ hành người mới huấn luyện ra mang theo chính mình bổ kẹ mần đồng bạn cùng ra ngoài lữ hành khiêu chiến đạo quán trở thành quan quân nghe được cái này miêu tả phạ phạ tại chỗ lỗ mãng ngay tại chỗ trần việt cho là nàng nghe không hiểu tiếp tục nói ra ta cảm thấy này chủng loại hình trò chơi triển vọng rất lớn thời đại này không phải là mỗi người cũng có thời gian mang theo chính mình bổ kẹ mần đi ra ngoài lữ hành người trưởng thành sau khi lớn lên sẽ vì nuôi sống chính mình mà cố gắng công tác căn bản không có thời gian mang theo bổ kẹ mần đi ra ngoài lữ hành trần việt cảm thấy b ộ k ẹ t monster ở cái thế giới này lại so với hắn chỗ tồn tại thế giới kia lại thêm có thị trường phạm p h ạ ngươi ngươi chuẩn bị cho trò chơi này lấy vật gì danh tự trần việt nghĩ nghĩ nói liền gọi nó b ộ k ẹ t monster đi cảm tạ nó cho mình một cái mỹ hảo tuổi thơ chương một trăm chín mươi hai i phỏ dẹt chi chiến trần việt cũng không có nhiều thời giờ như vậy tại bộ kẹ t mẩn thế giới bắt đầu từ số không lập nghiệp tại đã định đại khái phương án về sau hắn bỏ ra hai ngày thời gian cùng phạm phạm cùng một chỗ bán tim dọc kẹt trong căn cứ những cái kia không cần đến thiết bị cùng nghiên cứu thiết bị đổi một số tiền lớn sau đó tại trên mạng trong diễn đàn ban bố một đầu c h i ê u mộ nguyên h ò a sĩ trò chơi nhà thiết kế thủ tục cơ cấu sư loại hình quảng cáo chuyện này trần việt hoàn toàn giao cho phạm phạm đi phụ trách hiện tại phạm phạm có thực lực có năng lực một mình xử lý chuyện này chính hắn thì chui đầu vào trong căn cứ dùng bút đem trong đầu của mình có liên quan tới bộ kẹt monster hết thể viết ra từ thiết lập phương thức chiến đấu đẳng cấp thế giới quan nhân vật bối cảnh các loại trong lúc đó đám kia không có việc gì trước tim dọc kẹt thành viên không ngừng từ trần việt trước mặt thoảng qua trần việt ngẩng đầu xem xét bọn họ một cái nghĩ nghĩ đem tất cả mọi người hô tới hỏi các ngươi biết lập chính sao có người lắc đầu có người gật đầu trần việt đầu tiên là nhìn đám kia lắc đầu người nói vậy các ngươi liền đi bộ hậu cần công tác đi sau đó lại nhìn về phía đám kia gật đầu người nói ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi lúc trước hắn cùng phả phả thương lượng một chút học tập thế giới kia xí nghiệp hình thức đem căn cứ phân chia mấy cái bộ môn bộ hậu cần chủ yếu phụ trách quét dọn vệ sinh nấu cơm đi mặt đất trong cửa hàng khi phục vụ viên kiếm tiền trần việt cũng không sợ những người này chạy hắn cố ý cùng d è n nhi tiểu thư giao phó cho để nàng hỗ trợ phái người nhìn chằm chằm húng chi d ù ở tổ khu vực tim dọc két lập tức cũng phải cùng cả n tàu cũng như không còn tồn tại lặn sờ bên kia đã làm tốt chuẩn bị trạng vạng tối thời điểm trần việt một lần nữa nhận được một thì thông báo đinh toàn thể thông báo si cùn quyển sách nhiệm vụ chính tuyến đã chính thức mở ra chưa mở ra nhiệm vụ chính tuyến còn lại không h u y ễ n thu tranh đoạt chiến vào khoảng chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành phía sau mở ra đến lúc đó không có thu được tranh đoạt chiến tư cách người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục ba thánh thu rốt cục tập hợp đủ chiến đấu sau cùng cũng muốn bắt đầu trần việt viết thiết kế án tay dừng lại một chút hắn còn lại thời gian không nhiều trong ố i ngoài Phạ Phạ từ t bên ở về. Đã có mấy biết khai rời đó trước, hắn cho đường. Trong đã Phạ Phạ từ pocket monster zen lô pocket monster z bờ loggerin pocket monster vàng bạc pocket monster pẹ ở đi a m o n pocket monster c mai cho đến mới nhất bộ kẹ m ẩ n s ở v ậ t x cn trừ đó ra phần này thiết kế án bên trong còn đã bao hàm mấy cái tờ s tờ thiết lập khái niệm cùng thiết lập ba n s ba s và cuối cùng sợ ít còn cuối cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì vậy phải xem phạ phạ chính mình tại bàn giao sự tình xong về sau trần việt liền một mình ly khai mạ hổ gạ n ì tảo đi tới ạ dạ lệ tảo cùng lạn sờ hội hợp lạn sờ nhữ lại mày rậm nói ra dù ở tổ khu vực toàn bộ t e a m dọc kẹt thành viên cũng tập trung đến phố z liền ngay cả hữu c ả rẽn cùng cổ gạ ba người cũng sớm chuẩn bị kỹ cảng tại chúng ta trước khi động thủ lì khai thành phố đối với kết quả này trần việt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặt kẹt man nhất định cũng có thể nghĩ đến phạ phạ sẽ đem những gì mình biết tin tức tất cả nói ra cho nên hắn liền sớm thông chi hữu c ả rẽn cùng cổ gạ để bọn hắn có khả năng kịp thời rút lui nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ba người bọn họ giờ phút này hẳn là đều đã đi tới ít phỏ dẹt bên trong trần việt nhìn thoáng qua rổ ở tổ liên minh bên này chiến lược agatha bà bà tại trấn thủ cạn tổ v r d i ẩn d i m bởi vậy trình diện chỉ có lãng sơ lội cùng bờ juno ba người nhìn thấy trần việt tại nhìn chính mình bờ juno cười cười xấu hổ nói ra không nghĩ tới ba tên kia vậy mà đều là tìm dọc k ẹ t phái tới nội ứng so sánh dưới hắn dĩ nhiên là rổ ở tổ tứ thiên vương bên trong cái kia đơn thuần nhất tồn tại bờ juno Cách đấu hệ thiên vương chấm mê cùng cổ kẹ mần cùng một chỗ tập thể hình thường xuyên tại rừng sâu núi thẳm bên trong xích quả lấy thân trên cùng chính mình cổ kẹ mần cùng nhau huấn luyện đúng lúc này một thì nhiệm vụ đổi mới thông báo hiện lên ra nhiệm vụ chính tuyến đổi mới chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẹn tệ ẩy thỉnh cầu giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến chính thức mở ra nhiệm vụ chính tuyến trận chiến cuối cùng tại m a s k e ạ c man tiến vào thời gian khe hở trước ngăn cản hắn một khi mast c ạ c man tiến vào thời gian khe hở thì toàn bộ người chơi nhiệm vụ thất bại thời gian khe hở mở ra đếm ngược 2 giờ 14 phút chúng ta cái kia xuất phát lãn sơ ngẩng đầu nhìn một cái sforz phương hướng nói giờ khác này ngoại trừ trần việt cùng lãn sờ bọn người còn lại người chơi cũng chạy tới sforz mặc dù bọn họ không có lấy đến tiến vào huyễn thu tranh đoạt chiến tư cách nhưng ngăn cản mà scatman cũng là bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến đối với bọn hắn mà nói thu phục không được huyễn thú có thể kiếm điểm tích lũy cũng là cực tốt nhưng chờ bọn hắn chính thức tiến vào x phò dẹt khu vực phía sau mới phát hiện lúc này x phò dẹt đã hoàn toàn bị tim dọc kẹt cho chiếm lĩnh thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có đội một tuần tra cản đường tim dọc kẹt thành viên rừng d ậ m một góc mang theo sỉ cùn diệp phàm tại thanh lý xong đội một tim dọc kẹt thành viên phía sau ngẩng đầu nhìn về phía rừng d ậ m chỗ sâu càng đi bên trong trong không khí nhiệt độ cũng liền càng thấp bốn phía cây cối đã bao phủ lên tầng một thật mỏng sưng ơ lạnh đúng lúc này một tia sáng từ bên trái thâm thúy trong đùi cây bán ra d i ệ p pham hình như có cảm giác đem đầu n g ự a về đằng sau mấy phần chiêu kia hỉ ở b ì m vừa vặn sát chót m ũ i của hắn đánh trúng một cây đại thụ đại thụ ẩm vang ngã xuống đất một người mặc đồng phục màu trắng tim dọc kẹt nam tính mang theo một cái nỉ đổ quỳnh từ trong bóng tối đi ra tư thái hiển thị do ưu nhã quả nhiên liền xì cùn cũng tìm tới chính mình huấn luyện ra nữa nha đã như vậy thì càng không thể để cho người thông qua tim dọc kẹt cán bộ ạ vô lô nói bên kia tim dọc két cán bộ tợ dọ tổng ánh mắt sâu kín nhìn qua cách đó không xa cái kia mang theo d i y cụ gợi cảm nữ nhân nói ra ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đường cũ trở về đi ngăn cản kế hoạch chúng ta ra hỏa cũng không thể được tha thứ nha bạch khiết nếết miệng hai tay tất cả kẹp lấy ba cái thu nhỏ t ổ kẻ bản ném đến tận trên không nói ồ phải không vậy liền để ta tới gặp hiểu biết biết bản l ã n h của ngươi đi hống một cái thân hình mạnh mẽ gạ c ồ m dùng chính tay đâm đem một tên cản đường nhân loại cách c h ó á n g sau đó đi đến một tên ăn mặc áo khoác màu đen ghi một m cây kim sắc đuôi ngựa trước mặt nữ nhân nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thanh lanh tuyệt trần khí tức nhất là khi nàng c a o mày thời điểm loại kia khí chất khiến nàng cả người xem ra tựa như là một vị cận tồn tại trong huyễn tưởng bằng sơn mỹ nhân xin thị ạ c a o mày nhìn thoáng qua bốn phía trên cây cối bao trùm tầng kia s ư ơ n g lạnh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt nàng tại hai ngày trước cùng mãi mãi gọi một cú điện thoại đến báo yên ổn tại trận kia trò chuyện bên trong nàng từ mãi mãi trong miệng biết được người kia trở về tin tức đồng thời người bây giờ đang ở rộ ở tổ chương một trăm chín mươi ba mở màn tim dọc kẹt toàn bộ cán bộ toàn bộ ẩn tàng tại liên minh nội bộ nội ứng dốc hết toàn lực đem s phỏ dẹt cho một mực trưởng khống tại tim dọc kẹt trong tay trong không đến cuối mây đen bao phủ tại s phỏ dẹt phía trên kiềm chế nặng nề bầu không khí tại trong lòng mọi người bao phủ dỗ ở tổ khu vực c h à n g này cuồng phong mưa rào đã nổi lên gần thời gian hai năm s ớ m tại dỗ vạn nghi giải tán tim dọc k ẹ t trước kia tờ rịt liền trong bóng tối chế định lên kế hoạch l ạ n sờ nhữ lại mày d ậ m nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía kịp thời kêu dừng nói hẳn là ngừng một chút có chút không đúng l ô ấy ngắm nhìn bốn phía rất nhanh liền rõ ràng l ạ n sờ ý tứ quá an tĩnh tính làm người ta hoảng hốt rõ ràng mới vừa ở ngoại vì còn có rất nhiều tim dọc k ẹ t thành viên tại nắm tay nhưng càng đi bên trong tim dọc k á t phòng tuyến càng thưa thớt hiện tại càng là liền một bóng người cũng không có cái này hợp lý sao cái này đương nhiên không hợp lý bờ juno trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên hắn dùng nắm đấm mánh liệt đập một cái một cây đại thụ nói q u ò n bọn họ có âm mưu quỷ kế gì làm liền xong việc tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo kiểu tiếu tiếng cười liền từ trong x ư ơ n g mù dày đặc chuyển tới à thời gian dài như vậy không thấy ngươi vẫn là một chút biến hóa cũng không có à bờ juno ngay sau đó hai nam một nữ ba đạo thân ảnh từ trong x ư ơ n g ngủ chậm chạp đi ra hữu ca rèn cột gà vợ du nô cắn răng hỏi các ngươi khẳng định muốn cùng liên minh là địch ca rèn phảng phất nghe được cái gì chê cười phổ thông cười khanh khách nói chúng ta hình như vốn chính là địch nhân a liên minh đám người kia cùng các ngươi quy đồng dạng thật là khiến người bắt gấp n g ư ơ i vợ du nô cảm giác mình đã bị vũ n h ụ hắn yêu thích tập thể hình là không sai nhưng cái này tuyệt không đại biểu hắn không thông minh hắn chẳng qua là không thích suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đổ vật mà thôi b ợ du nâu còn muốn nói điều gì nhưng lản sơ đưa tay ngăn tại trước mặt hắn tỉnh táo nhìn lướt qua đối diện ba người không có nhiều lời chẳng qua là đem trên người mình toàn bộ tổ kẹ bạn đem ra lội híp mắt lại đi về phía trước một bước cũng thả ra chính mình toàn bộ tổ kẹ mần đồng bạn sau đó có chút quay đầu đối với trần việt nói đi thôi nơi này liền giao cho chúng ta cảm ơn trần việt hít sâu một hơi quay người thả ra ẹn tệ ấy xoay người cưỡi lên nhất định muốn còn sống trở về l à n sợ dặn dò sẽ trần việt gật đầu lập tức để ẹn tệ hướng phía họ ô hát khí tức chuyển đến phương hướng chạy đi nhưng còn chưa đi một khoảng cách liền bị một cái ạ gì ạ đỏ chặn lại đường đi c ô gà ôm cánh tay đứng tại ạ gì ạ đỏ sau lưng ánh mắt dò xét nhìn về phía trần việt nói ngày đó khiêu chiến mạ hổ gạ nhỉ diêm huấn luyện ra là ngươi hôm nay một câu nói của hắn còn chưa nói xong mặt đất đột nhiên đung đưa kịch liệt ngay sau đó một cái hình thể to lớn o n y x phá đất mà lên đem cái kia ạ gì ạ đỏ cho hướng về sau bay ngược đến mấy mét bờ juno dùng cổ tay trà sắt một cái khoe miệng n é t miệng c ư ờ i nói đi thôi bọn giá hỏa này liền để chúng ta tới đối phó trần việt hướng bờ juno gật đầu một cái đáng tiếc nhìn thoáng qua cổ gà tiếc nuối nói đáng tiếc ta không có nhiều thời gian như vậy bằng không hắn thế nào cũng phải tự mình giúp phạ phạ đem vùng cho tìm trở về cổ gà nghe không hiểu vừa định nói chuyện liền nghe đến đối phương quay đầu đối với l ã n sở lội cùng bờ j u n lô ba người nói ra có thể hay không giúp ta đem ba người này giữ lại ta còn có bút chướng không có cùng bọn h ắ n tính thân là thiên vương ba đánh một rất vinh dự sao cái kia đến lúc đó nhất định phải để bọn hắn thể nghiệm một cái loại cảm giác này lộ ấy mang theo mắt kính lên s ẹ t qua một đạo lăng lệ hồ quang yên tâm d ị c h sử dụng ải sờ bìm l ã n sở vươn tay chỉ vào đối diện c ả r è n cùng nàng một đám cổ kẻ mẩn nói t Aha, trông gô ngươi. n Giờ, giờ cậy các c vào á sử sở dụng gồng lạn mẩn đồng bạn cùng n giờ giả tải. Ô, bổ kẹ các h u sau từ hắn sau lưng liền sông rất a qua ngoài.、Bờ、Juno nhìn thoáng chiến Bởi bắt đầu đ u Sau lạn lộ cùng ánh sở L.A. đó m ắ sáng rực nhìn về phía đối diện của gà, nói, gạ, rực rất của phía ha, về A đối lâu không có đánh như vậy qua như thế chính thức hùng muốn lên nhà. o n y x keep on ì s a u lưng chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Trần việt không quay đầu lại. dưới thân hẹn tệ tốc độ cực nhanh hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy đi lúc này khoảng cách mà sketman mở ra thời gian khe hở thời gian chỉ còn lại có hai giờ tám phút mặc dù mới vừa lại nói là nói như vậy nhưng trần việt cũng không dám cam đoan lản sơ bọn họ nhất định chính là cố gà cà rẻn hưu đối thủ của ba người không thể không nói bộ kẹ mẩn thế giới bên trong tim dọc kẹt tổ chức này thật sự là quá kinh khủng tại chuyện này phát sinh trước đó e rằng cho dù ai cũng không nghĩ ra dồ ở tổ khu vực bốn vị thiên vương bên trong lại có ba vị đều là tim dọc kẹt người nghĩ đến đây sự kiện t r ầ n việt cũng có chút nghĩ mà sợ nếu như không có người chơi xuất hiện lại cho tim dọc kẹt mấy năm đến lúc đó có thể hay không giống lúc trước hắn trải qua sụp đổ thế giới đồng dạng toàn bộ d ô ở tổ đều sẽ bị tim dọc kẹt cho nắm ở trong tay đây là một cái thế giới chân thật mà không phải ạ nỉm hoặc trong trò chơi loại kia tử cung hướng thế giới nơi này không có rét không có một đống mảng gạ bổ kẹ m ẩ n ạt vẹn tù ẹt bên trong nhân vật chính chỉ có một cái mới vừa đi ra ngoài lữ hành không lâu a s chỉ bằng vào hiện tại a s nếu như không có cùng thần thú đi e rằng rất khó dùng sức một mình giải quyết loại đại sự này món giờ k h ắ c này trần việt đột nhiên manh động sáng tạo một cái thuộc về mình tổ chức suy nghĩ lợi dụng chính mình hiểu biết kịch bản cùng bổ kẹ m ẩ n thế giới nhân vật phản diện tổ chức tin tức thu nạp ưu tú v ấ n luyện ra làm hoang dại bổ kẹ m ẩ n cùng cái thế giới này thủ hộ giả đương nhiên tổ chức này không làm chuyện xấu chẳng qua là với tư cách thủ hộ giả mà tồn tại dùng cái này đến tránh khỏi giống tim dọc k ẹ t loại tà ác này tổ chức xuất hiện nhưng bây giờ rất hiển nhiên không phải là cân nhắc cái này thời điểm bởi vì nằm ở trong rừng rậm dùng để tế tự sẽ l ệ bị đền thờ lập tức liền muốn tới tại mới vừa tới trên đường trần việt thuận tay giải quyết mười cái cản đường tim dọc k ẹ t thành viên bởi vậy chậm trễ một chút thời gian chờ hắn đến điểm cuối thời điểm khoảng cách thời gian khe hở mở ra đ ế n ngược chỉ còn lại có một giờ hai mươi tám phút mang theo màu băng lam mặt nạ tợ dịt đứng tại thời chi đền thờ trước ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trôi lơ lửng ở giữa không trung cơ thể bao phủ tại tầng một xích hồng sắc quang đoàn bên trong x ệ lệ bi kia là ho a ô hát dùng để phục sinh người chết thần thánh năng lượng nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân mặt kẹt man chậm rãi xoay người ánh mắt lạnh như băng từ mặt nạ bên trong bắn ra các ngươi ai cũng không ngăn cản được ta nói xong hắn đến từ mình trong túi lấy ra sáu cái bộ kẹ bàn theo từng đạo bạch quang hiện lên, sáu cái hình thái khác nhau cường đại bổ kẹ mần xuất hiện ở m a s k e t man bên người, trung thành đem chính mình huấn luyện ra bảo vệ ở giữa. Dilibit, Haudua, Ador, Azi Gatli, Di cái kia Việt giữ lùi ngoại lợi sinh ngoài, khi tiến Lù lần lực lượng lệ loạn lưu Bị Bạn bắt bì bên bọn bảo Trần từng thấy một hát. hát trừ hát Khống Chế hoa hoa hoa phục họ mình thời gian trong cái khe không nhận thời không loạn lưu ảnh hưởng. A qua vào trong cùng gì dụng gian Đờ đã Sở Masked sẽ Man còn cần cái và vệ à, ô ô hai thân ảnh từ thời chi đền thờ mặt khác hai cái phương hướng chậm rãi đi tới trần việt ngẩng đầu cùng hai người liếc nhau một cái sau đó liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt mặt k e t man trên thân mặt k e t man ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói thì ra là thế bất quá các ngươi cho rằng chỉ bằng vào en tệ xì cùng cùng lôi công lực lượng liền có thể chiến thắng ta sao quá ngây thơ ho hát lũ dị ạ lên cho ta chiến đấu sau cùng rốt cục kéo lên màn mở đầu Các ngao ư như ơ i cái i cảm chức chút Chẳng tả tìm thấy tổ chức này đi một chút thần thú thế nào. Chẳng hạn như tả hữu hộ pháp này nào. để k hai cái mẹ thỏ tới làm. Trước 194, đỏ thấm rượu nhật nhật. a cái tới Trước cùng bạc mẹ làm. màu trắng bạc rượu rượu đỏ n g một trái một phải trôi nổi tại màn kẹt man phía trên l ũ dì ạ cùng ho a ô hát ngẩng đầu lên đồng thời phát sinh một tiếng to rõ kêu to bầu trời bên trên mây đen trong nháy mắt bị thổi tan lửa t o t ken hem mắt quang mang rất nhanh liền đem phía dưới đám người cho bao phủ tại trong đó sút nị dây hỏa hệ chiêu thức để ánh nắng biến càng thêm mãnh liệt từ đó để cao hỏa thuộc tính chiêu thức uy lực nhưng thủy thuộc tính chiêu thức uy lực biết tùy theo giảm bớt diệp p h a r m cùng bạch khiết quyết định thật nhanh thả ra chính mình toàn bộ vỗ kẻ mẩn trần việt xa xa nhìn một cái cái kia được xưng tụng siêu hào hoa đội hình sau đó lặng lẽ đem chính mình ba con vỗ kẻ mẩn tung ra ngoài diệp p h a r m nhìn thấy một màn này ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng ngược lại là bạch khiết có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua trần việt chỉ bằng vào ba con vỗ kẻ mẩn liền cơ bản nhất sáu cái đội ngũ cũng không có gọp đủ ra hỏa là thế nào vượt qua trùng điệp nguy hiểm lại tới đây nhưng không đợi nàng hiểu rõ bị vây quanh ở ở giữa mastcatman liền chỉ huy họ ô hát cùng lù di ả phát động tiến công bạch khiết sơ lược hồi tâm thần một cái chỉ có ba con v ổ kẹ mần huấn luyện ra căn bản không có khả năng từ trong tay bọn họ thắng được chàng này huyễn thú tranh đoạt chiến bởi vậy nàng căn bản không có đem trần việt để ở trong lòng bạch khiết tin tưởng diệp phàm cũng giống như vậy Cho h nên, đến n đợi i ệ mặt vụ c h í n kẹt man không hổ là có hơn năm mươi năm đối chiến kinh nghiệm uy tín lâu năm huấn luyện ra đối mặt loại tình huống này tại chỗ thả một cái đại chiêu đem ho a ô hát xả cờ r ẻ phì dở cùng lù g ì ạ ạ ỉ rộ lặt chiêu thức kết hợp với nhau chế tạo một đoàn to lớn vô cùng phạm vi bao t r ù n cực kỳ rộng lớn hỏa diễm luồng khí xoáy đoàn lớn như vậy tránh là khẳng định tránh không xong trần việt đại não nhanh chóng vận chuyển sau đó quyết định thật nhanh nhảy tới giờ dạ gỗ n ặ t trên lưng nâng lên đem mỉ mỉ kỳ ủ cùng l ũ c ả d ì ổ thu vào tổ kẹp b ạ n hạ lệnh hướng mặt kẹt man bên k i a bay mặt kẹt man tại phát rồ cũng không có khả năng để hỏa diễm luồng khí xoáy tổn thương đến chính mình ô giờ dạ gỗ n ạ c rất nhanh liền phản ứng lại huy động hai cánh tốc độ phóng tới nhanh nhất kề sắt đất phi hành cùng en tể xóng vai mà đi bên kia mà scatman thấy thế n h ư mày hạ lệnh đi libit ải sở bìm chân việt ngữ tốc nhanh chóng g i ờ dạ gô nách phở là mẹ dạo ở en tề ơi, nhờ ngươi en tề không coi đáp lại nó con mắt màu vàng nóng nhạt lóe lên một cái sau đó hé miệng ngưng tụ ra một chùm nóng rực ngọn lửa hướng phía đối diện tập tới hai đạo phở là mẹ dạo ở giữa không trung gặp nhau tổ hợp thành một đạo càng thêm tráng kiện phở là mẹ dạo ở tại tiếp xúc đến đi li bịt chiêu kia s ờ bìm trong n g á y mắt vốn nhờ năng lượng buốc hơi mà sinh ra đại lượng màu trắng hơi nước không chỉ như thế hỏa diễm bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ theo s ờ bìm hướng về sau trèo lên đi li bịt căn bản không có kịp phản ứng liền bị cái kia đạo tráng kiện ngọn lửa lửa bó nuốt trứng lấy cùng lúc đó sau lưng trận kia phạm vi bao trùm cực lớn hỏa diễm luồng khí xoáy cũng rốt cục rơi xuống họ ô hát xả cờ rẽ phi giờ đốt lên bốn phía bụi cỏ cùng cây c i một trận rừng rậm hỏa hoạn nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra cả tòa phỏ dẹt trong nháy mắt liền biến thành một mảnh ngọn lửa biển lửa lợi dụng bổ kẽ mẩn tệ lẹ bọt cùng mi giờ quát tránh thoát đạo này công kích diệp p h ạ m cùng bạch khiết tại tránh khỏi trong nháy mắt liền chỉ huy chính mình bổ kẽ mẩn đối với thiên không lên ho ô hát cùng lù di ạ phát động công kích si c u n thi một mặt ngưng trọng nhìn một cái bốn phía hỏa hoạn sau đó sử dụng chiêu thức giành đan sở rất nhanh giành đan sở thành công bầu trời bên trên bay tới một mảng lớn mây đen dầm dầm mưa to hạ xuống tạm thời cắt giảm lan tràn lửa trần việt không biết người chơi trên bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ ba người chơi thực lực đến loại trình độ gì nhưng nhìn thấy diệp phảm cùng bạch khiết chủ động nên tiếp ho a ô、UH、hát cùng lũ gì ạ hắn cũng không có đi nhúng tay phía trên chiến đấu huấn luyện r a ở giữa gia chiến rõ ràng không cần đi tuân theo liên minh chế định một v một đối chiến quy tắc như loại này hình thức chiến đấu so liền là ai tổ kệ mẩn hơn ai tổ kệ mẩn ý thức chiến đấu cường huấn luyện g a chỉ có một cái không thể nào làm được nhất tâm lục dụng đồng thời chỉ huy sáu cái bổ kẹ m ẩ n đối chiến loại sự tình này cho dù là lợi hại nhất thiên vương cũng căn bản không thể nào làm được bởi vậy bị trần việt không đoạn lợi dụng năng lực phi hành lôi kéo q u ấ y d à y mà sketman căn bản không có cách nào đi quản ho、OH、a ô hát cùng lù di ạ chuyện chỉ có thể chỉ huy ạ di ạ đỏ các loại bổ kẹ m ẩ n đến đối với trần việt tiến hành phản kích trần việt một lần nữa đem lũ cạ di ổ cùng mì mì kỳ ủ phong ra không nói gì chuyện thứ nhất chính là tập giờ dạ gô nạch NTA, mỹ mỹ k ỳ ủ cùng lũ c ả dì ô lực lượng đem cái kia chúng hai chiêu p h ở la mẹt giờ tàn huyết đi lì bịt hẳn là cho d â y mất đi lì bịt vừa mất đi năng lực chiến đấu như vậy trên mặt đất liền chỉ còn lại có a dì a đỏ ha rù đùa cùng gặt lì ba con cổ kẻ mẩn đừng phân tán lực chú ý tập trung tinh lực công kích cùng một cái mục tiêu trần việt tỉnh táo chỉ huy nói NTA, tình. nét dụng cần, phì giờ Giờ giả gỗ sợ sử mỹ mỹ k ỳ ủ đi cánh hông đánh lén nó cái kia gặt lì luca dio ô giả sơ giờ h、oh, oh, a u đ ù a sử dụng i n f e r n o m ặ t kẹt man trầm giọng nói g a t ly, nhắm ngay cái kia dở dạ gỗ n ạ c h sử dụng hỉ nó xịt dở dạ gỗ n ạ c h trên lưng t r ở trần việt khi nhìn đến h n tệ phun ra một cỗ vòng xoáy hình dạng hỏa diễm về sau vô hai cánh ngưng tụ ra một cỗ mánh liệt khí lưu lựa trận chiến gió thổi cái kia đạo p h ì giờ s ở tỉn h thuận tiện biến thành hỏa diễm vòi rồng gió dùng hết sức mánh liệt tư thế hướng phía h a u đua bao trùn đi qua đồng thời mà đến còn có sen lẫn ở giữa một k h ỏ a không đáng kể không có gì l ạ ổ dạ sờ giờ hào đùa inferno còn không có phát ra liền bị cái này một đống lớn chiêu thức bao phủ lại tại trong đó cùng lúc đó lặng lẽ bay tới giữa không trung gặt lì vừa định quay về giờ dạ g ỗ nathi triển hì nọ s i s liền thấy một k h ỏ a như đạn pháo phổ thông thân ảnh hướng chính mình đánh tới sắc bén màu đen móng nuốt ngưng kết tại trước mặt hung hăng bổ về phía gặt lì mặt mang theo đầy tầng sờ đan sờ xa đảo cỡ cho dù là m a s t t m a n gặt lì cũng căn bản ngăn cản không nổi cái này hiệu quả lộ ra rút một kích mặt kẹt man trong nháy mắt xa vào đến thế yếu bên trong hắn cau mày ngẩng đầu muốn chỉ huy ho ô hát cùng lù dị ạ chiến đấu nhưng lại hoảng sợ phát hiện cái kia hai tên giá hỏa mất đi không chế lúc này người chơi nhiệm vụ chính tuyến cũng đi theo phát sinh biến hóa nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi nhiệm vụ mục tiêu ngăn cản mất khống chế ho ô hát cùng lù dị ạ t r â n việt ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ho ô hát cùng lù dị ạ đại phát thần uy một cái hóa thân thành đỏ thấm rượu nhật một cái hóa thân thành màu trắng bạc rượu nhật hùng vĩ hình tượng bạch khiết cùng diệp phàm nhóm t ổ kẹ mẩn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài rơi vào mặt đất họ ô hát cùng l ũ di a chơi tâm trí của bọn nó hứng chịu đỡ s ở bản ảnh hưởng hai mắt tinh hồng lý trí hoàn toàn biến mất hầu như không còn cùng giã công kích muốn cùng phá hư dục triệt để bị kích phát ra trần việt đã từng ngược lại là gặp qua loại tình huống này kia là tại bản kịch chàng sệ lệ bi a tại m c e n t ở bên trong phát sinh một màn ở trong đó một cái sẽ l ệ bị tâm trí bị đỡ s ở bạn ảnh hưởng tại chỗ hát hóa hấp thụ rừng rậm cây cối cùng ví n ẹ hịp biến thành một cái cự đại rừng rậm người khổng lồ bốn phía phá hư tại trần việt cùng mast man thời điểm chiến đấu những cái kia không được đến ba thánh thú công nhận người chơi cũng lần lượt chạy tới nơi này bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia tản ra khủng bố ba động hai viên quang đoàn lẩm bẩm nói thật là mạnh chương một trăm chín mươi lăm thảm liệt như mê hoặc tinh đom đóm phổ thông cực lớn hỏa diễm đoàn từ ho ô hát hóa thân đỏ thấm ánh sáng mặt trời không đoạn hướng phía bốn phía rừng cây bên trong rơi xuống mới vừa bị xỉ cùn rèn đan sờ sờ dập tắt hỏa diễm trong nháy mắt liền lại lần nữa bị n h e n lửa trong không khí tràn ngập cây cối bị đốt cháy khét ngùi từng đạo hỏa xà theo thân cây hướng hướng bốn phương tám hướng kéo dài đi cây cối đứt gãy thanh n â m cùng hoang dại bổ kẹ mẩn tiếng rên dỉ trồng sen một đoàn bọn họ tại vũng bùn đại địa bên trên tứ tán đảo vong t r â n việt lại nghe thấy trận kia như thật như ảo tiếng khóc hắn ngắm nhìn bốn phía thấy được từng chương hoặc sợ hãi hoặc sầu lo khuôn mặt hống n t a đứng tại cách đó không xa sau lưng nó cái kia đ ạ o huy phong lẫm lẫm lông bờm theo sóng nhiệt trên dưới c h ậ p trùng nó dùng cặp kia màu vàng kim tràn ngập uy nghiêm con n g ư ờ i nhìn lấy t r â n việt trong đó tràn đầy ngưng trọng cùng trang nghiêm sau đó cùng mặt khác hai bên xỉ cùn cùng dạch c ụ sông về ho ô h ắ t cùng lũ gì ạ cũng đối bọn chúng phát động công kích dơ dạ gô nách mỹ mị kỷ hụ trần việt hô một tiếng dơ dạ gỗ n é t cùng mì mì kì u lập tức từ đằng xa bay trở về lơ lửng ở trước mặt hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu sao trần việt hỏi ô dơ dạ gỗ n é t cùng mì mì kì u cùng nhau gật đầu một cái vậy liền cùng đi giúp hẹn tệ bọn họ đi hắn n g n g đầu vừa vặn nhìn thấy hát hóa h o a ô hát cùng lù gì ã bị ba thánh thú công kích c h ọ c giận ngay sau đó đối bọn chúng phát động công kích cực nóng hỏa diễm cùng cồn u g bạo khí lưu trong chớp mắt liền đem ba thánh thú nuốt chửng lấy tại trong đó hẹn tệ thân hình không cầm được hướng về sau bay ngược ra ngoài trên mặt đất lộn hai vòng ra sức dùng móng n u ố t giữ vững thân thể sau đó mang theo một thân tổn thương tiếp tục đối với lũ d ì ả phát động công kích si cun cùng, cùng giạch củ cũng giống như thế nhưng chúng nó không biết bay chỉ có thể ở mặt đất sử dụng tầm xa chiêu thức đến công kích thu ngao ho ô hát cùng lũ d ì ả phát ra hai đạo bén nhọn kêu to trên thân quang mang càng tăng lên tràn ngập lực phá hoại cùng lực gáp bách hỏa diễm cùng cột nước tại bọn họ trước mặt ngưng tụ quang mang mãnh liệt hiện lên ba thánh thú vết thương trên người lại lần nữa tăng thêm mấy phần ô đúng lúc này một lớn một nhỏ hai thân ảnh từ phía trên một bên x ạ qua dơ dạ gỗ nẹt cùng m ỉ m ỉ kỷ ủ ánh mắt kiên định ngăn tại ý đồ truy kích ba thánh thú ho ô h、OH、ắ t cùng lù gì ạ trước mặt nhìn thấy một màn này các người chơi rốt cục phản ứng lại nhao nhao từ trong hành trang lấy ra chính mình b ộ kẻ bạn đem chính mình cổ kẹ m ẩ n cộng tác từ đó p h o n g ra chỉ huy bọn họ đối với ho ô h ắ t cùng lù gì ạ phát động công kích mẹ tua rột u tiếp tục chiến đấu diệp pham hít sâu một hơi hạ lệnh chúng ta cũng tới bạch khiết liếm lấy một cái gợi cả môi đỏ nói d ĩ mạ gì nạ án tạ gì ạ, bắt đầu lộng lây biểu diễn đi trong lúc nhất thời mấy chục con cổ kẹ m ẩ n đồng thời hướng phía trên không ho ô h ắ t cùng lù gì ạ vào tới hai cái thần thú mặc dù mất đi lý trí nhưng chúng nó dù sao không phải người ngu đối diện với mấy cái này công kích từng người phát ra một tiếng kêu to liền huy động hai cánh túi người hướng phía bọn họ vọt mạnh đi qua một chút chiêu thức thành công chúng đích một chút chiêu thức thì đánh trúng không khí đối với hiện tại ho a ô hát cùng l ù gì ị ạ mà nói những chiêu thức kia đối bọn chúng tạo thành tổn thương ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn l ù gì ị ạ giống một khung màu bạc trắng máy bay chiến đấu mang theo tiếng xé gió từ trong đó một bên vỗ kẹ mẩn đỉnh đầu s é qua trong mắt của nó sáng lên một đạo lam sắc quan g mang một cỗ nhìn không thấy ba động dùng nó làm trung tâm hướng bốn phía mánh liệt tập đi những bộ kẹ mẩn kia trong nháy mắt liền bị chiêu này ít chạ xẻn sổ gì cho đánh bay ra ngoài họ ô hát cũng từ bỏ trên không trung sử dụng xả cờ rẽ phỉ dở cùng phỉ d ở bờ l ặ t tản r a đỏ thâm quan g mang thân hình nổi lên một đạo lăng lệ bạch quan g dùng không thể địch nổi tư thế vọt vào các người chơi trong trận doanh lù g ì ạ ỉn trả sẻn x ổ g ì cùng ho ô hát sờ cờ ở t ậ c trực tiếp đem đại bộ phận b ổ kẻ mẩn cho đánh thành trọng thương còn cái k i a m ộ t phần nhỏ thì tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu bọn họ quá mạnh ô Giờ ra gỗ n á t chật vật ném xuống đất t h ả n hề hề nhìn lấy trần việt nó bị lù g ì ạ ỉn trả sẻn x ổ g ì cho đánh chúng rơi trên mặt đất không cẩn thận chảy ra cánh rồng nhất một cái trần việt lên tiếng an ủi một câu sau đó đưa tay bao trùm tại miệng vết thương của nó chỗ lục sắc vợ đi ẩn foster tuân ra trà ngập sinh cơ năng lượng nhanh như gió trợ giúp dở dạ gỗ nạch chữa trị lấy thương thế nhìn lấy một màn này chân việt sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc nhìn bàn tay của mình lúc trước hắn cho cổ kẹ m ẩ n trị liệu dù là nhẹ nữa thương thế đều cần gần một phút trị liệu thời gian mà lần này nhưng chỉ phí phí hết ước chừng mười lăm giây thời gian chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì vợ đi ẩn foster hắn sử dụng số lần quá nhiều thăng cấp vậy cái này là chuyện tốt ta trần việt không có nghĩ lại liền kiểm tra lên mì mì kỳ ủ thương thế cùng giờ giả gỗ này so sánh thương thế của nó muốn nhẹ rất nhiều dù sao có đi sức gối đặc tính tồn tại có thể vì nó ngăn cản được độ lượng tổn thương lần này giúp mì mì kỳ ủ trị liệu chỉ dùng ước chừng năm giây thời gian tại trần việt tại nơi hẻo lánh trị liệu tổ kẹ mần đồng thời chính diện trên chiến trường ho ô hát cùng lù di ả công kích còn đang tiếp tục ngắn ngủi nửa phút lại có không ít tổ kẹ mần ngã xuống bọn họ tràn ngập cồn u g bạo công kích đến mấy cái toàn bộ tổ kẹ mần cũng mất đi năng lực chiến đấu người chơi sắc mặt biến hết sức khó coi không có tổ kẹ mần bảo vệ chỉ bằng vào bọn họ p h à m thai thân thể căn bản là không có cách ngăn cản được ho ô hát hỏa diễm hoặc là lù gì ả hủ gì cần nhiệm vụ chính tuyến không có kết thúc bọn họ không cách nào ly khai thế giới phó bản cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như ở chỗ này chết rồi vậy bọn hắn liền thật sự chết các ò còn n người chơi còn tại kiên trì chiến đấu. Sự thật chứng minh, bọn họ kẹ mẩn tổn thương lại tại chơi thật họ trì tổ kẹ đấu. đ Sự n h hò hắt vào ù người lù là ạ trên thân n hiệu. h có n công kích chúng đích sau một khắc, cùng、UH、phản kích liền sẽ đánh vào bọn họ kẹ mẩn trên thân. n g gì hữu hiệu thuộc hữu hiệu. kích đích khắc, hò hắt kích họ sau Tại một tổ Các về vào ạ kẹ sẽ lù ư chơi t ổ kẹ m ẩ n tại cái này ngắn ngủi mấy hiệp ở giữa liền tổn thất hơn phân nửa người chơi một phương tổn thất phá lệ thảm trọng mặc dù ho ô hát cùng lũ gì ạ trạng thái cùng ngay từ đầu lúc so sánh cũng giảm xuống một chút nhưng bây giờ đã không có mấy cái người chơi có thể tiếp tục chiến đấu trên trận còn sót lại chiến lực cũng chỉ còn lại có trần việt diệp phàm bạch khiết cùng một tên mang theo bờ lặt tỏa xê nam huấn luyện ra trần việt còn tốt hắn dù sao có vợ đỉ ẩn phát s ở cố ý giao phó cho giờ giả gỗ nạch cùng mì mì k ỳ hụ một khi không kiên trì nổi lập tức xuống tới tăng máu chỉ bất quá cái này đi về mấy lần trị liệu đã không sai biệt lắm gần rút khô hắn thể lực cùng tinh lực người nam kia huấn luyện r a thảm nhất hắn sáu cái bổ kẹ mẩn chỉ còn lại có bở lặt tỏa sệ một cái d i ệ p phàm c a o mày ánh mắt mặt tỉnh bơ từ trên trận vẫn đứng trên mặt mấy người đào qua trong tay của hắn xác thực còn có một chút át c h ủ b à i không thể nhưng đó là hắn chuẩn bị giữ lại ứng đối tiếp xuống h u y ễ n thú tranh đoạt chiến bạch khiết đồng dạng cũng là như thế nàng vì cái này sẽ lễ bi đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ c ũ nàng g cùng tiêu tốn rất nhiều tích nhiều phân n o đó ư ờ i chơi cái Cái cấp độ SSS đạo cụ. Cái này phó mua một độ đạo SSS này biết ả n lệ b nhất định phải là nàng. Muốn dùng phải Bạch h i là sao? k do dự Diệp thoáng một Phạm. chút, chút biết có nhìn nàng kiên Nàng kỵ qua rõ đối phương nhất định cũng cất dấu át chủ bài vô dụng nếu như nàng xuất thủ giải quyết trước mặt ho a ô、OH、hát cùng lù gì ạ như vậy về sau h u y ệ n thu tranh đoạt chiến nàng thắng được tới tỷ lệ đem từ năm mươi phần trăm hạ xuống đến ba mươi phần trăm bốn phía đã không có năng lực chiến đấu các người chơi nhìn thấy một màn này nóng nảy vô hạn không gian người nào không biết người chơi bảng xếp hạng đệ nhất diệp phàm đại lao sở t r ư ở n g tổ kẻ mần là mẹ gà mẹ tùa ruột ta nhưng từ trận chiến đấu này bắt đầu đến bây giờ hắn nhưng thủy trung không có sử dụng qua có thể lại tới đây người chơi không có một cái kẻ ngu lập tức liền nhìn ra trong lòng của hắn ý định đem mẹ gà mẹ tùa ruột lưu đến h u y ễ n thu tranh đoạt chiến dùng nó đến tranh đoạt cái kia sệ lệ bi chiến đấu vẫn tại tiếp tục họ ô hát lại lần nữa phun ra một ngụm s ả cờ rẽ phi dơ lôi cuốn lấy giờ dạ gỗ nạch cơ thể đưa nó oanh đến mặt đất chương một trăm chín mươi sáu ta thế giới trần việt trong cơ thể vợ đi ẩn phót sở đã triệt để khô cạn hắn đi đến giờ dạ gỗ nạch bên người giờ dạ gỗ nạch đỡ đòn toàn thân đốt cháy khét vết tích đối với hắn nết miệng lộ một cái nụ cười xấu chết trần việt ra vẻ ghét bỏ xoa xoa nó trên mặt s á m sau đó nhìn một chút có thể hay không lại từ trong cơ thể ép ra một tia vợ đi ẩn phót sở cho dở dạ g ồ nạch sử dụng dở dạ g ồ nạch một mặt t u ổ i thân nó mới không xấu chẳng qua là trên thân quá bẩn m à thôi tắm một cái lại là một đầu sạch sẽ long nếm thử không có kết quả về sau c h â n việt ngầm đầu đã nhìn thấy tên kia người chơi bờ lặt t ỏ a sẽ bị lù di ạ hỉ rổ bủn oanh bay ngược mười mấy mét thân thể khổng lồ liên tiếp đụng g â y mấy khỏa bị đốt cháy khét thân cây giải quyết bờ lặt t ỏ a sẽ về sau lù di ạ lại đem mục tiêu nhắm ngay m ỉ m ỉ k ỳ ủ mì mì kỷ ủ đã đến cực hạn nó đón lù di ạ công kích sử dụng rất lâu không có sử dụng qua đệ tí nì bon đệ tí nì bon tại lù di ạ s tờ ở t ậ c đụng vào trước một giây trung đích phanh mỹ m ỉ kỳ ủ cơ thể hướng phía phía dưới rơi xuống đi qua tại rơi xuống quá trình bên trong nó chiến r á c bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng mà tự động giải thể đưa nó nguyên bản cơ thể bại lộ trong không khí cùng lúc đó đệ tí nì bon phát động màu đen nhánh ánh sáng lung linh từ lù di ạ cơ thể bốn phía bừng lên nó thể lực ở trong đó nhanh như gió bị thôn vệ tại một khắc cuối cùng mỹ mỹ k ỳ ủ cùng lũ di ạ tới một cái cực hạn một đ ổ i một sớm chuẩn bị sẵn sàng lũ c ả di ổ tinh chuẩn đem hôn mê mỹ mỹ k ỳ ủ nhận được trong ngực ôm nó đi tới trần việt trước mặt khổ cực rồi trần việt nhẹ nói một câu hắn đem mỹ mỹ k ỳ ủ cùng giờ giả gỗ nạch thu vào tổ kẻ bạn bên trong sau đó mệt mỏi cùng lũ cà di ổ cùng một chỗ ngồi dưới đất nhìn bên kia bầu trời chiến đấu liên tục sử dụng s ả cờ r ẻ phí d i phớt lạ mẹt dạo ờ sờ cờ ở, ở tắc loại hình chiêu thức ho ô h năng lượng trong cơ thể tờ tờ giá trị đã dùng hết nó xuất chiêu tốc độ bắt đầu rõ ràng biến chậm chạp d i ệ p pham cùng bạch khiết ánh mắt ngưng tụ giờ khác này chỉ huy mình còn có thể lực b ổ kẹ m ẩ n đối với ho ô h phát động cuối cùng tiến công đến tận đây dùng hy sinh người chơi mấy chục con b ổ kẹ m ẩ n đại giới rốt cục để nổi điên ho ô h cùng lù di ả yên tĩnh trở lại lúc này một đạo thế giới thông báo vang lên chúc mừng các vị người chơi đánh bại ho ô h cùng lù di ả hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến người chơi tổn thương bảng xếp hạng trước ba người chơi đem thu được rút thưởng cơ hội ít một chúng người chơi sửng sốt một chút lập tức mở ra tổn thương kết toán bảng 1 15. 14. Trần Việt, tổn thương chiếm so, 15. 7%. Hai Dương Bách Giao, tổn thương chiếm so, 14. 2%. Ba Vương ba Đợt, tổn thương chiếm so, 13%. Bốn Diệp Phạm, tổn thương chiếm so, 82%. Năm Bạch Khiết, tổn thương chiếm so, 72%. Trần Việt Dương Vương chiếm Giao, chiếm chiếm Diệp chiếm chiếm Bách Phạm, Bạch so, so, so, so, so, 7% 72%. 2 2% 82%. 3 trần việt ở chỗ này các người chơi trong đầu lập tức nổi lên một cái tên quen thuộc đúng lúc này vô hạn không gian đặc biệt như vậy đem ba lần rút thưởng cơ hội hóa thành vàng đồng bạc ba đạo quang mang phân biệt đưa đến xếp hạng trước ba người chơi đỉnh đầu các người chơi trơ chơ mắt nhìn đạo kim quan g kia rơi xuống cái kia một mặt mỏi mệt cùng lũ cạ dị ổ cùng một chỗ ngồi dưới đất thanh niên anh tuấn chiến thân sau đó toàn thể cảnh giác ngoa tạo đó chính là trần việt hắn rất đẹp trai a v y huynh đệ đây không phải trọng điểm a trọng điểm là hắn bằng vào hai cái bộ kẹm mẩn đánh tổn thương vậy mà so hai người kia cộng lại còn cao chuyện này cũng quá bất hợp lý đi à nha a đây chính là thứ nhất thứ ba người chơi sao thật sự là đủ buồn cười a diệp phàm cùng bạch khiết nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi vậy thì thế giới thông báo vẫn còn tiếp tục h u y ễ n thú tranh đoạt chiến tư cách xác định bên trong tư cách xác định tham chiến người chơi là diệp phàm bạch khiết trần việt hoan nên tiến vào h u y ễ n thú tranh đoạt chiến cố gắng đánh bại đối thủ bồ kẹ mẩn trong khi dư hai tên người chơi bồ kẹ mẩn tất cả mất đi năng lực chiến đấu lúc tranh đoạt chiến mới có thể kết thúc may mắn còn sống sót đến cuối cùng người chơi đem thu được huyễn thú s ệ lệ bị thu phục cơ hội bốn phía người chơi cơ thể biến thành lẻ k ẻ điểm sáng tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa bọn họ chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành bị tự động đưa về vô hạn không gian trong n g a y mắt mảnh này vừa bộn u thổ địa bên trên liền chỉ còn lại có trần việt diệp phàm cùng bạch khiết ba người và bị đánh n g ấ t x ỉ u mát keman mất đi năng lực chiến đấu ho ô h cùng lũ d ì ạ entse củn dạy củ ba thánh thú một đạo dươi trong suốt màn sáng từ trên bầu trời hạ xuống đem ba người bao phủ tại trong đó hợp thành một mảnh không lớn chiến trường hào quang giáng lâm vô hạn không gian chủ động giúp ho ô h cùng lũ d ì ạ và ba thánh thú hồi phục thể lực ho ô h cùng lũ d ì ạ liếc nhau một cái ý thức được chính mình mới vừa làm cái gì lập tức ấ y náy rời đi nơi này đi cứu vớt trong rừng rậm những cái kia bị bọn họ tổn thương nhóm tổ kẻ mẩn còn lại nt sỉ cùn cùng, cùng giạch cù thì liếc nhau một cái sỉ cùn cùng, cùng giạch cù xoay người thân hình hoạt bát rời đi vùng rừng tùng này toàn bộ hành trình không quay đầu nhìn một cái bọn họ chọn chúng huấn luyện ra nta nhìn một cái hai thú rời đi bóng lưng đứng tại chỗ không hề động sau đó đứng lên nện bước uy nghiêm bộ pháp hướng trần việt đi tới một thì thông báo đi theo nhảy ra ngoài nta độ thiện cảm đi đến yêu cầu đem lưu lại trợ giúp ngươi tham gia h u y ễ n thú tranh đoạt chiến trần việt nhìn thoáng qua đi tới nta hắn bây giờ có thể chiến đấu bổ kẹ mẩn chỉ còn lại có lù cạ gì ổ cùng i n o coi như nta gia nhập cũng không nhất định là đối diện hai người đối thủ diệp phàm cùng bạch khiết liếc nhau một cái chấm dãi nói công bằng cạnh tranh bạch khiết gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía trần việt ra hiệu nói trước đem ra hỏa này đưa ra ngoài lại nói t ố t diệp phàm giơ tay lên cổ tay đem tay h à o hướng phía dưới kéo một chút lộ ra bên trong cây kia khảm nạm lấy thải sắc kỳ sở tồn vòng tay đứng ở bên cạnh hắn cái kia mẹ tua rột trên thân lập tức tách ra một đạo sáng trói hào quang bạch khiết cười một tiếng sau đó đem bảo tồn thực lực gạ tạ dì ạ phóng ra thông qua mẹ gạ dỉn để nó tiến hóa thành mẹ gạ ạn tạ dì ạ d i ệ p p h á m nhìn thoáng qua trần việt nói ra mặc dù ta rất bội phục ngươi mới vừa biểu hiện nhưng h u y ễ n thu chỉ có một cái thật có lỗi ẹ tệ ấy bước một bước về phía trước không cho giải thích ngăn tại trần việt trước mặt trần việt ngước mắt hỏi ngươi khẳng định muốn động thủ với ta sao diệp phàm cảm thấy người này trước mặt chính là cái kẻ ngu hắn không có nhiều lời trực tiếp hạ lệnh mẹ tua dốt giải quyết hết bọn họ cái k i a mẹ ga mẹ tua rột động nó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ẹ n tệ ấ y vào tới trần việt sắc mặt toàn bộ hành trình không có một tia biến hóa ánh mắt của hắn xuyên thấu qua diệp phàm bả vai nhìn về phía hắn sau lưng hít sâu một hơi nói khẽ tốt t vậy thật đúng là lời còn chưa dứt một đạo âm bạo thanh liền từ đằng sau ép tới mẹ gà mẹ tụa ruột thân thể cao lớn lúc này bị đánh bay ra ngoài người đó diệp phàm cảnh giác quay đầu sau khi nhìn rõ người tới con ngươi co rụt lại lập tức không dám tin mở to hai mắt nhìn còn không đợi phần này chấn kinh biến mất một phương hướng khác lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p mặt đất đang lắc lư bờ juno cùng l ộ ấy ngồi tại ô nít trên thân lản sơ đơn độc ngồi giờ dạ gô nách thần xác nghiêm túc lao đến trần việt từ dưới đất đứng lên thân n i ế t miệng lộ ra một cái nụ cười hoan nghênh đi tới ta thế giới vàng h ư u c h ư n g một t r ư ơ i bảy ệ lệ bi yên tĩnh bầu không khí ở trên vùng đất này lan tràn diệp phàm cao mày nhìn lướt qua đột nhiên xuất hiện mấy người nếu là nói l à n sơ lội cùng bờ j u n o xuất hiện ở đây hắn còn có thể lý giải dù sao bọn họ vốn chính là bên này người nhưng xin thì ạ vì sao lại ở chỗ này diệp phàm mười phần muốn biết đáp án của vấn đề này t h â nhưng là trải qua à hàng, hàng ngàn tràng n bản bảng, bảng xếp hạng đệ nhất nhân, cái gì chàng diện hắn g gì trăm phó h cái cái c xếp đệ a qua. thấy Bất kể là đi ổ gạ c ù ạ ạp kỳ à và gì dạ ti như ạ tam p ơ n g hôm nay loại tràng diện này hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nhất là làn sở cùng xin thi ạ nhìn về phía mình ánh mắt gọi là một cái bất thiện liên cung hắn phạm vào cái gì tội lớn ngập trời giống như bạch khiết cảnh giác nói các ngươi muốn làm gì lội trên tấm kính hiện lên một đạo mũi nhọn mỉm cười nói chúng ta cũng không muốn làm gì ngược lại là các ngươi thế nào muốn thương tổn hắn lặn sờ không nói gì dứt khoát trực tiếp đi đến trần việt bên người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mặt hai người bờ j u n o hoạt động một chút cổ tay ánh mắt bên trong một mảnh nhiệt tình vừa vặn mới vừa không có đánh đủ bọn họ ý vị hết sức rõ ràng bạch khiết cùng diệp phàm biểu lộ lập tức liền biến bạch khiết nhanh chóng nói đừng quản những nở tờ cờ này trước tiên đem hắn cho đưa tiễn lại nói ạn tạ gì ạ sử dụng sơ cờ ở tắc d i ệ p p h à m mẹ tua dốt mẹ tệ ô m a r đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mẹ gà mẹ tua dốt cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ khi nghe đến mệnh lệnh trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động sơ cờ ở tắc cùng mẹ tệ ô m a r mục tiêu nhắm thẳng vào phía sau trần việt lù cạ di ổ cùng nta tốc độ của bọn nó rất nhanh nhưng có người không hẳn là nói có lòng càng nhanh gạ cồn xin thì ạ trong giọng nói ẩn chứa khó mà nhận ra phẫn nộ hống gạ cồn tốc độ nhanh đến có thể cùng vận tốc c ầ m thanh cùng so sánh cơ hồ là một cái nháy mắt khoảng cách liền tới đến hai cái mẹ gạ bổ kẹ mẩn trước người đồng thời toàn thân buộc phát ra khí thế kinh khủng một phát giờ giả gổng t à i rút ra mẹ gạ mẹ tụa rột u cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngay sau đó gạ cồn thân hình chuyển tiếp đột n ộ t như lưới dao phổ thông cánh tay hung hãn ôm lấy s ở cờ ở tặc quá trình bên trong mẹ gà ạn tạ gì ạ đưa nó đầu hung hăng đặt tại trên mặt đất từ ngực d i ệ p pham nhịn không được nuốt một cái ngủ nước đó là cái gì quái vật ta trần việt cũng là mười phần trấn kinh mấy năm không thấy gà cồm lại mạnh lên hắn vốn đang đắc ý cảm thấy từ sụp đổ thế giới lịch luyện một vòng trở về giờ dạ gỗ này đã có thể chiến thắng gà cồm nhưng bây giờ đến xem rất rõ ràng vẫn là đánh không lại xin t h ì ạ hướng bên này đi tới ánh mắt của nàng tại tiếp xúc đến trần việt lúc mới để lộ ra một kia ônu dù nghe n g không ra ngự khí thanh âm hỏi trở về thế nào không có nói với ta một tiếng xin t h ì ạ là gặp qua trần việt thành niên bộ dáng kia là tại cản tổ dùng để khen ngợi ưu tú điều tra viên trên báo chí mặc dù hắn bộ dáng bây giờ cùng hồi nhỏ so sánh phát sinh biến hóa rất lớn nhưng x ỉ n t h ì ạ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn trần việt hít mũi một cái nói ra ta muốn nói tới thế nhưng ngươi không tại mãi mãi nói ngươi không mang điện thoại hai người cứ như vậy không coi ai ra gì tiến hành người khác nghe không hiểu đối thoại bên kia lản sợ nhìn thấy một màn này lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhà mình điệu hát dân g i à n tra viên là thế nào nhận biết xì nộ i liên minh quan quân mà lại quan hệ của hai người xem ra còn như thế rất quen nhưng rất nhanh lản sợ liền nghĩ đến trần việt cái kia thần kỳ năng lực liền không nghĩ nhiều nữa onix kẹp cho ta chặt vợ juno chỉ huy nói hắn onix dùng linh hoạt thân thể c u ố n lên cái kia mẹ gà ạn tạ gì ạ cơ thể để hắn không thể động đậy ạn tạ gì ạ bạch khiết nhũ m ả y hô lớn rất tốt sử dụng gì dồ bàn Bờ juno tiếp tục hạ lệ onix kẹp chặt cơ thể lập tức tại nguyên chỗ giả vịt sở vịt lên ạn tạ gì ạ ở trong đó bị chuyển choáng váng trực tiếp bị chuyển ra mẹ gà trạng thái khôi phục thành phổ thông ạn tạ gì ạ bộ dạng nghiêng đầu một cái tại chỗ hôn mê đi cùng lúc đó một bên khác dinh đánh c h ú n g tại mẹ tủa rột trên người t ợ dì xong phát động mẹ tủa rột đi theo mất đi năng lực chiến đấu nhìn thấy một màn này diệp phàm cùng bạch khiết tự biết không thể cứu vãn liền mười phần dứt khoát đem từng người bổ kẻ mẩn thu hồi lại h u y ê n thu tranh đoạt chiến kết thúc người chơi trần việt thu được thắng lợi cuối cùng đã thu được sệ lệ bị thu phục tư cách thông báo tiếng vang lên đồng thời diệp phàm cùng bạch khiết cơ thể hóa thành lệ tẻ điểm sáng tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này bị đá ra thế giới phó bản rời đi trước mặt khác bạch khiết có chút không cam lòng nhìn về phía đứng tại x ỉ n t h ị ạ bên người thanh niên nói trần việt ta nhớ kỹ ngươi trần việt tạm thời cho là con lừa đang gọi không dành để ý ngược lại là x ỉ n t h ị ạ hướng bên kia nhìn thoáng qua thuận miệng hỏi bọn họ cùng ngươi lần trước một dạng ly khai rồi hả ừng trần việt gật đầu nha x ỉ n t h ị ạ nghĩ nghĩ lại nói vậy ngươi về sau còn có thể gặp được các nàng sao trần việt chi tiết nói ta không biết những cái này phó bản đều là ngẫu nhiên hắn cũng không biết lần sau gặp phải người t r ờ i sẽ là ai xin thi á nhẹ nhàng gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía trần việt cái kia lủ c ả gì ồ trong đầu không biết suy nghĩ cái gì trần việt không có chú ý tới xin thi á ánh mắt hắn tại lật nhiệm vụ của mình bảng nhìn một chút phía trên có hay không l y khai phó bản đếm ngược cũng không có nhiệm vụ chính tuyến cùng phó bản tranh đoạt chiến đều đã kết thúc theo lý thuyết hắn hẳn là lập tức liền được rời đi nơi này nhưng kỳ quái l à nhắc nhở lại không có nhảy ra trần việt đưa ánh mắt về phía nằm tại đền thờ bên trong cái kia sệ lệ bi lúc này bao phủ trên người nó ho ô hát phục sinh năng lượng đã biến mất cái này lục sắc giống t ổ kẹ mẩn phổ thông t ổ kẹ mẩn chậm rãi mở ra mắt kính của mình dùng tay nhỏ chống lên thân ngồi tại đền thờ pho tượng bên trên hư nhược v ố t mắt xin người chơi nếm thử tiến lên thu phục sệ lệ bi cơ hội chỉ có một lần thu phục thất bại sệ lệ bi sắp rời đi cái thời không này trần việt đi hướng sệ lệ bi xin thì a bọn người giống như là phát giác được cái gì phổ thông quay đầu nhìn về bên kia nhìn sang s o u x lệ bi có chút bị hoảng sợ nhìn thoáng qua h ư ớ n g chính mình người đi tới loại bởi vì lúc trước bị nhân loại tổn thương qua cho nên tại nhìn thấy trần việt trong nháy mắt nó liền theo bản năng muốn lui lại tranh né trần việt cũng không bắt buộc hắn cũng không phải là nhất định muốn thu phục xệ lệ bi so với xế lệ bi hắn còn có lại thêm chuyện quan trọng cần phải đi làm chẳng hạn như đi bổ kẹ mẩn center cho dở dạ g ồ nạch cùng mì mì kỳ ủ trị liệu bởi vậy hắn chẳng qua là mười phần tùy ý mở miệng hỏi một câu nguyện ý theo ta đi sao t r â n việt cảm thấy s ê lệ bỉ cũng sẽ không lựa chọn cùng một nhân loại ly khai nó là sinh hoạt ở trong dòng sông thời gian huyễn c h i bổ kẹ mẩn so với chật hẹp chật trội bổ kẹ b ạ n rất rõ ràng tự do rộng lớn đại s â m lâm càng thích hợp nó s ê lệ bỉ nghe nói như thế phía sau sửng sốt một chút nó đột nhiên phát hiện cái này nhân loại cùng nó trước đó thấy qua những tên kia không giống trên người hắn tản ra một cố làm cho người cực kỳ tâm thần thanh thản khí tức tựa như là trong rừng rậm mới vừa xuống một cơn mưa nhỏ phía sau trong không khí tràn ngập cái kia cỗ trong lành mùi nó yêu thích cái mùi này chương một trăm chín mươi tám về nhà thế là so sẽ l ệ bị do dự một chút cuối cùng thận trọng gật đầu một cái tốt a t r ầ n việt đắm chìm trong chính mình sự tình bên trong không có chú ý sẽ l ệ bị hồi phục chuyện đương nhiên cho là mình bị t ự tuyệt liền một bên suy nghĩ một bên thương lượng với nó lấy không theo ta đi liền không đi theo ta đi có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện chính là hẳn là không nên rời đi thời đại này chỉ cần một tuần lễ liền tốt hắn cảm thấy nếu như mình không đối xế l ệ bị ném ra ngoài bộ kẻ bạn sẽ l ệ bị không rời đi thời đại này như vậy vô hạn không gian liền sẽ không cho hắn phát nhiệm vụ hoàn thành ly khai phó bản thông báo so sẽ l ệ bị trên đầu toát ra một cái dấu hỏi、NTA. gạ cộm luka di ô cắt trần việt lúc này mới phản ứng lại ngươi nói là ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sẽ lệ bi điểm một cái cái đầu nhỏ trần việt trần trờ một chút sau đó mở ra nhiệm vụ bảng vẫn không có thu được muốn rời khỏi phó bản g nhắc nhở hắn nghĩ nghĩ nói ra cái kia liền đi đi thôi rời khỏi nơi này trước tại không cùng thời đại xuyên thẳng qua không có chỗ ở cố định sẽ lệ bị không có bất kỳ cái gì ý kiến khác ho hát nguy cơ giải trừ cùng e n tê ấy lúc chia tay liền muốn đến e n tê ấy đứng tại cách đó không xa nhìn lấy trần việt mang theo xe lễ b i đi tới hướng hắn khẽ v ứ t cảm sau đó đứng người lên hoặc bắt thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm gặp lại trần việt ở trong lòng lặng lẽ nói đúng lúc này j e n n y tiểu thư cưới xe gắn máy chạy tới lần này h ế phó dẹt sự kiện j e n n y gia tộc toàn thể xuất động cùng liên minh huấn luyện ra nhóm cùng một chỗ tại rừng rậm các nơi cùng tìm dọc kẹt thành viên đối kháng lội phụ trách cùng d ẹ n nhị tiểu thư giao nhận bên này còn lại công tác lạng sơ nhìn lấy t r ầ n việt nói ra chuyện bên này đã đại thể giải quyết ngươi tiếp xuống có tính t o á n ấn gì t r ầ n việt nghe nói như thế nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa xin t h ị ạ vừa vặn xin t h ị ạ cũng đang nhìn hắn lạng sơ mặt tỉnh bơ đem một màn này thu được đáy mắt vừa định nói cái gì bờ j u n o liền bu lại mặt mày hớn hở nói ha ha t r ầ n việt muốn tới tham gia chúng ta tiệc ăn mừng sao trần việt lễ phép cự tuyệt nói không có ý tứ trong nhà còn có người chờ lấy ta trở về ăn một bữa bữa cơm đoàn viên lần sau đi lần sau nhất định tốt ta vợ du nâu nghe vậy mặc dù có chút tiếp nối nhưng cũng không có nói cái gì lạn sợ nhìn thoáng qua xỉn thị ạ nghĩ nghĩ hỏi về sau còn trở về can tô sao trần việt hắn đương nhiên phải trở về trừ khi đem trò chơi phòng làm việc đem đến xỉ nổi đi lạn sợ ta nói là ngậy trở về liền tốt hắn kỳ thật muốn nói xin i có thể cho ngươi lãnh ngộ chúng ta cũng có thể cho ngươi nói xong câu kia không rõ ràng cho lắm lời nói đồ đỗ liền xoay người đi xử lý tim dọc kẹt lưu lại tàn cuộc tim dọc kẹt tại rổ ở tổ khu vực thể lượng không hề so cạn t ổ tiểu xử lý nó được tốn hao một đoạn thời gian rất dài cùng tinh lực trước khi đi lạn s ở cùng bờ juno thuận tay đem m ặ kẹt man cho k h i ế n đi lúc này cùng rèn nỉ tiểu thư nối tiếp xong công tác lộ ẩy đi tới ánh mắt cách xa nhìn một cái xìn t h ị ạ đôi mi thanh tú gảy nhẹ đi lên chính là một cái tam liên hỏi lúc nào nhận biết xì、si、nổi quán quân chúng ta thế nào cũng không biết ngươi muốn rời khỏi cạn tổ đi cho xì、si、nổi liên minh công tác sao trần việt tốt ta tốt ta không đùa ngươi l ô ấy nhẹ nhàng cười một tiếng nói lần này may mắn mà có ngươi a vô luận như thế nào can tổ tùy thời hoan n ê n ngươi trở về đi thôi người ta đã đợi ngươi rất lâu xìn thì a đã đem gạ cổm thu vào tổ kẹ bản bên trong mới vừa tại trận kia lấy một địch hai chặn đường chiến bên trong mặc dù gạ cổm thành công cản lại đối thủ nhưng nó cũng chịu một chút tổn thương bởi vậy xin thì ạ để nó trước quay v ề bổ kẹ bản bên trong đi nghỉ ngơi chính mình thì đứng tại chỗ thất thần thằng đến trần việt đi tới mới hồi phục tinh thần lại ấm giọng hỏi lần này có thể đợi bao lâu ít thì một tuần nhiều thì nhiều năm trần việt n g h ĩ nghĩ trả lời lại chỉ cần vô hạn không gian không kiểm chắc ra hắn không có đem sệ lễ bị thu vào tổ kẹ bạn bên trong chỗ sơ hở này vậy hắn liền có thể một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi tốt r a xin thì ạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hỏi hiện tại muốn về xì nổi sao nàng mới vừa nghe được trần việt nói muốn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên mà nói xin thì ạ nhìn thấy thanh niên trước mặt lắc đầu mặc dù nàng tìm trần việt thời gian rất lâu nhưng bây giờ thật tìm được nàng lại đột nhiên ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải đối mặt với một cái còn cao hơn nàng thành thục thanh niên x ỉ n thì ạ căn bản không có biện pháp lại đem hắn lại làm thành cái kia chỉ có ba tuổi tiểu manh trẻ con đi đối đãi x ỉ n thì ạ vừa nghĩ tới chính mình đã từng làm những sự tình kia liền không nhịn được có chút đỏ mặt nàng đã làm gì a nàng vậy mà cho người ta mua tiểu váy còn lấy không uống sữa bò lớn lên không cao làm lý do mỗi ngày cho hắn rót một ly lớn sữa bò xin thị ạ thật sự không biết nên dùng cái gì thái độ mà đối đãi cái này cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt ba năm đệ đệ nàng ở trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại không có một tia biến hóa vẫn như cũ như thường ngày tỉnh táo bình tĩnh ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao trần việt liền đem phạ phạ sự tình nói cho xin thị ạ nghe dù sao kia là xin thị ạ nhà mà không phải nhà của hắn hắn dẫn người đi dù sao cũng phải được xin thị ạ tán thành nhưng người ta phạ phạ một cái tiểu nữ hải vượt qua thời gian mười lăm năm lại tới đây tìm hắn hắn cũng không thể một người đi vui sướng mà đem phạ phạ cho nhét vào phòng làm việc đây cũng chính là trần việt khó x ử địa phương hắn có chút ngượng ngùng nhìn lấy xin thi ạ xin thi ạ trầm mặc nghe xong xinh đẹp lông mày nhỏ nhắn nhăn lên nàng hoang mang mà hỏi vì cái gì cảm thấy nơi đó không phải là nhà ngươi đây nơi đó có gian phòng của ngươi có giường của ngươi có ngươi tủ quần áo chân ò n n có giờ giả gỗ ạ bọn họ dùng để nhìn tinh không nhà họ để trên c y g không có ở đây những năm này, mãi mãi rất nhớ ngươi, nàng mỗi ngày đều sẽ giúp ngươi quét dọn gian phòng, sẽ ở trời nắng thời điểm giúp ngươi đem chân mền lấy ra đi phơi nắng, để ngươi ư ơ phơi i mãi mãi mỗi trời thời điểm đi nhớ chăn năm này, dọn mền có ở ở trở đây đều đem để lấy rất ra quét sẽ sẽ viên ề trước t liền Việt dùng đến. Trần có thể sửng sốt một chút hắn nhớ tới đêm hôm đó nằm tại cái giường kêu bên trên ngửi được ánh nắng hương vị xin thì ạ nhìn hắn biểu lộ mới vừa còn không biết làm như thế nào đối mặt trần việt tâm tình hơi nới lỏng nói ra c ũ nàng g không thể để người người thể hải nữ ném nơi ta tử một để đó ở t cảm cảm đi đi một chút c h u y ệ năm xưa Xin người của các người đi. Xin biết phà phà. Nàng n đi. thì biết một phạp hạ. à rõ trước tại hồ hình khu vực lữ hành thời điểm đang điều tra trần việt sự tình lúc nhìn thấy qua cái kia kiên cường tiểu nữ hải nghe nói như thế trần việt lâm vào nhớ lại chậm rãi mở miệng nói Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm là tại một lần là nhìn nàng điểm chương á i nóng bức mùa è khi đó nàng vẫn là một trăm chín mươi chín trần việt kế hoạch sáng sớm tốt lành mị mị kỳ hụ sáng sớm tốt lành dơ dạ gô nách sáng sớm tốt lành lù cạ gì ô sáng sớm tốt lành i n o sáng sớm tốt lành s ê lệ bi chân việt một bên vạng thân thượng bộ quần áo vừa cùng trong phòng nhóm bộ kẻ mần chào hỏi ô dơ dạ gô nách t h ề vải xê dịch một cái đuôi gối lên cánh tay của mình tiếp tục ngủ m ỹ mị kỳ ủ chồng vó nằm tại chân giường khoe miệng c h ả y một tia vóng ánh n g ủ nước xem ra tựa hồ còn đắm chìm trong ngộng đẹp bên trong không có t ì n h lại lù cạ gì ô nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua chính mình huấn luyện ra phía sau liền một lần nữa nhắm mắt lại so ngao t r ầ n việt bên người chăn mềm giật giật Ý nổ cái kia khối màu đen lông mềm như nhung đầu từ đó ló ra miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài chăn không khí mới mẻ sẽ lệ bị thì ngáp một cái phe phẩy trong suốt cánh bay đến trên không d ỗ i cái đại đại lưng mỏi ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn gió qua lâm sao mấy cái màu xám sở tạt lì dừng lại ở trên nhánh cây nghiêng đầu hiếu kỳ vào bên trong nhịn t r ầ n việt mang dép đi qua đem cửa sổ mở ra cái kia mấy cái sở tắt lì lập tức bị hoảng sợ đập cánh bay đi thùng thùng có người tại gõ cửa trên giường mì mì kỳ ú nghe được thanh âm trở mình trần việt nghỉ ngơi cũng không có khóa cửa thói quen bởi vậy một giây sau cửa liền bị từ bên ngoài mở ra một cái có màu lam nhạt thân thể vỗ kẹ mần nện bước bước chân trầm ổ n đi đến nó nhìn lướt qua trong phòng tình huống sau đó đưa ánh mắt về phía trần việt và y ỉ ề trần việt nhìn cái này vờ là xe ổng nói ta biết gỡ lạ x ệ ông là đến gọi hắn rời giường xuống lầu ăn điểm tâm làm trần việt đi tới lầu dưới thời điểm xỉn thì ạ đang ngồi ở bàn ăn bên trên liếc nhìn một phần xanh xanh đỏ đỏ báo chí trần việt nhìn sang liền ở phía trên thấy được xỉ nổi n nhật báo chữ xỉn thì ạ đem báo chí xếp xong để lên bàn nhữ lên lông mày chậm rãi r ă hắn ra nói phạm p h ạ đã trở lại mạ hổ ga đ i tảo trần việt đem ánh mắt từ trên báo chí thu hồi hỏi nàng đánh với ngươi quá điện thoại rồi hả xin t h ì a onu gật đầu một cái hôm nay là bọn họ trở lại s ẽ lẹt sở tại tàu ngày thứ ba ba ngày trước hai người đi một lượt mạ hổ ga ni tảo mang theo phả phả đi tới bên này ăn một bữa cơm trưa nhưng bởi vì trò chơi phòng làm việc mới vừa thành lập cần xử lý sự tình thật sự là quá nhiều phả phả chỉ đợi cả buổi liền vội vội vàng vàng đi máy bay đuổi đến trở về t r â n việt mười phân im lặng hắn cảm thấy hoàn toàn không cần đến liều mạng như vậy dù sao lấy phả phả thực lực dù là không lập nghiệp cũng có thể ở thời đại này qua rất tốt huống chi cái này h u ộ c kẹt m o n s t e r kế hoạch nguyên bản hắn chẳng qua là muốn cho phả phả tìm một chút việc vui để cho nàng có khả năng ở thời đại này chẳng phải nhàm chán cũng không có yêu cầu phả phả nhất định phải đem cái này trò chơi làm tốt làm lớn xin thì ạ nhìn lấy t r ầ n việt biểu lộ ôn thanh nói không cần lo lắng nàng biết rõ nên làm như thế nào ừng chân việt gật đầu một cái lập tức thu hẹp tâm trạng đem lực chú ý đặt ở cái kia phần trên báo chí thuận miệng hỏi tim gã là cái tình huống hiện tại thế nào trên báo chí tin tức ghi chú tim gã là cái lại xuất động b ộ kẹ mẩn center chân quý b ộ kẹ mẩn mất tích vụ án bởi vì lúc trước tại sụp đổ thế giới phó bản bên trong kinh lịch dẫn đến trần việt hiện tại đối với mấy cái này tà ác tổ chức cảm nhận cũng mười phần kém cỏi đây cũng là hắn đi tới xì nổi một mục đích khác giải quyết triệt để rơi tim gã là cái uy hiếp xin t h ì ả nghĩ nghĩ một mặt bình tĩnh nói ra ta không biết những năm này nàng một mực tại từng cái khu vực lữ hành hàng năm trở lại xỉ n ộ i số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với tim gã là cái tin tức cũng không phải là rất rõ ràng t r â n việt tốt ta vậy xem ra là thời điểm vận dụng đáp án chi thư một lần cuối cùng sử dụng cơ hội nghĩ đến t r â n việt từ trong ba l ô móc ra quyển kia đại sách d à y đem nó bày tại trên mặt bàn ở trong lòng mặc n i ệ m nói tim gã là cái thành viên chủ yếu vị vị trí cụ thể một giây sau -City, Minh Vương, hiện nay chính vị tại n g -E. u đối với trần việt từ trong không khí cầm đồ vật đi ra một màn xin thì ạ đều sớm đã không cảm thấy kinh ngạc trần việt đem sách đẩy lên trước mặt nàng nói ra những này là tim gã là cải bốn cái cán bộ cùng xị r u ộ t hiện nay chỗ tồn tại vị trí cụ thể xin t h ì ạ liếc mắt qua trần việt hỏi động thủ sao vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn xin t h ì ạ hơi suy nghĩ một chút gật đầu nói ta sẽ đi liên hệ liên minh cùng cảnh sát hình sự quốc tế nói xong nàng dừng một chút ngước mắt nhìn về phía trần việt trước mặt một ngụm không động sữa b ò cùng xác m ư ờ t nói bất quá ngươi trước tiên đem bữa sáng ăn xong lại nói thân làm một cái bữa sáng ăn đã quen sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao người phương đông mang theo ngai ngái hương vị sữa bò tươi đối với trần việt mà nói liền hết sức kỳ quái so với sữa bò hắn càng ưa thích vẫn là trước ba người trần việt mí môi m một cái nói ta đã trưởng thành không cần lại uống sữa tươi hắn còn nhớ rõ lúc trước xỉn thì ạ cả ngày dùng lớn lên không cao làm lý do cho hắn rót một ly lớn sữa bò chuyện trùng hợp lúc này n m ạ i n m ạ i ôm một đống tiểu váy từ trên lầu đi xuống nhìn thấy trần việt cùng xin thi a nhìn nàng vị này tóc hoa dâm lão nhân ra cười giải thích nói những y phục này tiểu việt đã xuyên không hơn a trước đó không lâu s á t vách mà xù ạ cuộc sống gia đình tiểu bà bảo ta nghĩ cùng hắn đặt ở trong nhà múc m è o không bằng dùng bọn họ đi làm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình đi n g ã i n g ã i nhìn về phía trần việt khuôn mặt hiền lành ôn hòa nói tiểu việt ngươi không ngại a trần việt sắc mặt cảm thấy khó xử liền vội vàng lắc đầu không ngại xin thi a nhìn thấy trần việt phản ứng bên thai h n g đỏ vì cái gì nàng mười bảy tuổi sẽ làm ra ngây thơ như vậy sự tình xin t h ì ạ đơn giản muốn đánh chết ngay lúc đó chính mình về sau được càng thành thục thận trọng một chút mới được xin t h ì ạ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ nhìn thấy trần việt không có xoắn suýt tại cái này làm cho người phát bựa chuyện xin t h ì ạ ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi nàng nhanh chóng ăn điểm tâm xong tại trần việt cùng n g ã i mãi ánh mắt khó hiểu bên trong sắc mặt bình tĩnh lên lầu về tới gian phòng của mình xin thì ạ mở ra bàn đọc sách ngăn kéo từ bên trong lấy ra một tấm thoáng có chút ấu vàng ảnh chụp trên tấm ảnh là một người mặc màu hồng váy công chúa tiểu nam hải tiểu nam hải mặt kéo căng rất căng hai cánh tay khó chịu nắm lấy váy của mình ánh mắt không tình nguyện nhìn lấy ống kính phương hướng thời gian dài như vậy đi qua hắn cũng đã quên ảnh chụp chuyện này ạ xin thì ạ nghĩ một lát cuối cùng vẫn đem tấm hình này nhét vào một bản không ai sẽ nhìn sách lịch sử bên trong trần việt không hề biết rõ xin thi ạ làm cái gì hắn mới vừa đem trong chén cuối cùng một ngụm s ữ a b ò uống sạch liền nhận được một trận đến từ cạn tổ điện thoại đỡ đòn một đầu rớt xuống tóc đỏ lội xuất hiện ở đáng nhìn điện thoại trong màn hình nàng xem ra giống như là mới vừa xối qua một trận mưa lớn lội chậm rãi chào hỏi này đã lâu không gặp ngươi bây giờ qua thế nào trần việt chúng ta ba ngày trước mới thấy qua gặp mặt một lần lộ l ây ha ha phải không luôn cảm giác đã qua rất lâu đây trần việt hắn nhìn thoáng qua lộ i ấy biểu lộ nói ra nói đi tìm ta có chuyện gì lộ ấy thấy thế không có tiếp tục mở cho đùa mười phần dứt khoát nói ra mục đích của mình là như vậy ba ngày trước trận kia rừng rậm hỏa hoạn đem hơn phân nửa s phò dẹt cũng biến thành một mảnh tử tịch tri địa dẫn đến rất nhiều hoang dại bổ kẹ mẩn không nhà để về lúc đầu chúng ta là muốn đem bọn họ chuyển rời đến một mảnh khác vùng quê bảo hộ khu thế nhưng chúng ta bên này người đều đang bận tim dọc kẹt tàn đẳng chuyện nhân thủ không đủ cho nên nghĩ mời ngươi tới hỗ trợ xử lý chuyện này lộ i tiếng nói vừa dứt một thì thông báo liền nhảy ra ngoài nhiệm vụ ẩn nhạc viên phát động nhiệm vụ mục tiêu cứu trợ không nhà để về b ỗ kẹ mẩn đưa chúng nó chuyển di đến địa phương an toàn nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng cơ hội ít một có tiếp nhận hay không chương hai trăm g ạ cổm thể nghiệm thẻ trần việt cũng không có lập tức tiếp nhận hắn nghĩ nghĩ hỏi rất gấp sao lộ ấy gật đầu một cái ice for red sinh thái bị nghiêm trọng phá hư một chút hoang dại bổ kẹ mần bị trọng thương hơn nữa bọn họ đối với nhích lại gần mình nhân loại xa lạ ôm lấy rất lớn đ h ý dẫn đến chúng ta cứu trợ công tác tiến hành mười phần gian nan ta rõ ràng nghe nói như thế chân việt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên hắn nghĩ tới chính mình từng tại phò dẹt bên trong gặp phải vậy đối được xương tụng kỳ hoa mẹ con tổ hợp ta không sai biệt lắm chừng ba giờ chiều đến chân việt nói hắn có vận chuyển tiêu chí có thể trực tiếp vận chuyển đến đã đi qua địa điểm nhưng ở cái kia trước đó hắn trước tiên cần phải xử lý tim gã là cái chuyện bên này nếu là m u ộ n một chút xỉ rút bọn họ đ ổ i chỗ coi như không tốt vậy liền nhờ ngươi lô ấy biểu l ộ nghiêm túc túi chảo cúc điện thoại c h â n việt vừa mới chuyển thân liền thấy xỉn thi ạ từ cầu thang bằng gỗ bên trên đi xuống ta đã đem tin tức thông chi cho liên minh cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bọn họ sẽ phái người xử lý tim gã là cái chuyện xỉn thi ạ dừng một chút nói ra rất gấp sao có muốn không ngươi trực tiếp trở về cạn tổ đi chuyện bên này không cần lo lắng có ta ở đây xin i bên này có thể giải khóa địa điểm trần việt sớm tại năm năm trước liền đã tất cả giải tỏa bất kể là với sân c i t y vẫn là hệ tơ mạ ct i y hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể tệ lẹ vọt đi qua đáng tiếc duy nhất chỉ có một điểm đó chính là vận chuyển tiêu chí không thể dẫn người trần việt hơi suy nghĩ một chút lắc đầu nói Ta có một cái đặc thù vật phẩm có thể làm cho ta tệ có cái đặc có cho phẩm làm lẽ bọt nếu là có người chơi thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm nhận được tim gã là cái quật khởi loại hình nhiệm vụ vậy coi như không ổn trần việt không muốn nhìn thấy sụp đổ thế giới phó bản bên trong phát sinh một màn kia trên thế giới này diễn tim gã là cải vô luận như thế nào đều phải được diệt trừ s i rút loại này gồm có mánh liệt ngược xã hội khuynh hướng người vô luận như thế nào đều phải đi vào ngồi sồn cả một đời vì cái thế giới này vì tốt cho mình không dễ dàng lấy được người nhà cùng các bằng hữu xin t h ì ạ nhìn lấy trần việt biểu lộ hiểu do nói ta sẽ đem cảnh sát hình sự quốc tế cùng rẽn lì r a tộc người phụ trách phương thức liên lạc giao cho n g ư ờ i mặt khác Đem nó mang theo đi. theo mang nó xin t h ị ạ từ miệng trong túi lấy ra một viên phổ thông tổ kỳ b ả n không cho cự tuyệt bỏ vào trần việt trong tay gạ cuộn ta không có ở đây nó sẽ bảo vệ tốt ngươi chân việt giật giật khoe miệng hắn muốn nói mình bây giờ đã không phải là lúc trước cái kia tiểu thí hải manh mới huấn luyện ra xin t h ị ạ không cảm thấy như vậy nàng nhớ tới chính mình hai lần nhìn thấy đối phương đối phương đều ở nguy hiểm bên trong lần đầu tiên là tại s ở não t ỉ n h tèm lệ tầng dưới chót nhất đối mặt cái kia dễ gỉ gạt lần thứ hai chính là trước đây không lâu s phò dẹt chi chiến tốt a t r ầ n việt thấy thế không có ở chối từ huống chi có gạ cùng tại hắn lần này kế hoạch đánh bất ngờ cũng có thể thuận lợi hơn một chút chế định thật lớn khái phương án về sau t r ầ n việt liền cùng xin thị ạ cá o biệt mang theo chính mình nhóm cổ kẹ m ẩ n trực tiếp thông qua vận chuyển tiêu chí vận chuyển đến w e s t o n city hắn chạm thứ nhất là nằm ở màn tre tim gạ là c á i bựu đim dưới mặt đất tầng ba mặt rủ tờ cùng xạ tùn ba người vậy s t o n city trần việt tại đầu đường tìm được cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cùng rèn nhì gia tộc phái tới người thân mặc tiện trang rèn nhì tiểu thư mặt mày nghiêm túc đối với trần việt gật đầu một cái lợi í t mà ý nhiều tự giới thiệu mình rèn nhì trần việt trần việt ngươi chính là xìn thi a một mực tại tìm người đệ đệ kia một cái khác ăn mặc vải ca k i sắc áo khoác thanh niên nam tử hiếu kỳ nhìn về phía trần việt hỏi trần việt khẽ b ư ớ cảm c nhìn hắn một cái không hiểu cảm thấy đối phương có chút quen mắt nha nhớ lại hình như là trong trò chơi cái kia điều tra tim gã là cả cảnh sát hình sự quốc tế lù cờ quả nhiên nam tử hi hi ha ha tự giới thiệu mình lên n g ư ơ i tốt ta gọi lù cờ n g ư ơ i có thể gọi ta lù cờ mặc dù đều giống nhau ha ha trần việt n g ư ơ i tốt lù cờ hắn biết rõ lù cờ chẳng qua là người này làm nhiệm vụ lúc dùng danh hiệu tên thật của hắn hình như kêu hàn sần đứng đắn một chút rén nỉ tiểu thư dùng không đồng ý ánh mắt liếc qua lù cờ sau đó đối với trần việt nói ra quán quân các hạ nói lần hành động này chúng ta có thể nghe người chỉ huy aha xác định lu cơ biểu lộ xem ra hơi kinh ngạc hắn nhìn từ trên xuống dưới trần việt nhìn lấy tấm k i a tuổi trẻ khuôn mặt tuân tú do dự một chút hỏi xin hỏi ngươi trưởng thành sao trần việt miết miệng cười một tiếng nói ra cảm ơn ngươi khen ta tuổi trẻ bất quá ta đã trưởng thành lu cờ gãi gãi đầu có chút xấu hổ ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là ngươi xem ra thật sự rất trẻ trung một bên rèn nỉ tiểu thư lặng lẽ nghe xong một hồi hỏi các ngươi có kế hoạch gì sao l u c e nghe vậy nhìn về phía trần việt mặc dù đối phương xem ra rất trẻ trung như cái gì cũng không có trải qua nhưng quán quân các hạ ánh mắt trung quy sẽ không ra sai a hắn lựa chọn tin tưởng quán quân các hạ trần việt chúng ta bên này có bao nhiêu người rèn nỉ tiểu thư tham gia hành động lần này rèn nỉ đội cảnh vệ tổng cộng có hai trăm người l u c e cảnh sát hình sự quốc tế đại đội bên này ít người một chút chỉ tám mươi sáu người nếu như thời gian đầy đủ lời nói mười giờ sáng trước đó hẳn là có thể gom góp một trăm người chân việt nhìn thoáng qua xỉn thị ạ hôm qua đưa cho đồng hồ tay của mình thời gian bây giờ là buổi sáng tám giờ hai mươi lăm phút hai trăm tám mươi sáu người đầy đủ chân việt hỏi bộ kệ mẩn cũng mang tới a j e n n y tiểu thư cùng lũ cờ gật đầu một cái chân việt vậy cũng không cần lo lắng vọt thẳng đi vào bắt người đi có hắn bộ kệ mẩn cùng xỉn thị ạ gạ cùng tại hơn nữa rèn nỉ tiểu thư nhóm ạt cạn nỉ nội quân tim gã là cái căn bản không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ coi như mặt rủ tờ xạ tùn tam tinh liên tiếp đều không được lần này trên người của bọn hắn không có vô hạn không gian cường hóa tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái tương đối mạnh một điểm phổ thông huấn luyện ra tim gã là cái building trụ sở dưới đất từ khôn một mặt chết lặng tuyệt vọng đi tại hành lang bên trên tại trước đây không lâu hắn vẫn là một cái có thể diện công tác làm công người thật không nghĩ đến tại băng qua đường thời điểm bị một cô mất khống chế đại xe hàng đụng bay mười mấy mét tại chỗ linh hồn xuất hiếu đã chết đi qua chờ hắn tại mở mắt ra sự tình liền phát hiện mình đã đi tới cái này thế giới phó bản g cũng nhận được một cái tại tim gã là cái nội ứng cũng đem trên đầu mối báo cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức nhiệm vụ chính tuyến mới vừa tới đến thế giới bộ kè mận từ khôn cùng cái khác huấn luyện ra đồng dạng mang một khỏa hiếu kỳ kích động tâm dẫn tới chính mình cái thứ nhất bộ kè mận lúc đầu cho là mình nhân sinh sẽ giống sảng văn nhân vật chính một dạng một đường tăng lên thu thần thú cầm quan quân thật không nghĩ đến hiện thực nhưng cho hắn đánh đòn cảnh cáo hắn không phải là sảng văn nhân vật chính chẳng qua là một cái bình thường không có gì năng lực đặc thù người chơi hôm nay là từ khôn đi tới thế giới phó bản ngày thứ mười lăm cùng hắn cùng một đám tiến đến tổng cộng có năm tên người chơi trong đó có ba tên mới người chơi một tên l á o người chơi tại ngày thứ năm thời điểm ba tên mới người chơi nghĩ lập đại công tổ đội đi trộm tim gã là cái tư liệu kết quả quá ngu không có chú ý thời gian bị thức đêm mạt phát hiện tại chỗ bị kéo ra ngoài từ đó về sau từ khôn liền không còn có đã nghe qua tin tức của bọn hắn mà tại hôm qua tên kia lão người chơi tại hao hết trăm cây nghìn đắng về sau rốt cục thành công lấy được chính mình nhiệm vụ vật phẩm đắc ý chuẩn bị rời đi nơi này đưa nó giao cho xì n ộ i liên minh có thể kết quả còn không có đi ra ngoài l i ê n đụng phải xì nộ tứ đại cán bộ thứ hai xạ tùn cùng rủ m ạ i tờ tại chỗ bị đánh mất đi năng lực chiến đấu hiện tại chỉ còn lại có từ k h ô n một người hắn hiện tại cảm thụ chính là thảm thương nhát gan lại bất lực đừng nói trộm tài liệu hắn hiện tại là có một chút gió thổi cỏ l â y đều sẽ bị bị hù ngủ không yên nếu có người có thể tới cứu ta ra ngoài ta nguyện ý đem ta khả ái mềm manh mội mội gả cho hắn thừ k h ô n tuyệt vọng m u ố n hắn chuyển qua một cái chỗ ngoặt chuẩn bị trở về gian phòng lấy nước mắt rửa mặt biểu đạt một cái nội tâm sợ hãi tâm tình bất an nhưng còn không có xoay người liền nghe đến nơi cuối cùng truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ ngay sau đó một cái huyễn khóc gạ cồn cùng, cùng một cái mượt mà d ở dạ gỗ nạch hướng phía bên này b ộ n h à o xuống sau lưng chúng đi theo một tấm từ k h ô n thế nào không bao giờ quên mặt ô ô ô, rèn mi tiểu thư người rốt cục tới cứu ta chương hai trăm lẻ một giết người chu tâm ngẫu nhiên sự kiện cứu vớt lọt vào tuyệt cảnh manh mới người chơi đã hoàn thành ban thưởng ngẫu nhiên đạo cụ hậu quả ít một đã cấp cho đến người chơi ba lô t r â n việt đứng ở phía sau nhìn thoáng qua cái này nhào về phía r ẹ n nhì tiểu thư manh mới người chơi sau đó quay đầu nhìn về phía lũ cơ rời đi phương hướng r ẹ n nhì gia tộc r ẹ n nhì tiểu thư nhóm cùng cảnh sát cùng một chỗ nối đuôi nhau mà vào trên đường những cái kia tim gã là cái thành viên căn bản không kịp thông báo liền bị tại chỗ k h ô n g chế số dưới xinuất、si、lực lượng cảnh bị vẫn là mười phần ra sức bọn này r ẹ n nhì tiểu thư nhóm hành động nhanh chóng quả quyết nằm ở trong căn cứ m à x ạ tùn cùng rủ tờ ba người liền vỗ kẹ mẩn cũng không có phóng xuất l i ề n bị một đám người cho ép đến trên mặt đất thu đội lu cơ khoát tay áo l i ề n có mấy cái thân mặc tiện trang cảnh sát á p lấy tim gã là cái tam cán bộ từ trần việt trước mặt đi tới lu cơ vẻ mặt mới lỏng tiếp xuống cũng chỉ còn lại hệ tờ mạ ct xỉ ruột cùng ó ủy bật ct t r ả rồng trần việt từ một tiếng nhìn lấy gã cồm cùng, cùng giờ giả gỗ nặt trở lại bên cạnh mình đối với hai người nói ra vậy cái này một bên còn lại chuyện liền giao cho các ngươi thừa dịp thời gian còn đủ hắn phải đi hệ tờ ma city một lượn yên tâm chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện bên này rẽ nỉ n h tiểu thư lui ra phía sau hai bước trung điệp túi chào nói vô cùng cảm tạ aha thay ta hướng quán quân các hạ gửi lời thăm hỏi lu cờ khoát tay h á o nói quay lại thấy chân việt hướng hắn gật đầu một cái sau đó đem gạ cồn cùng g i dạ gỗ nạch thu vào tổ kệ b ạ n bên trong quay người rời khỏi nơi này ở một bên nghe xong cái toàn bộ hành trình từ khôn tò mò nhìn trần việt rời đi bóng lưng hắn hỏi vị tiên là lu cơ trả lời lại quan quân đệ đệ quan quân t h khôn mở to hai mắt là x ỉ n thị ạ sao x ỉ n thị ạ có đệ đệ sao hình như không có chứ từ khôn vắt hết góc nhớ lại chính mình nhìn qua ạ niềm cùng trong game kịch bản lu cơ nhìn thoáng qua l i ề n đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ nhún vai nói ra ta cũng rất tò mò nhưng sự thật chính là như vậy thư khôn nghĩ nghĩ hỏi có thể nói cho ta tên của hắn sao đương nhiên lu cờ nói ra hắn kêu trần việt trần việt thư khôn rất muốn biết rõ x ỉ n thi a đệ đệ vì sao lại có một cái tràn ngập trung quốc đặc sắc danh tự trần việt tìm cái chỗ không có không ai trực tiếp sử dụng vận chuyển tiêu chí vận chuyển đến hệ tờ mạc ct tim gạ là c á i b i ể u đinh hắn lúc đến nơi này phụ trách bắt xỉ r u ộ t d ẹ n nhỉ tiểu thư hòa quốc tế cảnh sát hình sự đang cùng xỉ r u ộ t tiến hành một trận hết sức chiến đấu kịch liệt tìm gã là cái building tầng cao nhất suy、si、rút ánh mắt che lấp nhìn qua đối diện j e n ni tiểu thư cùng cảnh sát hình sự quốc tế j e n ni tiểu thư suy、si、rút n g ư ơ i đã không đường có thể trốn lập tức thả ra trong tay cổ kẻ bạn đinh chỉ phản kháng vô vị suy、si、rút n i ế t miệng lên lộ ra một cái quỷ dị độ cong nói mặc dù không biết các ngươi là thế nào tìm tới ta nhưng những cái kia đã không trọng yếu suy、si、rút nhắm mắt lại hít sâu một hơi coi hắn tại mở mắt ra lúc trong mắt vẻ mặt đã biến càng thêm điên cuồng lên các ngươi cũng đến cho ta chôn cùng đi hắn từ miệng trong túi móc ra một cái màu đen cái nút rèn nỉ tiểu thư khi nhìn đến cái kia vật lúc giống như là ý thức được cái gì phổ thông biến sắc hoảng sợ nói không được kia là điều khiển lựu đạn mau ngăn cản hắn nàng trước đó tại xử lý cùng một chỗ vụ án lúc gặp qua một cái cùng xì rút trong tay giống nhau như lúc điều khiển từ xa rèn nỉ tiểu thư nghĩ đến cái kia lên vụ án thảm liệt tình huống thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh tim gã là c á i bưu đim n nằm ở hệ tờ mạ ct khu náo nhiệt nếu như phát sinh bạo tạc hậu quả e rằng không cách nào tưởng tượng si rút nết miệng cười một tiếng kết c ư ờ i nói muộn ta đã tại nhà này trong cao ốc đổ đầy lựu đạn liền ngay cả dưới mặt đất cũng trưng bày thành tấn h ỏ a diễm đến lúc đó nhất bạo nổ vậy sẽ là nhiều trói lọi một màn a nói xong si rút thật cao giơ tay lên xong r e n nhỉ tiểu thư tuyệt vọng mướn nhưng vào lúc này một đạo âm thanh trong trẻo từ bên trên chuyển tới ngu xuẩn kim s á c dưới ánh mặt trời chiều sáng một đạo cao lớn tấn manh thân ảnh từ trên trời giáng xuống một cước đem xỉ rụt cho đạp bay ra ngoài trong tay hắn điều khiển từ xa bị ném bay ra ngoài vừa vặn rơi đến rẽn nhỉ tiểu thư bên chân rẽn nhỉ tiểu thư sửng sốt một chút nàng không có đi để ý tới trên đất điều khiển từ xa mà là nhìn chằm chằm cái kia đạo phản quang bóng lưng ô hống ngay sau đó một cái dở dạ gô n ẹ t cùng một cái g ạ cổm phân biệt đáp xuống bóng lưng kia hai bên người là ai s ì rụt lăn trên mặt đất hai vòng nuốt xuống một ngụm n g a n g ái muốn rách cả mí mắt nhìn lấy trước mặt thanh niên anh tuấn nghe nói như thế r e n nhỉ tiểu thư cũng đưa ánh mắt về phía trần việt nàng cũng không biết vị này từ trên trời dáng xuống tuổi trẻ huấn luyện ra là ai nhưng trần việt cũng không trả lời hắn nhấc chân đi đến s ì rụt bên người túi người ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói mấy câu sau đó rèn nỉ tiểu thư liền thấy s ì rụt mở to hai mắt nhìn trên mặt nộ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng đi lên đáng ghét s ì rút khí cấp công tâm tại chỗ phun một ngụm máu trần việt lập tức lui lại hai bước giơ tay nói ta không có đánh hắn là chính hắn nhà máu rèn nỉ tiểu thư bật cười sâu sắc thở phào nhẹ nhõm để cho người ta để trước đ ê m tức thiếu chút nữa ngất đi s ì rụt bắt giữ s ì rút tự biết không thể cứu vãn cũng không có phản kháng chẳng qua là thời điểm ra đi con mắt một mực tại phẫn nộ chừng mắt trần việt tên đáng chết không thể tha thứ rèn nỉ tiểu thư hiếu kỳ nhìn về phía bên người người trẻ tuổi hỏi ngươi cùng hắn nói cái gì trần việt vuốt vuốt cái mũi nói không có gì liền chú ý một chút chuyện cũ năm xưa chẳng hạn như trộm đi tim g ạ là cái thật vất vả tìm tới sở tợ kỳ cùng tam t h a n h n ấm để bọn hắn kế hoạch trực tiếp sinh non chuyện t h u ấ t ta rèn nỉ tiểu thư mỉm cười nói còn không biết tên của ngươi ngươi là huấn luyện ra sao t r â n việt gật đầu nhìn thoáng qua thời gian mở miệng nói ta gọi t r â n việt bất quá ta lấy đi chuyện bên này liền giao cho các ngươi ren nhỉ tiểu thư sửng sốt một chút đợi nàng lại bình tĩnh lại tới thời điểm nhưng nhìn thấy thanh niên trước mặt đã ngồi giờ giả gỗ nạch bay về phía bầu trời sau cùng một trạm họ ỉ bật city chờ t r â n việt đến địa phương thời điểm tim gã là cái cuối cùng cán bộ trạ rồng cũng chính thức đã rơi vào phát vóng được đưa vào cục cảnh sát trần việt cũng không có tham dự trả bắt giữ hành động, chẳng qua là từ họ ý bật ti tiểu thư nơi đó nghe được hành chẳng họ nghe hành qua dự dẹn rồng động, nỉ nơi động giữ si đại là đó được ý kịp h Nghe họ chân chuẩn á mái cái i nội nói tại mới dung. rồng nẻ bên trong bắt được bên trong mẩn, một cái chân quý lúc được ấy trả bật bắt ý bổ kẹ vừa mới chuẩn bị trở về mặt đất liền bị canh dự ở lối vào dẹn tiểu thư bắt Trả ở về vào vừa vặn. liền lối lại canh dẹn nỉ rồng còn không bị có dự k phản ứng cả người liền bị cảnh khuyển ạt cạ nhìn cho té nhào vào trên mặt đất còn tay răng rắc khé chụp toàn bộ quá trình nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng đến tận đây tim gã là các tứ đại cán bộ cùng lão đại tất cả xa lưới chờ đợi bọn họ sẽ là đến từ s ỉ nội liên minh chính nghĩa xét xử toàn bộ bắt quá trình kéo dài không đến thời gian ba tiếng khi trần việt trở lại sẽ lẹt sở tại tảo thời điểm thời gian vừa vặn đi tới mười hai giờ trưa chương hai trăm lẻ hai nam hải trần việt sau khi vào cửa n g ã i n g ã i đang ngồi ở trên ghế salon mang theo kính lao xem báo chí tiểu việt trở về a a người mua đồ ăn đây xin thi ạ không phải nói ngươi đi ra ngoài mua thức ăn đi sao mãi mãi nghi ngờ nói trần việt nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại một cái khác cái ghế s a lon bên trên xin thi ạ xin thi ạ ho nhẹ một tiếng trần việt lập tức hiểu do nói ta để mì mì kỷ ủ hỗ trợ hẳn là đưa đi phòng bếp hắn lặng lẽ xông xin thi ạ so cái ok thủ thế xin thi ạ lập tức nói ta đi làm cơm trần việt ta đi hỗ trợ hai người tới phòng bếp xin thi ạ giải thích nói n ã i n ã i luôn cảm thấy ngươi vẫn là tiểu hải tử nếu như bị nàng biết rõ ta để ngươi một người đi làm chuyện nguy hiểm như vậy quay đầu hai chúng ta cũng phải bị hấn một hồi trần việt gật đầu một cái mặc dù chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không tính là nguy hiểm nhưng dù vậy hắn cũng không muốn để n ã i n ã i bởi vì loại sự tình này mà lo lắng sở dĩ ngươi mua thức ăn sao trần việt hỏi đương nhiên xin thì ạ mở ra cửa tủ lạnh lộ ra bên trong b ư ớ c lên màu trắng hơi lạnh mới mẻ rau quả không được ngươi thế nào lập tức mua nhiều như vậy trần việt im lặng nhìn lấy trong tủ lạnh chất đống tràn đầy trứng sữa thịt cùng rau quả hỏi xin thì ạ ta cũng không biết cái kia chọn cái nào tốt sở dĩ liền mỗi một dạng cũng mua một chút xin nội liên minh quán quân không thiếu tiền trần việt hắn bất đắc dĩ thở dài nói ra được rồi cơm chưa để ta làm đi ngươi có thể giúp ta đem dở dạ gỗ nạch bọn họ đưa đến trong viện đi chơi sao xin thì ạ gật đầu một cái từ trần việt trong tay tiếp nhận những cái kia bổ kẻ bạn do dự một chút hỏi ngươi biết làm cơm trần việt mở ra cửa tủ lạnh một bên từ bên trong ra bên ngoài cầm đồ ăn một bên nói ra vốn là sẽ không chỉ có điều tại cùng phả phả sinh hoạt đoạn thời gian kia dành thời gian học mấy đạo kỳ thật cũng không phải là cái này mấy món ăn là hắn tại không dây không gian bên trong nhàn rỗi không chuyện gì cùng gà đệ vòi học sở dĩ nói như vậy là bởi vì trần việt thực tế không muốn lại đi kinh lịch một lần trừng phạt phó bản trừng phạt phó bản đều là yêu ma quỷ quái bên trong dễ dàng tử vong không nói đối với người chơi tâm tính cũng đều có cực lớn khảo nghiệm nếu là tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu một chút nói không chừng khi nhìn đến loại tình huống kia phía sau tại chỗ liền không nhịn được hằng mất a xin thì ạ tưởng tượng một cái ngay lúc đó hình tượng sau đó mang theo trần việt bổ kẹ bản ly khai phòng bếp hôm nay thời tiết hơi nóng phía ngoài ánh nắng sáng rực chói mắt trần việt mới vừa vén tay háo lên liền bị ánh nắng chuồn mấy lần hắn đi tới trước cửa sổ muốn đem cửa sổ đóng lại nhưng nhìn thấy Sẽ lệ bị thân ảnh từ trong viện bay tới so Sẽ lệ bị xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ chen lân tiến đến ngồi tại trên quầy thật dài thở phào nhẹ nhõm quả nhiên vẫn là đợi tại cái này nhân loại bên người dễ chịu rất nóng sao trần việt từ bỏ đóng cửa sổ hộ trở lại trước quầy mở vòi bông sen xử lý nguyên liệu nấu ăn so Sẽ lệ bị lắc lắc cái đầu nhỏ nó cũng không phải là sợ nóng chẳng qua là cảm thấy cái này nhân loại hương vị dễ ngửi mà thôi có hương vị sao t r â n việt ngửi hai lần chính mình ngoại trừ giặt quần áo dịch mùi thơm ngát bên ngoài liền không còn có hỏi cái khác hương vị so sẽ lệ bị điểm một cái cái đầu nhỏ thong thả bay tới ngồi tại t r â n việt đầu vai trên mặt lộ ra hài lòng thoải mái dễ chịu biểu lộ t r â n việt giở khóc giở cười nhìn lấy một màn này hắn không nghĩ tới trước kia cuồng hút giờ dạ gỗ nặc chính mình hôm nay bị một cái s ệ lệ bị cho hút thật sự là phong thủy luân chuyển a lúc này xin t h ị ạ từ bên ngoài đi vào nàng nhìn thoáng qua trần việt trên vai x ệ lệ bi hỏi cần hỗ trợ sao tạm thời không cần trần việt liếc qua ngoài cửa sổ từ hắn cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy d ờ dạ gỗ nạch thân ảnh của bọn chúng d ờ dạ gỗ nạch tại cùng xin t h ị ạ gạ c ù n g luyện tập đấu vật mỹ mỹ kỳ ủ cùng g ờ lạ xê ông ngồi ở một bên trên tảng đá quan sát v ô tay lu cả dì ồ hóa thân nam mụ mụ chuyên môn phụ trách mang y nổ đứa bé này tránh khỏi nó khắp nơi đi loạn làm bị thương chính mình trần việt thu tầm mắt lại dùng đao tại chân gà bên trên cắt ra hai đạo lỗ hổng thuận tiện đợi lát nữa nước canh ngon miệng trần việt đao công mặc dù không gọi được hoàn mỹ nhưng cũng là mười phần cảnh đẹp ý vui xin thì ạ đứng ở một bên nhìn một hồi nói ra mấy ngày kế tiếp ta có thể sẽ tương đối bận rộn trước đó nàng một mực tại cái khác khu vực lữ hành dẫn đến xì nộ i bên này chất đ ố n g một đống lớn sự vật không có xử lý hơn nữa xử lý tim gã là cái tàn đảng giải quyết tốt hậu quả công tác nhân thủ lập tức liền càng gia tăng hơn thiếu trần việt hỏi cần ta hỗ trợ sao tạm thời không cần xin t h ị ạ lắc đầu trần việt nghĩ đến hai lần nhìn thấy chính xin t h ị ạ đều ở nguy hiểm bên trong hắn há to miệng nói ra ta kỳ thật rất có thể làm lần đó dễ gỉ ghi gặt là cái ngoài ý m ớ n trước mấy ngày lần đó cũng là ngoài ý mới nói xong hắn nhìn về phía xin t h ị ạ xin t h ị ạ s ừ n g sốt một chút lập tức kịp phản ứng trần việt đang nói cái gì nhẹ nhàng cười nói ta biết ta nàng vẫn luôn biết rõ nhà mình đệ đệ là cái gái rất lợi hại huấn luyện ra ta nói không cần ngươi hỗ trợ thật sự không cần ngươi hỗ trợ xin thi ả nghĩ nghĩ nghiêm túc giải thích nói tim gã là các cán bộ cùng thủ lĩnh đều đã xa lưới còn lại những cái kia phổ thông thành viên cơ hồ là năm bẹ bảy mảng gió thổi qua liền giải tán những sự tình này d ẹ n nhì tiểu thư bên kia có thể xử lý tốt mà lại d ù ở tổ bên kia không phải là tìm ngươi có chuyện gì sao trần việt có chút xấu hổ ta chẳng qua là muốn giúp ngươi làm chút chuyện dù sao hắn đã ở chỗ này đã ăn không ở không thời gian dài như vậy nghe nói như thế x ỉ n thi ạ trong lòng mềm lũn quả nhiên vẫn là chính mình cái kia đơn giản khả ái đệ đệ a những ngày này bởi vì trần việt bề ngoài biến hóa dẫn đến nàng đối với trần việt cảm nhận cũng hết sức kỳ quái nhưng bây giờ nàng xác định bất kể đối phương bề ngoài biến thành cái d ặ g gì nội tâm của hắn chỗ sâu linh hồn đều là cái kia thiện lương khả ái yêu quý b ỗ kẹ mẩn tiểu nam hải xin thi ạ nghĩ nghĩ trong đầu tổ chức một cái ngôn ngữ ôn thanh nói nếu như ngươi thật muốn hỗ trợ vậy liền tới tham gia liên minh giải thi đấu khiêu chiến ta đi trở thành xì nổ đời tiếp theo quán quân xin thi ạ đến lúc đó ta cũng có thể b u ô n g xuống bên này công tác chuyên tâm đi điều tra từng cái khu vực thần thoại lịch sử ta hiểu rồi trần việt nói đã ăn xong cơm c h ư a x i n thi ạ liền đi vscpnc i t y xử lý sự tình đi trần việt thì thông qua vận chuyển tiêu chí truyền thống về rô ở tổ khu vực ạ dạ lệ tảo bên này lúc này đã đậu đầy các nơi trợ giúp tới dùng để cứu trợ tổ kẹ m ẩ n xe cứu thương không ngừng có trọng thương đến mất đi ý thức hoang dại tổ kẹ m ẩ n bị mang tới trong xe cứu hộ trong không khí tràn ngập k i ể m chế nặng nề bầu không khí nhân thủ hữu hạn ngoại trừ trọng thương tổ kẹ m ẩ n bên ngoài còn có rất nhiều tổ kẹ m ẩ n tại bị phát hiện lúc đã mất đi sinh mạng thể trinh vĩnh viễn ly khai cái thế giới này trần việt quay đầu nhìn thoáng qua thấy lội còn không có tới liền tiến vào trong xe dùng vợ đi ẩn phát sở giúp những cái này b ổ kẻ mẩn trị liệu lên làm lội chạy tới nơi này thời điểm trần việt vợ đi ẩn phát sở đã bị tiêu hao sạch sẽ hắn một mặt quyển sắc ngồi dưới đất uống vào nhân viên y tế đưa tới bổ sung năng lượng đồ uống chờ ta một hồi cảm giác được chính mình hơi khôi phục một chút trần việt liền lại lần nữa dấn thân vào đến trị liệu b ổ kẻ mẩn đội ngũ bên trong lội sắc mặt phức tạp nhìn lấy một màn này nàng không tiếp tục giống thường ngày nói đùa chẳng qua là yên lặng đi theo trần việt sau lưng thay hắn lau m ổ hôi đổ nước nơi này thiết lập là nhân vật chính thật sự yêu thích bộ k ẹ mẩn cho nên sẽ làm những sự tình này không phải là thánh mẫu t r ư ơ n g hai trăm linh ba ảm quất nhạc viên ảm quất tại t r ị liệu một cái bị nghiêm trọng bỏng t ẹ t đi họa xạ về sau lộ i ấy nói ra nghỉ ngơi một chút ta trần việt gật đầu một cái hắn hỏi c h u y ể n di xạ pha di dồn chọn xong chưa hết phó z bên này sinh thái hoàn cảnh đã hoàn toàn mất đi cân bằng trận k i a hỏa hoạn tại mang đi bộ kẹ mần nhóm dựa vào sinh tồn quê hương đồng thời cũng phá hủy bên này đồ ăn tài nguyên nếu như những cái này bộ kẹ mần tiếp tục sinh hoạt ở nơi này như vậy bọn họ đem đối mặt nghiêm trọng thiếu nước cùng đồ ăn gian nan hoàn cảnh nghe nói như thế l ộ i ấy rơi vào t r ầ m mặc trước đó liên minh phương s á c thực chuẩn bị đem những cái này bổ kẹ mần chuyển rời đến nằm ở trẻ dị dỗ vở city phụ cận xạ phạ dị dồn nhưng khi liên minh đem kế hoạch này báo cho xạ phạ dị dồn thời điểm lại gặp đến bọn họ nghiêm khắc c ử tuyệt độ lượng tràn vào ngoại lai bổ kẹ mần sẽ đánh phá xạ phạ dị dồn nội bộ sinh thái cân bằng đến lúc đó có thể sẽ bạo phát một trận tác động đến toàn bộ bổ kẹ mần l ã n h địa c h i chiến lô ấy nhìn về phía chân việt nói bọn họ nói như thế đó cũng không phải là đám người muốn xem đến kết quả nhưng không đi chỗ đó bên trong những cái này tổn thương tổ kẹ mần còn có thể đi đâu đây trần việt đứng người lên leo đến một cỗ xe cứu thương trần xe ngắm nhìn nơi xa phò dẹt tình huống nguyên bản xanh lún tươi tốt trông không đến cuối tươi tốt rừng rậm giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh bị đốt trụi lùi đen kịt thân cây t r ầ n kia hỏa hoạn đốt đi một ngày một đêm trên đất cho than sớm đã chất đống thật dày tầng một thời gian cuối thu lá cây vốn là bắt đầu ấu vàng biến khô cạn rơi trên mặt đất là sắp đến mùa đông làm chuẩn bị bởi vậy lửa một khi lan tràn căn bản không có dễ dàng như vậy dập tắt tại lúc trước thai nạn bạo phát trước tiên dồ ở tổ liên minh liền phái ra nhân viên chữa cháy cùng thủy hệ bổ kẹ mẩn đến đây dập lửa hơn nữa xỉ cùn dần đan sờ này mới khiến chàng này hỏa hoạn không có đem t r ọ n tòa phò d ẹ t cũng n u ố t mất nhưng dù vậy tạo thành tổn thất cũng là không thể đo lường dù sao đây chính là ho a -oh、ô hát hỏa diêm a chân viên hỏi mở t ờ xị vờ đây lô eo ây mở tờ xỉ vở những cái kia bổ kẻ mẩn lánh địa ý thức mạnh hơn bọn họ sẽ không cho phép có kẻ ngoại lai tiến vào lánh địa mở tờ xỉ vở nằm ở rổ ở tổ khu vực tây bộ là một tòa trông không đến cuối cực lớn ngọn núi bên kia địa thế phức tạp hiểm trở thời tiết biến đổi thất thường chỗ sâu càng là sống ở nước cờ không do cường đại hoang dại bổ kẻ mẩn thí dụ như có sa mạc bạo quân danh s ư ơ n g tị ra n i t ạ mặc dù hàng năm đều sẽ có rất nhiều huấn luyện ra vì tinh tiến chính mình cùng bổ kẻ mẩn mà đi vào tu luyện nhưng bọn hắn cũng chỉ là ở ngoại vi sẽ rất ít có người tiến vào đến mở tờ x ì vở chân chính khu vực hạch tâm người có biện pháp nào sao lội có chút bi quan nghĩ nếu như tiếp tục như vậy kéo dài thêm x u ố n g dưới như vậy bọn này số lượng khổng lồ hoang dại bổ kẹ mần rất có thể đều muốn giữ nhiều lanh ít nhưng hỏi thuộc về hỏi như vậy lội không hề cảm thấy trần việt lại có biện pháp có thể đem bọn họ đưa đến làm sao được rồi ta lại đi hỏi một chút lản sở có hay không biện pháp đi lội khe khẽ thở dài quay người liền muốn xuống xe c h ờ một chút trần việt gọi lại nàng ta bên này xác thực có một cái biện pháp lộ sửng sốt một chút hỏi cái gì trần việt nghĩ nghĩ nói ra trong nhà có của ta một mảnh rất lớn đất trống nơi đó có dòng sông có cây cối có thảo nguyên cũng có rất nhiều t ổ kẹ mẩn có thể ăn đồ ăn nơi đó rất thích hợp những cái này t ổ kẹ mẩn sinh hoạt cũng sẽ không có t ổ kẹ mẩn cùng bọn họ đánh nhau ta có thể đem bọn họ dẫn đi hắn nói là nhạc viên lúc trước dùng năm trăm tích phân hối đoái đặc thù công trình bổ kẹ mần nhạc viên ở trong đó không gian rất lớn cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính có những cái kia người có thể ở tiểu thế giới ngược lại là rất tương tự nghe nói như thế lội trước tiên nghĩ tới là trần việt người này tính đặc thù lại nghĩ tới lạn sợ đã từng đối với hắn miêu tả một cái có được có khả năng tại khác biệt vĩ độ bên trong đi thuyền năng lực g i a hỏa nếu là người khác thì lội có thể sẽ cự tuyệt nhưng nàng trong đầu nổi lên trần việt từng làm qua chuyện không để ý bản thân an nguy xâm nhập vào tim dọc k ẹ t nội ứng bước lên thịt nát xương tan nguy hiểm cho liên minh cung cấp manh mối chiếu cố một cái vốn không quen biết tiểu nữ hải thời gian rất lâu giúp nàng b u ộ c tóc nấu cơm mang nàng đến trường cùng với mới vừa hao hết vợ đi ẩn phớt sờ giúp tổn thương tổ kẹ mẩn trị liệu chuyện này có khả năng làm được những cái này người bản tính của hắn đến cùng là dạng gì đây này không hề nghi ngờ là thiện lương dũng cảm gồm có cao thượng phẩm chất cùng tinh thần trọng nghĩa linh hồn của hắn trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ dù là tử vong cùng thống khổ cũng vô pháp đem c ố này quang mang cho ma diệt hắn yêu cái thế giới này tham sống sống trên thế giới này bổ kẹ m ẩ n nhóm trần việt quan sát một cái lộ ấ y biểu lộ nói ra nếu là không được lời nói quên đi dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó những cái này hoang dại bổ kẹ m ẩ n đều là d ô ở tổ khu vực tài nguyên lúc đầu hắn là chuẩn bị đem những cái này bổ kẹ m ẩ n mang về dù sao nhạc viên bên trong ngoại trừ cung cấp phòng theo đối thủ cung cấp người chơi huấn luyện bổ k ẹ m ẩ n bên ngoài còn có c h ọ n vẹn phụ tặng trị liệu công năng chỉ cần là trần việt bổ k ẹ m ẩ n bất kể chịu nhiều thương nặng ở bên trong đều có thể một giây khôi phục lại trạng thái tốt nhất lộ chậm chạp không nói gì nàng giống như là đang tự hỏi thật lâu mới mở miệng hỏi thuận lợi nói cho ta nhà của ngươi ở đâu sao trần việt lắc đầu cái này hắn không có cách nào nói đương nhiên nếu như về sau hắn tích lũy đủ tích phân định cư bổ kệ mần thế giới bộ kẹ mẩn nhạc viên cũng sẽ đi theo hắn lại tới đây lộ ấy thấy thế không có tiếp tục truy vấn nàng quay người nhìn thoáng qua bên người tổn thương nhóm bộ kẹ mẩn cuối cùng hỏi một câu ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng nó trần việt nghiêm túc gật đầu một cái lộ ấy nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn sau đó thoải mái nói ta hiểu được đã như vậy vậy liền nhờ ngươi trần việt kém chút không có kịp phản ứng có chút khó tin nói các ngươi cứ như vậy dễ dàng để cho ta đem bọn nó mang đi lộ eo ấy bằng không đây trần việt ngươi là người tốt chúng ta đều biết ngươi rất yêu thích b ổ k ẹ mẩn ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương bọn họ cũng sẽ không lợi dụng bọn họ trần việt há to miệng hắn kỳ thật muốn hỏi chính là dồ ở tổ liên minh bên kia không biết nói cái gì ấy ư dù sao những cái này b ổ k ẹ mẩn đều là dồ ở tổ liên minh tài nguyên hắn không có hỏi nhưng lộ ấy giống như là đã nhìn ra phổ thông cười khẽ một tiếng chủ động nói ra không có khoa trương như vậy à mặc dù có người xác thực cảm thấy bộ kệ mẩn chính là nhân loại tài nguyên cùng công cụ nhưng ta cam đoan với ngươi bất kể là ta vẫn là lặn s ờ chỉ cần có chúng ta ở một ngày dỗ ở tổ liên minh cùng cạn tổ liên minh cũng sẽ không biến thành dạng kia ừng sở dĩ chúng ta bây giờ nên làm như thế nào l ô ấy mới vừa còn mười phân vẻ mặt nghiêm túc lại khôi phục thành bình thường trạng thái chân việt đưa chúng nó thu vào tổ kẹ bản bên trong chỉ có dạng này ta mới có thể dẫn chúng nó ly khai l ô eo ây hoa a vậy cũng có bận rộn nói xong nàng liền xoay người đi liên hệ ạ dạ lệ tảo cùng phụ cận thành phố cửa hàng cùng chế tạo bổ kẹ bạn nhà xưởng không có huấn luyện ra sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy bổ kẹ bạn lại nói một k h ỏ a bổ kẹ bạn giá bán cao tới hai trăm l i ê n minh tiền trần việt hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết liền một k h ỏ a cũng mua không nổi phạ phạ bên kia đang ở tại lập nghiệp sơ kỳ làm gì đều cần tiền dù là bán sạch tìm dọc kẹt tài sản cũng vẹn vẹn chỉ có thể trèo trống một đoạn thời gian Trân Việt rời đi t h ờ i điểm đem trên n g ư ờ i cuối c ù n g mấy trăm k h ố i t i ề n cũng c ném h o phạ phạ, để n à n g đi mua m ộ thổ ít đồ ăn ba người người mới sinh rất nhanh lô ấy liền lái một chiếc vận chuyển dùng cỡ nhỏ xe hàng trở về lô eo ấy vừa vặn b ổ kẽ m ặ t bên kia hôm nay tiến vào hàng mới cái này một xe trong mái hiên coi chừng tám trăm khối bổ kẽ b ạ n ngươi hẳn là dùng đến còn lại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ từ sắt vách vì ổ n e city trở tới đây t r â n việt gật đầu một cái vừa định lên xe chỉ nghe thấy một thanh âm nói ra chúng ta tới giúp ngươi m è o trần việt quay đầu liền thấy một cái lại nói ngôn ngữ nhân loại m è o b ỏ lên trên toa xe không có ý tứ xin hỏi có cái gì chúng ta có thể làm chuyện sao một người mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi đi tới có chút ngượng ngùng nhìn lấy trần việt cùng l ô l o ấy lộ ấy nhận ra đối phương sắc mặt có chút cổ quái nói xạ xạ kỳ gia tộc tiểu thiếu gia ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây người trẻ tuổi kia nghe nói như thế trên mặt liền lộ ra thất kinh biểu lộ ngắm nhìn b ố n phía tại xác định không có những người khác sau khi nghe được mới ngập ngừng nói vẫn là gọi ta dêm đi ta hiện tại đã không phải là thiếu gia lộ ấy giống như cười mà không phải cười nói ta gần nhất có nghe nói dẹt sệ bờ lệ tiểu thư đang khắp nơi tìm người nhà dêm không nói gì trên thực tế hắn chính là vì tránh né dẹt sệ bờ lệ mới rời nhà ra đi rời nhà trốn đi phía sau hắn đến một nhà bổ kẹ m ẩ n nghiên cứu trường học học tập cũng ở nơi đó cùng đã trở thành tổ kẹ mẩn thực tập y tá dẹt xỉ quen biết sau này lại gặp một cái biết nói chuyện mặc trước mấy ngày bọn họ nghe nói bên này phát sinh tai nạn liền chủ động chạy tới chợ rút nhìn thấy dêm cảm thấy khó xử lô ây đình chỉ tiếp tục t r e o chọc hắn ngược lại nói ra đã như vậy vậy liền nhờ ngươi dêm dêm cảm kích nhìn nàng một cái tiếp nhận m ậ p trong tay một d ư ơ n g tổ kẻ bản chạy vào giữa đám người t r â n việt thấy được một cái mang theo mũ y tá nữ nhân xông dêm cùng m ậ p gật đầu một cái sau đó liền tiếp theo đầu nhập vào chữa trị vổ kẹ m ẩ n đội ngũ bên trong kia là zsi bởi vì tim dọc kẹt sớm hủy diệt dẫn đến cái thế giới này mập zsi cùng jem không có gia nhập tim dọc kẹt nhân sinh của bọn hắn phát sinh cải biến nhưng vận mệnh vẫn là khiến cho bọn hắn ba người cùng đi tới t r â n việt nhớ tới đã từng cái thứ nhất vô gian đạo phó bản thời điểm cái kia kêu, kêu cố giai người chơi nhận được liên quan tới zsi nhiệm vụ ẩn có lẽ tim dọc kẹt tổ ba người vận mệnh chính là từ đó trở đi phát sinh cải biến nhiệm vụ này nội dung trần việt không hề hiểu rõ tình hình lúc ấy hắn ngay tại bận bịu i mị nỉ ạ chuyện bất quá bọn họ mãi mãi cũng là tốt nhất tổ ba người tốt nhất cộng tác người biết hắn l ô ấy nhìn thấy trần việt nhìn về phía dê m á h mắt tò mò hỏi trần việt lắc đầu thuận miệng hỏi hắn thật là xạ xạ kỳ gia tộc tiểu thiếu ra sao xạ xạ kỳ gia tộc là cạn tổ trong đó một cái tương đối tên đại gia tộc tại ạ nỉm bên trong hắn liền là tim dọc k ẹ t cung cấp tài lực c ù n g hộ gia tộc một trong đối với một điểm này trần việt đại khái vẫn hơi hiểu biết nếu như có thể nói hắn muốn đem dêm kéo đến đội ngũ của mình bên trong đương nhiên đem dêm kéo đến chính mình chuẩn bị thành lập tổ chức cũng không phải là vì đạt được xạ xạ kỳ ủng hộ của gia tộc mà là vì dêm người này tại Ả ni bên trong dêm cùng mập đều là có thể tay không chế tạo giải dạ đổ tàu ngầm cùng mập nhiệt khí bóng thiên tài trần việt không muốn thả cái này khoa học kỹ thuật điểm thiên phú đầy thiên tài nếu như đem dêm cùng mập đưa cho phạm phạ, như vậy hắn sợ bị k h ô n g chế b ổ kẹ m ẩ n thế giới kế hoạch liền có thể sớm hơn một bước đến bài chứ rơi tầng này không nói chân việt bản thân liền đối ba người này tổ có trời sinh hảo cảm đáng tiếc hắn khả năng rốt cuộc nghe không được đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi câu này kinh điển lời kịch lô eo ây thật sự là hắn là xạ xạ kỳ gia tộc tiểu thiếu gia chỉ có điều nghe nói bị phụ mẫu cùng một cái khác gia tộc đại tiểu thư bức hôn sau đó liền rời nhà đi ra ngoài ân cùng một cái không yêu người vượt qua cả đời xác thực vô cùng thống khổ trần việt nói lỗ i tán đồng gật đầu một cái xác thực trần việt liền không nói thêm gì nữa xoay người đi làm chính sự đi đem những cái này hoang dại bổ kẹ mẩn thu và o bổ kẹ bản bên trong công tác tiến hành không hề thuận lợi những cái kia sắp chết lọt và hôn mê bổ kẹ mẩn còn dễ nói nhưng này chút còn có ý thức bổ kẹ mẩn liền không đồng dạng trần việt cùng lỗ ấy nhận được một tên người tình nguyện báo cáo nói có một cái cản gạ sợ khản thể sống chết không nguyện ý tiến vào tổ kẹ bản bên trong cản gạ sợ khản trần việt nhìn thoáng qua lộ eo ấy nói ra t a qua bên kia nhìn một chút lộ ấy gật đầu cũng theo tới kia là một cái toàn thân bị nghiêm trọng bỏng cản gạ sợ khản nó phát ra bi ai tiếng tê giống như là đang tìm kiếm cái gì khi trần việt chạy đến thời điểm nó vừa vặn đem một viên tổ kẹ bản cho bay ra ngoài cảnh giác nhìn về phía bốn phía người tình nguyện mang trần việt tới người tình nguyện kia nói ra chính là cái này nó vừa mới bắt đầu vẫn là rất ngoan ngoãn chị liệu bôi thuốc cái gì cũng đều vô cùng phối hợp nhưng khi chúng ta lấy ra tổ kệ bạn thời điểm nó liền biến thành như bây giờ trần việt nghe vậy hướng đối phương nhìn sang đúng vào lúc này cái k i a cản gạ sở khản cũng chú ý tới đi tới trần việt trong mắt của nó toát ra cực độ đau khổ cảm xúc đối mặt với trần việt quỳ xuống giúp ta một chút mau cứu con của ta mặc dù nó không nói chuyện nhưng trần việt lại lập tức học tập hiểu nó ý nghĩ là cái kia hắn từng có qua gặp mặt một lần hoang dại cản gạ sở khản ta sẽ giúp ngươi ngươi hẳn là đứng lên trần việt đi lên trước dùng khôi phục một chút vợ đi ẩn phót sở giúp nó trị liệu thương thế cái này mới vừa khiến những người tình nguyện bó tay toàn tập cản gạ sở khản tại trần việt trị liệu bên trong chậm dãi biến yên tĩnh trở lại trần việt hỏi các ngươi có nhìn thấy qua một cái sở tạ nổ ở sao tuổi tắc không lớn hình thể ước chừng tại bảy mươi cm khoảng t r ư ờ n g những người tình nguyện hai mặt nhìn nhau rất nhanh liền có một người giơ tay nói mới vừa ta gặp được một cái nhưng nó đã triệt để mất đi ý thức ta đưa nó thu vào tổ kẹ bản bên trong làm phiền ngươi có thể hay không đem nó mang tới cho ta trần việt nói người tình nguyện t ố t rất nhanh hắn liền cầm một cái b ổ kỳ bản đi tới theo một đạo bạch quang hiện lên một cái nhắm chặt hai mắt tiểu sở tạ nổ ở xuất hiện ở trước mặt mọi người trần việt trầm mặc dùng vỡ đỉ ẩn phót sở giúp nó trị liệu một cái về sau nhìn cái này tiểu sở tạ nổ ở chậm rãi mở mắt quay người đối lộ ấy nói ra chúng ta được tăng thêm tốc độ nhiều như vậy tổn thương tổ kẹ mẩn hơn nữa trị liệu trễ bọn họ rất có thể sẽ v i n h v i ê n mất đi sinh mệnh người tình nguyện quá ít ở tại trong c h ấ n đám người toàn thể xuất động cũng không đủ thậm chí ạ d ạ lệ tảo tổ kẹ mẩn center giỏi tiểu thư đều đã mệt mỏi n g ấ t đi loại tình huống này chỉ có đưa chúng nó mang về vô hạn không gian dùng nhạc viên đến một đợt đại trị liệu thuật mới có thể cứu vớt bọn họ lội sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái rõ ràng ta đi xử lý t r ầ n việt từ một tiếng quay người nhìn lấy cái này được xưng tụng kỳ hoa mẹ con tổ hợp nói ra vùng rừng r ầ m này đã hủy ta sẽ dẫn ngươi đi ra viên mới nơi đó có ăn không hết mẹ gì, vĩnh viễn ấm áp dễ chịu ánh nắng không khí mới mẹ cùng nguồn nước nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta liền tiến đến cái này khối b ổ kẹ bản bên trong được không càng gạ sợ khản mẹ con liếc nhau một cái sau đó nhìn về phía t r ầ n việt gật đầu một cái chương ủ động một một tiến vào tổ kẻ bản bên trong. Nhìn thấy một màn này, chân tổ thấy mặt Việt thở dài vào kẻ hai trăm lẻ năm gặp lại tiểu lừa gạt cuối cùng tại toàn thể người tình nguyện cùng t ổ kẻ mẩn các y tá cộng đồng cố gắng phía dưới rốt cục đem s phỏ dẹt bên trong những cái kia hoang dại t ổ kẻ mẩn thu vào t ổ kẻ bàn bên trong nói tóm lại thu phục quá trình cũng không phải đặc biệt thuận buồn xuôi gió Những nguyện cái kia nguyện ý trận i loại tiến n tưởng nhân loại bổ kẹ mẩn còn tốt, sẽ tự mình bạn bên tốt, tự t vào bổ kẹ bổ kẹ kẹ sẽ o loại n những nhân lòng cảnh mẩn quả thực để những người tình nguyện g giác Mà ôm thực phế h cái kia đối với đi kẹ để lấy quả bổ t t l ớ một p h e này công、phu. Cuối cùng vẫn phu. l Trần Việt tự mình tới dựa vào chúa cứu thế danh hiệu tăng thêm mới khiến cho bọn họ tin tưởng mình. Trận mình danh khiến bọn mình. n vào hiệu mới dựa chúa cho họ à cứu kéo dài ba ngày thời gian s phò dẹt cứu viện chiến tại trạng vạng tối bốn điểm rốt cục h ạ m à n tổng cộng dùng 6,328 khối b ổ kẹ b ạ n trần việt đại khái kiểm lại một chút trong hành trang cổ k ẹ b ạ n số lượng đối lộ eo ấy nói lộ ấy gật đầu một cái còn lại chuyện liền nhờ ngươi trần việt từ một tiếng đang chuẩn bị dùng vận chuyển tiêu chí rời đi nơi này liền nghe được một đạo quen thuộc tiếng hô hoán u i xin chờ một chút nghe vậy trần việt cùng lộ ấy quay đầu jesse james cùng ngập thở hồng hộc hướng phía không chúng đi qua james có chuyện gì không lộ eo ấy hỏi james gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía trần việt hỏi dò ngươi tốt xin hỏi ngươi là trần việt sao trần việt can tố liên minh ưu tú nhất điều tra viên từng dùng sức một mình phá hủy tim dọc kẹt quái vật khổng lồ này mỗi một nam nhân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một cái anh hùng nộng sớm tại một năm trước dêm liền đã nghe qua cái tên này hiểu rõ hắn làm những chuyện như vậy dấu vết cũng đem trần việt coi là thần tượng của mình vừa qua khỏi tới thời điểm hắn cũng không có nhận ra thân phận của đối phương vẫn là từ cái khác người tình nguyện nói chuyện phiếm bên trong mới biết được cái kia đứng tại lộ ấy bên người thanh niên chính là mình thần tượng trần việt khẽ vớt c ằ m ta là người tốt d ê m d ê m trên mặt lộ r a thụ s ù n g nhược kinh biểu lộ người biết tên của ta bởi vì tim d ọ c kẹt sớm hủy diệt dẫn đến d ê m cả cuộc đời cũng phát sinh cải biến hắn hiện tại đang đứng ở nhân sinh mơ màng kỳ nếu như ném diệt trừ xạ xạ kỳ gia tộc tiểu thiếu gia tầng này thân phận không nói tại trong cái xã hội này hắn chính là một cái triệt triệt để để không việc làm nếu như không phải là z si cùng mặc dù không biết dêm trên thân xảy ra chuyện gì để hắn lại dùng loại này này g súng bái ánh mắt nhìn lấy chính mình nhưng trần việt vẫn l à mặt không đổi sắc nói ra mới vừa nghe lỗ ấy nói qua xạ xạ kỳ dêm cái tên này rất không tệ dêm càng thêm không có ý tứ tạ ơn trần việt giống như là thuận miệng n h ắ c lên phổ thông hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào công tác đây nhìn hiện nay dêm tình huống tựa hồ qua cũng không tốt khả năng liền phần thể diện công tác cũng không có quả nhiên nghe nói như thế dêm trên mặt lộ ra khó mà mở miệng vẻ mặt ủ rũ cối đầu nói còn không có tìm được việc làm trần việt làm suy nghĩ hình hỏi vậy ngươi biết cái gì kỹ năng sao mặc dù dêm không biết đối phương vì sao lại hỏi cái này vấn đề nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời biết một chút đơn giản máy móc nguyên lý cùng thủ tục thiết kế hai thứ này là hắn từ nhỏ đã bắt đầu học đồ vật đến rồi trần việt thấy thế từ trong hành trang lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới dêm trước mặt nói bên này là ta danh nghĩa một gian phòng làm việc mặc dù không lớn nhưng đãi ngộ vẫn là rất phong phú jim không dám tin mở to hai mắt nhìn nhìn thoáng qua trên tay danh thiếp hỏi thật sự có thể chứ t r â n việt đương nhiên mập cùng dẹt xì cũng có thể cùng đi m g o ta cũng có thể sao m g o mập cả kinh nói tùy thời hoan n ê n h trần việt xông nó cười một tiếng nhìn thoáng qua thời gian nói ra thời gian không còn sớm ta còn có chút việc lấy đi nói xong trần việt liền cùng lội cùng rời đi ạ dạ lệ tảo trên đường lỗ ấy nhìn thoáng qua trần việt bên mặt nói ra ngươi thật giống như rất yêu thích ba người kia có sao ừng lỗ ấy gật đầu một cái nàng am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện tốt h ta trần việt chứng trạc đàng hoàng nói ra ta chính là đơn giản cảm thấy dêm thật không dễ dàng có can đảm cùng mình vận mệnh làm đấu tranh chủ động từ bỏ vinh hoa phú quý ta rất thưởng thức loại người này có can đảm cùng mình vận mệnh làm đấu tranh sao l ô ấy nghĩ đến j ê m đào hôn sự tình thậm chí từ một đại gia tộc xuất thân tiểu thiếu gia biến thành nghèo rất mồng tơi đầu đường tiểu tử cũng không nghĩ lấy trở về gia tộc cũng là chuẩn xác l ô eo y nói trần việt tâm thầm cười một cái trên thực tế hắn cũng không định v à hôm nay liền cùng trên thế giới này j ê m tiếp xúc cũng trực tiếp đem hắn đặt vào chính mình dưới trướng i for z bên này việc gấp không nói trước hắn cũng không thể đi thẳng đến người ta trước mặt cùng người nói thiếu niên ta nhìn ngươi thiên tư thông minh cốt cách kinh kỳ không bằng về sau liền theo ta làm việc a dạng này đối diêm thật sự mà nói là quá mức đột ngột mà lại trần việt cũng không phải có thể làm ra loại kia tao thao tắc người hắn cảm thấy mình vẫn là thành thật b ả n phận c u n g lội phân biệt về sau trần việt trực tiếp sử dụng vận chuyển tiêu chí vận chuyển đến mạ hổ gạ n ý tảo đem mình lập tức muốn rời khỏi sự tình nói cho phạm phạm p h ạ động tắc trong tay một hồi c a u mày nói hiện tại muốn đi sao trần việt gật đầu một cái tại phò dẹt bên kia b ổ kẹ mần chờ lấy trị liệu lại mang xuống tình huống của bọn nó sẽ càng thêm nguy hiểm hắn có chút ấ y náy nhìn lấy phạ phạ nói ta rất xin lỗi phạ phạ run lên một lát lập tức thoải mái cười một tiếng nói không cần nói với ta thật có lỗi cả có thể gặp được ngươi là đời ta vui vẻ nhất chuyện đi thôi ta sẽ luôn luôn ở chỗ này chờ ngươi trở về trần việt hít sâu một hơi xông phạ phạ gật đầu một cái sau đó từ trong ba lô lấy ra vận chuyển tiêu chí ngay tại sắp vận chuyển trước một giây phạ phạ đột nhiên hô k chân việt động tác một hồi ngẩng đầu phạm p h ạ gặp lại t r â n việt gặp lại vây spon city từ mạ hồ ga nhi táo ly khai về sau t r â n việt liền trực tiếp vận chuyển đến nơi này trạng văng tối màu da cam d á n g chiều d à i đầy bầu trời xin thị ạ đang đứng tại một c ố kem ly trước xe xoắn suýt nhìn lấy phía trên mấy loại khẩu vị liền quả dâu tây a một thanh âm từ phía sau chuyển tới xin thị ạ sửng sốt một chút lập tức xoay người xem ra hơi kinh ngạc ngươi tại sao cũng tới r ồ ở tổ khu vực chuyện bên kia xử lý xong lão bản hai cây quả dâu tây kem ly tạ ơn lão bản nhìn lấy trước mặt tuấn nam tịnh nữ cười mỉm từ cái thùng bên trong đào ra hai viên kem ly bóng trần việt tiếp nhận cắn một cái cảm thụ được miệng bên trong lạnh b u ố t ngọt vị dâu tây nói ra ta phải đi hắn đem r ồ ở tổ khu vực bên kia chuyện phát sinh tất cả nói cho xin thị ạ sau khi nghe xong xin thi ạ trên mặt cảm xúc rõ ràng bắt đầu phát sinh biến hóa nàng há to miệng nhìn lấy trước mặt một mặt quyển sắc nhà mình đệ đệ tựa hồ muốn hỏi thứ gì nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có cái gì hỏi chẳng qua là nhẹ giọng nói ra trên thế giới này luôn có một vài thứ chúng ta không thể không đi làm yên tâm đi thôi ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về ta sẽ trở lại t r â n việt từ trong hành trang lấy ra một k h ỏ a n g trống không bổ kẹp b ả n nhắm ngay ngồi tại hắn đầu vai sệ lệ bi So. sẽ lệ bị nghiêng đầu nhìn một chút lập tức dôi ra tay nhỏ chọc lấy một cái phía trên cái nút một giây sau thân ảnh của nó liền hóa thành một đạo hồng quang bị thu đi vào tiếng nhắc nhở theo sát phía sau h u y ễ n thu tranh đoạt chiến chính thức kết thúc chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành có hay không lập tức ly khai trước mắt phó bản có xin thị ạ nhìn bên cạnh giống tuyết vị trí dùng m ấy không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói gặp lại tiểu lừa gạt trên thế giới này luôn có một vài thứ muốn so ái tình càng thêm trọng yếu nhưng thật ra là ta không am hiểu ghi tình cảm hí kịch rồi ha ha ha vẫn là trở lại kịch bản đi chương hai trăm lẻ sáu xâm lâm c h i tử phó bản ước định thời điểm kết toán bên trong chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành xác nhận trải qua kiểm t r ắ c người chơi trần việt phó bản thăm dò độ là sáu mươi tám nhiệm vụ chính tuyến cống hiến kết toán bên trong huyễn thu tranh đoạt chiến biểu hiện đánh giá bên trong đánh giá cấp s chúc mừng người chơi càng thu được tích phân ít năm nghìn vô hạn không gian bên trong tiệc chủ trên quảng trường đen kịt mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến khủng bố đệ nén tiếng sấm ở trong đó điên cuồng ấp ủ giờ k h ắ c này vô số người chơi dừng tay lại bên trong động tác ngừng thở ngẩng đầu yên tĩnh chờ đợi tiếng sấm xét xử v à i ngày trước một phần tên là ha ha đây chính là bảng xếp hạng thứ nhất thứ ba đại lao sao thật sự là đủ buồn cười a ẩn ý tại vô hạn diễn đàn bên trên xuất hiện ngày đó văn chương tác giả tình cảm g i ạ n rào ràng thuật tại trận kia h u y ễ n thu tranh đoạt chiến bên trong chuyện phát sinh từ người chơi tiến vào phó bản đến có thành t i ể u vương ngoại hiệu trần việt bị hẹn tệ chủ động tìm tới cửa lại đến đằng sau ho ô hát、OH、l ù gì ạ s phò d ẹ n đại chiến trong đó ngoại trừ hết sức kỹ càng miêu tả trần việt bên ngoài năng lực bộ kẹ mần bên ngoài còn công kích châm chọc nào đó hai cái vì tư lợi điên cuồng vẩy nước nổi danh người chơi không có tham gia trận kia h u y ễ n thu tranh đoạt chiến nhóm người chơi nhìn say sương ngon lành đồng phát biểu như là trở xuống mấy loại ngôn luận một hoa nha nguyên lai trần việt là cái đại s u ấ t cá a ta có thể hai ta muốn biết nta vì sao lại chủ động tán thành hắn ba liền cái này cái này đây chính là trong truyền thuyết bạch khiết đại lao cùng diệp phàm đại lão bốn gian ôn hai người kia lập tức đi chết được không nhà ta tiểu việt dùng hai cái bổ kẹ mần đánh bọn họ mười hai con bổ kẹ mần truyền vận bốn nôn năm sở dĩ cuối cùng h u y ễ n thú tranh đoạt chiến người nào thắng một vấn đề cuối cùng xuất hiện trong nháy m ắ t hấp dẫn đến toàn bộ các người chơi lực chú ý rất nhanh liền có người phát hiện diệp phàng cùng bạch khiết hai người đã về tới vô hạn không gian cái kia trần việt đây cái kia trần việt đây không có ai biết sớm tại huyện thu tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu những cái kia không có thu được tư cách người chơi liền bị đá ra phó bản vì vậy đối với về sau chuyện phát sinh bọn họ không hề hiểu rõ tình hình mà phía sau sớm đi ra bạch khiết cùng diệp phàm cũng đều không có lộ ra phó bản bên trong xảy ra chuyện gì bởi vậy cuộc chiến tranh đoạt kia kết quả liền trở thành một điều bí ẩn t r â n việt cái tên này đối vô hạn không gian bên trong người chơi mà nói tựa như là một cái gợi cảm tiểu yêu t ì n h không giờ khắc nào không tại đối bọn hắn tiến hành câu dẫn hiện tại đã lâu thành t i ể u lôi vân rốt cục hiện lên đi ra nhìn lên trên trời hội tụ lôi vân vô số người chơi kích động bọn họ biết rõ loại này quy mô thành t i ể u lôi vân t o à n bộ vô hạn không gian bên trong chỉ có vị kia tồn tại có thể đưa tới rốt cục tại vô số người hoặc chờ mong hoặc khẩn trương nhìn chăm chú bên trong cái k i a đạo không có tình cảm thông báo tiếng vang lên tiếng như chuông lớn quanh quẩn tại trái tim của mỗi người chúc mừng người chơi trần việt giải tỏa thành t i ể u mỹ hơn bộ kệ mẩn chi bạn vì ngươi mà chiến thế giới tiêu điểm thao đi ra đi ra cũng tránh ra cho ta cho ta nhìn k ỹ chút lần này nhất định không thể để cho hắn trốn thoát chớ đẩy để cho ta nhìn một chút ta thần tượng đến cùng hình dạng thế nào thao người giống ta dày lao tử đây chính là bỏ ra năm trăm tích phân mua hạn định kiểu là hắn sao rất đẹp trai a vừa rời đi phó bản xuất hiện tại tiệp chủ pho tượng dưới trần việt nhìn lấy trước mặt được s ư ơ n g tụng kỳ hoa một màn trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi tình huống thế nào thế nào nhiều người nhìn như vậy chính mình trần việt sửng sốt một chút nhưng không có nghĩ lại chuẩn bị trở về ra tướng những cái kia b ổ kẹ mẩn đưa lên đến nhạc viên bên trong nhưng còn không đợi hắn vận chuyển liền bị mấy cái người chơi kéo lại cánh tay bọn họ ánh mắt nhiệt tình kích động nói là n g ư ờ i sao trần việt một cái khác tương đối hàm xúc người chơi nuốt một cái n g ụ nước hỏi trần việt trần việt trần chờ một giây nhanh chóng phủ định nói không phải là ngươi nhận lầm người nói xong hắn mặc kệ những cái này người chơi trực tiếp liền muốn vận chuyển đi một điểm này vô hạn không gian làm vẫn là vô cùng tốt nếu có không thích cùng cái khác người chơi xã giao người chơi hoàn toàn có thể liên tục đợi tại chính mình phòng nhỏ yên lặng chơi máy rời mà những cái kia yêu thích xã giao người chơi thì có thể tại vô hạn diễn đàn bên trên cùng khu buôn bán quán b a khách sạn tự do giao hữu chớ đi cái kia người chơi thấy trần việt muốn đi vội vàng hô to lên tiếng chúng ta chỉ là muốn một đáp án nói ra chúng ta liền để ngươi đi trần việt khiến cho hắn cùng đ ộ i tình bạc nghĩa cặn bã nam giống như hắn bó tay rồi một cái nhìn thoáng qua những cái này không có ác ý gì người chơi hỏi cái gì một manh hán người chơi huyễn thu tranh đoạt chiến các ngươi người nào thắng xuống tới rồi hả trần việt cười với hắn một cái nói ngươi cảm thấy thế nào cái kia người chơi mở to hai mắt nhìn thật là ngươi trần việt bỏ qua những cái này người chơi giữ lại trực tiếp truyền tống về gian phòng của mình đi tới bổ kẹ mẩn nhạc viên bên trong hắn đem phỏ d ẹ t bên trong những cái kia bổ kẹ mần tất cả từ trong hành trang phóng ra để bọn chúng tắm rửa tại mảnh này ánh mặt trời ấm áp phía dưới nơi này có núi có nước có cây cối có hoa thảo là thích hợp nhất bọn họ sinh hoạt địa phương đối với bổ kẹ mần mà nói nơi này có thể tính được là đúng nghĩa nguyện vọng viển vông không có áp bách không có bạo lực không cần lo lắng đồ ăn cùng thiên khí trời ác liệt trần việt lần thứ nhất vận dụng nhạc viên bên trong trị liệu công năng theo từng đạo bạch quang hiện lên trên mặt đất những cái kia khí tức vệ hoài trọng thương sắp chết nhóm bộ kệ m ẩ n rất nhanh liền vừa tỉnh lại các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này sinh hoạt trần việt nói chỉ cần hắn còn tại một ngày như vậy tiểu thế giới này liền sẽ không biến mất dù là hắn định cư tổ kệ m ẩ n thế giới tiểu thế giới này cũng sẽ đi theo hắn cùng đi vừa lúc cái kia trước đó bị trần việt dùng vỡ đỉ ẩn phót s ở trị liệu qua sở xì thở sông trần việt thi lễ một cái sau đó quay người bay về phía xa xa rừng rậm còn lại mấy ngàn con bổ kẹ mần lần lượt phản ứng lại bọn họ tại đ ố i trần việt biểu thị ra cảm tạ về sau cũng đi theo tại bên trong vùng không gian này tìm kiếm lên chính mình ra viên mới đưa mắt nhìn cuối cùng một cái c ặ t tở m đi ngạo nghệ ly khai trần việt nhẹ nhàng thở dài một hơi cuối cùng hoàn thành trong dự liệu nhiệm vụ ẩn nhạc viên hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng cơ hội ít một đã cấp cho đến người chơi ba lô bởi vì ngài xuất sắc hoàn thành đến nhiệm vụ ẩn đặc biệt thu được khen thưởng thêm xương hào xâm lâm c h i tử xâm lâm c h i tử cấp S xương hào mang theo đến xương hào tại đối mặt ở tại trong rừng rậm hoang dại bổ kẹ mẩn lúc đem thu được trên phạm vi lớn lực tương tác tăng lên trần việt sửng sốt một chút cái danh xương này ngược lại là cùng bên trên một cái chúa cứu thế danh hiệu hiệu quả rất giống tính đến hiện nay hắn đã thu được ba cái xương hào phân biệt là đi a mạt diệt sát người chúa cứu thế cùng với hiện tại xâm lâm c h i tử c o n thanh k i ự u nhiều trần việt đã đếm không hết Hắn đại chương xem n hai i hắn nhìn không tới. Kết toán trăm lẻ bảy gió a giơ dạ g ồ nách miệng bên trong ngậm lấy một cây là long hệ vổ kẹ mần đặc chế năng lượng kẻo que nó cảm giác được một đạo hắc ảnh bao phủ tại trước mặt mình liền chậm rãi mở ra một con mắt ô trần v i ê n s ô n g nó cười một tiếng sau đó nắm lấy giờ dạ gỗ nạch tiểu mập trào đặt tại bảng ở giữa rút thưởng cái nút lên một giây sau cái kia lộng lấy lệ đại đĩa quay liền s i ê u s i ê u chuyển động g i ờ dạ gỗ nạch nó nhẹ nhàng thở phào một cái một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này không c ó rút về chính mình móng u ớ t mà là mặc cho trần việt nắm trong tay bài bố kim đồng hồ tốc độ từng bước chậm lại cuối cùng dừng lại tại một khối như cầu vồng phổ thông lóng lánh thất thải quan g mang trên khu vực rút thưởng luân bàn bên trên đột nhiên sáng lên một trận màu vàng kim quan mang một mảng lớn giả lập dây lụa cùng thải sắc pháo hoa tại luân bàn phía trên nổ tung đinh chúc mừng ngài thu được đặc thù đạo cụ cường h ó a đá cường h ó a đá có thể đem huấn luyện r a kỹ năng đẳng cấp cường h ó a đến rất cao cấp trần việt nhìn lấy trong hành trang c h ố n g rỗng xuất hiện khối kêu bảy màu tảng đá huấn luyện r a kỹ năng trên người hắn hiện nay chỉ có một cái vở đi ẩn phát sở vậy liền không có gì đáng nói trần việt trực tiếp tuyển định vở đi ẩn phát sở cường hoa cái kia khối bảy màu tảng đá trong nháy mắt tách ra sáng chói chói lọi quan mang từ ba lô bảng bên trong thẩm thấu đến hiện thực sau đó chậm rãi tan vào hắn trong thân thể trần việt ý thức đột ngột từ hiện thực rút ra đi tới đen kịt một màu không gian bên trong không đợi hắn kịp phản ứng bốn phía hắc cám liền bắt đầu vỡ vụn giống như mạng nhện vết dạn nhanh như gió lan tràn ra g i a n g giác! g i a n g d á c từng sợi hào quang sáng tỏ từ cái kia trong cái khe lộ ra trần việt ý thức phảng phất hóa thành một sợi gió theo quan g mang kia xuyên thẳng qua tại mang mang thế giới bên trong xuyên thẳng qua hắn thấy được đất bằng biến thành núi cao đắng chắt nước biển mánh liệt mà lên thủy triều lên xuống vô số sinh mệnh bắt đầu ở trong đó thai ngén sinh ra hắn thấy được biển cả khô cạn biến thành một mảnh lục địa phía trên mọc đầy xanh ung tươi tốt tràn ngập sinh cơ thảm thực vật hắn thấy được cắt tở tỉ phá kén thành bướm từ cạ cù nạ bên trong chui r a triển khai chính mình cánh bay về phía trời xanh hắn thấy được nhật n g u y ệ t luân phiên sa mạc tị dạ nghi tạ đứng tại đường chân trời bến bờ ngắm nhìn dần dần ẩn mặt trời chiều véo mỡ bay tại luồng thứ nhất ánh sáng sáng lên lúc nhảy ra mặt biển vô số chỉ tổ rột tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên chạy phẹ r à o ghé qua tại vân thiên phía dưới giang giác phảng phất có cái gì nhìn không thấy đồ vật vỡ vụn bình thường một cỗ càng thêm thuần túy tràn đầy sinh cơ phồn thịnh dòng nước gấm từ đó lan tràn đến trần việt toàn thân giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng chính mình nắm giữ vợ đi ẩn phót sờ biến có chút không giống nhưng còn không đợi trần việt xem kỹ liền cảm nhận được một cỗ lực lượng lớn lay động tại cái này lay động bên trong ý thức của hắn đột nhiên về tới hiện thực ô dở dạ gỗ nạch có chút lo lắng nhìn lấy chính mình huấn luyện ra dùng móng vuốt nhẹ nhàng sờ lên trán của hắn trần việt ngơ ngác một chút một lát sau mới hoàn toàn từ loại kia trạng thái kỳ dị bên trong lấy lại tinh thần nắm lấy dở dạ gỗ nạch móng vuốt nói khẽ ta không sao nga ô có đồ vật gì cọ sát một cái bắp chân của mình trần việt túi đầu xuống Liên lông l tới nhìn như nhung màu đen đỉnh đỉnh thấy khỏa một mềm màu đầu ú cái gấp nóng không nhưng giờ giả gồ thấy, rút trong xúc hết tại nảy đỉnh đến đỉnh Ino. Nó nhìn nhận linh mẫn, nạch bọn biến hóa cảm đi. hội họ lại Là là mặc cảm sức cơ dù y mắt, nó l ề n nhận đã ra dị thứ ư n Trần này hiện còn phòng cùng không biết lúc nào cũng đến nơi này. g gì Việt phát tại TV biết t vừa mới mới chơi Cái lúc lũ lúc khách cả xem mì mì h đùa kỳ ủ So. nhất phát hiện trần việt biến hóa c lệ bị động tác thuần thục ngồi xuống trần việt trên bờ vai nó có thể cảm nhận được tại chân việt trên thân cái kia cỗ thiên nhiên hương vị biến càng thêm nồng n ặ n g chân việt cảm giác hiện tại sẽ lễ bị cực kỳ giống một cái hút mèo bạc hà nghiện mèo mà hắn chính là gốc kia đáng thương mèo bạc hà nhìn lấy trước mặt lo lắng nhóm b ổ kẹ mẩn chân việt t an ủi ta thật sự không có việc gì giơ ra gô nách mỹ mỹ kỳ ủ cùng lũ c ả gì ồ tỉ mỉ quan sát hắn một phen tại xác định hắn thật tốt về sau mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi trần việt ôm lấy trên mặt đất giống con con nghé con đồng dạ ủi đến ủi đi y nổ quay đầu nhìn về phía im lặng đợi trong góc gà đệ vòi hỏi gà đệ vòi mới vừa chuyện gì xảy ra gà đệ vòi chủ nhân mới vừa ngài bảo chỉ cùng một cái động tác ở nơi đó đứng một giờ hai mươi bốn phút trần việt sửng sốt một chút một giờ hai mươi bốn phút có lâu như vậy sao hắn rõ ràng cảm giác chỉ qua một hồi mà thôi trần việt chấn an xoa bóp một cái y nổ đầu sau đó mở ra bảng nhìn mình mới vừa không có chú ý tới tin tức cường hóa thành công vợ đi ẩn phát sở đã thăng cấp năng lực mới giải tỏa vợ đi ẩn phát sở mắt thiên nhiên tặng cho được tuyển chọn người thần kỳ lực lượng cơ sở năng lực chữa trị bổ kẹ mẩn thương thế cùng bổ kẹ mẩn c â u thông cảm nhận bổ kẹ mẩn nội tâm ý nghĩ tiến giai năng lực một cường hóa chữa trị chữa trị thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn tiêu hao vợ đi ẩn phát sở giảm bớt hai cường hóa cảm nhận có thể cảm giác được người chơi bốn phía bổ kẹ m ẩ n nội tâm ý nghĩ cũng cùng hắn câu thông năng lực này không cần cùng bổ kẹ m ẩ n tiếp xúc ba tinh hóa c h ỉ được khỏi bệnh bổ kẹ m ẩ n bất luận cái gì mặt trái trạng thái như bỏng giấc ngủ kịch độc các loại bốn toàn thể trị liệu điều động thiên nhiên lực lượng có thể khôi phục phạm vi bên trong chỉ định phe bạn bổ kẹ m ẩ n thể lực sau khi xem xong c h â n hình người tự đi bổ kẹ m ẩ n c e n t e r càng ôm dở dạ gô n ạ c h chính là bẹp một ngụm xin đi dở dạ gô nách vĩnh viễn tích thần dở dạ gỗ nạch một mặt m ộ n g bức căn bản không biết xảy ra chuyện gì gà đệ vòi đêm nay chuẩn bị cho dở dạ gỗ nạch nhiều một chút tiểu đồ ăn vặt trần việt phân phó như ngài mong muốn gà đệ vòi gật đầu một cái quay người đi hướng phòng bếp chuyến này phó bản hành trình đối với trần việt người mà nói vẫn là vô cùng nhẹ nhõm ngoại trừ đột nhiên xuất hiện xỉn thị ạ cùng phạ phạ bên ngoài có thể nói toàn bộ chuyện cũng tại án chiếu lấy kế hoạch của hắn tiến hành coi như ngày đó x ỉ n t h ị ạ chưa từng xuất hiện trần việt còn vì chính mình bảo lưu lại lãn sơ lô lây v ờ du nô cái này ba tấm át chủ bài trần việt tại phòng tắm tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo sạch sẽ coi hắn về đến phòng thời điểm i n o đã hôn tại mềm mại chăn lông bên trong ngủ thiếp đi đ ầ u n à y rồng con hiện tại đã thoát ly ấu niên kỳ cơ thể xương cốt đã phát dục thành hình trần việt cảm thấy là thời điểm đối với nó tiến hành một phen đặc hấn từ tiến vào vô hạn không gian cho tới bây giờ trần việt hết thể thu phục năm con bổ kẻ mẩn mỹ mỹ kỳ h ủ luca di ô dơ dạ gô nách ino cùng với s ẻ lệ bi khoảng cách tiêu chuẩn đầy phối bổ kẻ mẩn đội còn kém một cái bổ kẻ mẩn trong đó tính toán đâu ra đấy có khả năng chiến đấu chỉ có mỹ mỹ kỳ h ủ dơ dạ gô nách luca di ô ba con bổ kẻ mẩn trước đó tại s ẻ lẹt sở tại tạo thời điểm trần việt từng cùng xìn thị ạ cùng một chỗ khảo nghiệm qua s ẻ lệ bì thực lực tổng thể mà nói cũng không phải là trong tưởng tượng mạnh như vậy Nó biết chương i loại chiêu ê u đều thức một chút phụ trợ loại hình chiêu thức. phần phụ hình h lớn n là h bờ bạ hẹo, t n h à hèn hẹ lỉnh bờ lọc, hoặc o ạ i Bởi vậy, t r n Việt t ạ m thời chỉnh đưa nó linh ý t ạ phụ trợ vị trí vị b ê trên. Có quan Có ệ lệ sẽ luyện bỉ kế hoạch huấn t ạ m thời không nói? Hiện nay rất trọng một không hiện hỏi nói, nay yếu là c ác i nổ ý nghĩ. ý long so với huấn luyện bổ kẹ mẩn trở thành bổ kẹ mẩn thế giới cường đại nhất huấn luyện ra t r â n việt càng muốn hơn chính là cùng những cái này khả ái nhóm sinh vật cùng một chỗ sinh hoạt tựa như trước mấy ngày trần việt tại sẽ lẹt sở tại tảo vượt qua cái kia ngắn ngủi mấy ngày cùng nhóm bổ kẹ mần cùng một chỗ ăn điểm tâm cùng một chỗ tàn bộ cùng một chỗ trên đồng cỏ chạy buổi tối cùng chúng nó cùng một chỗ nằm tại nóc nhà ngắm sao nghe hô hấp của bọn nó âm thanh bình yên ngủ hắn không muốn ép buộc thu phục t ổ kẹ mần nhất định phải vì chính mình chiến đấu bởi vậy trần việt quyết định hỏi trước một cái y nổ ý nghĩ nếu như nó nguyện ý chiến đấu vậy mình liền đối với nó tiến hành chiến đấu huấn luyện nếu như không nguyện ý chiến đấu vậy hắn liền nuôi nó cả một đời cá ướp mới huấn luyện ra trần việt nghĩ như thế y nộ đang ngủ mị mị kỷ ủ cùng lũ c ả gì ổ trong phòng khách xem tv i ơ dạ gỗ n ạ c h tỉnh ngủ chạy tới nhạc viên bên trong hóng gió trần việt nằm nghiêng trên giường nhìn một hồi ngủ say sưa y nộ gian phòng bên trong chạy xuôi tĩnh mịch đ a n lành bầu không khí phía ngoài tivi tiếng như cùng trắng tiếng ồn phổ thông nghe nghe trần việt liền lây nhiễm một tia buồn ngủ ngủ ngon thiểu ra hỏa trần việt nhỏ giọng nói một câu hắn mơ mơ màng màng ôm chăn m ề n nhắm mắt lại rất nhanh liền tiến vào giấc mơ chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm nhạc viên bên trong bầu trời đã đi tới trạm vào tối t r ầ n việt là cái chăn đầu long cho h ủi tỉnh cái này rồng con không biết lúc nào mò tới trong ngực của hắn đang dùng một k h ỏ a lông mềm như nhung đầu ủi đến ủi đi trùng hợp lúc này giờ dạ gỗ n á c đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đi trở về nó nhìn thoáng qua trần việt trong ngực y nổ sau đó cũng b u lại t r ầ n việt ánh mắt của hắn từ trên thân dở dạ gỗ nạch bỏ qua ở bên ngoài d ã thời gian dài như vậy trên người của nó có vẻ hơi bẩn thỉu vừa về đến liền hướng trên giường bò giờ khác này trần việt hoảng hốt có một loại trước mặt dở dạ gỗ nạch là xuống nông thôn h ờ s k ỳ ảo giác hắn đem mới vừa xuất hiện ảo giác ném đến sau đầu đưa tay đẻ xuống dở dạ gỗ nạch nói đi tắm trước ô dở dạ gỗ nạch dùng một đôi ư ớ c xung con ngươi nhìn lại giờ khác này nó cũng có vẻ phá lệ nhu thuận giống một cái đại tóc vàng đi thôi cùng nhau t ắ m người đi đem m ì m ì kỳ ủ cùng lủ cạ gì ổ kêu đến tắm rửa xong ăn cơm chiều sau đó ta mang các ngươi xem tv i i trần việt một bên nói một bên ôm mỹ nổ xuống giường tiện thể lấy gọi lên bên cạnh sệ lệ bi ô dở dạ gỗ nạch vui sướng đáp ứng xuống đi hướng về phòng khách tìm người đi trần việt ôm mỹ nổ đi hướng phòng ngủ trước đó hắn dùng một trăm tích phân xây dựng thêm qua một lần phòng t ắ m đem nguyên bản chỉ có hai mươi m r á i phải phòng tắm xây dựng thêm đến một trăm m hai không gian bên trong rất lớn hoàn toàn có khả năng dung nạp được dở dạ gỗ nạch bọn họ trừ cái đó ra t r ầ n việt còn hoa tích phân ở bên trong định chế một cái đại hình suối nước nóng rất nhanh mỹ mỹ kỳ ủ s u n g phong dẫn đầu bay tiến đến lũ cạ dị ổ cùng dở dạ gỗ nạch theo sát phía sau không cần t r ầ n việt nói tựa như xuống sủi cảo phổ thông bịch bịch nhảy vào trong suối nước n h i ệ t khí bốc hơi ở giữa t r ầ n việt hỏi i n o ngươi muốn chiến đấu sao ngao i n o n g n g đầu có vẻ hơi không hiểu t r â n việt giải thích nói chính là giống giờ giả gỗ nạch bọn họ đồng dạng cùng cái khác bổ kẹ m ẩ n đánh nhau sau đó biến càng mạnh trong túi đeo lưng của hắn còn có một nhánh cạn xị ùm l à tại sụp đổ thế giới bên trong lấy được ban thưởng nếu như ý nộ nguyện ý vừa vặn có thể cho nó sử dụng nghe nói như thế bên kia chơi đùa giờ giả gỗ nạch các loại bổ kẹ m ẩ n cũng ngừng lại quay đầu nhìn về bên này ý nộ loại này bổ kẹ m ẩ n trời sinh mang theo một cỗ hung bạo khí chất loại khí chất này tại nó tiến hóa thành hỉ dậy gần về sau càng sâu chiến đấu l à k h á c vào bọn họ thực chất bên trong đồ vật cái này tiểu ý nô mặc dù không biết rõ chiến đấu cụ thể hàng nghĩa nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu một cái sau đó kêu lên nga ồ thông qua được cường hóa sau đó vơ đi ẩn phát sở trần việt nhẹ nhóm học tập vào tay、Eno、ý nô y tứ nó đang hỏi mạnh lên liền có thể nhìn thấy ngươi sao trần việt sửng sốt một chút hỏi ngươi muốn nhìn ta ý nô gật đầu một cái Thanh âm non nớt tại trần việt trong đầu vang lên ta muốn thấy nhìn ba ba hình dạng thế nào hiện tại ta chỉ có thể nghe được ba ba thanh âm trần việt có thể nhìn thấy y nô tại tiến hóa thành hì dậy gần liền sẽ khôi phục bình thường thấy vật năng lực vậy ta muốn chiến đấu ta muốn trở nên mạnh hơn y nô lập tức vui sướng nói trần việt trong lòng có cái đại khái cuối cùng xác định nói chiến đấu có thể sẽ tổn thương tổn thương sẽ rất đau ngươi không sợ sao y nô chỉ cần có thể nhìn thấy ba ba Ta liền không sợ. vậy thì tốt đem những này cũng ăn hết đi t r ầ n việt từ trong hành trang ôm ra một đống lớn c ả n đi dơ dạ gô nách lu cạ gì ô mỹ mỹ kỳ ủ đẳng cấp đều sớm đ ầ y bây giờ có thể dùng đến thứ này tổ kẹ mẩn liền chỉ còn lại ì nổ cùng x e lệ bi trải qua nhiều như vậy phó bản t r ầ n việt cảm thấy những cái này phó bản bên trong thiết lập vẫn là lại thêm thiên hướng về ạ n g ỉ một chút qua lại từng cái phó bản bên trong người chơi không có nhiều thời gian như vậy đi bắt đầu từ số không bồi dưỡng bổ k ẹ mẩn đ ẳ n g cấp loại này thiết lập chỉ là vì giảm bớt các người chơi huấn luyện bổ k ẹ mẩn lực nén nhưng trên thực tế dù n g h cạn đi cho ăn đi ra cấp một trăm thực lực chân thật kém xa chân thật thông qua huấn luyện đối chiến thăng lên cấp một trăm hoang đảo cầu sinh phó bản bên trong l ă n g duyện phả kỳ d ị ệ t chính là cái ví dụ rất tốt chẳng qua nếu là về sau để bổ k ẹ mẩn trong đối chiến tiến hành lịch luyện nó thực lực chân thật cũng sẽ phát sinh biến hóa cũng tỉ như hiện tại giờ dạ gỗ n ạ c h cùng lúc trước mới vừa lên tới cấp một trăm giờ dạ gỗ n ạ c h nó hiện tại đẳng cấp mặc dù vẫn là cấp một trăm nhưng thực lực chân thật sớm tại từng tràng chiến đấu ở bên trong lấy được tăng trưởng nếu để cho thời điểm đó giờ dạ gỗ n ạ c h cùng hiện tại giờ dạ gỗ n ạ c hai tiến hành một trận đối chiến kết quả trăm phần trăm sẽ là hiện tại giờ dạ gỗ n ạ c h toàn thắng không chỉ có là giờ dạ gỗ n ạ c h kể cả mỹ mỹ kỳ ủ cùng l ũ cạ di ổ cũng đều là ý nổ bắt đầu ăn lên c ả n đi trần việt bên này cũng nhận được nó đẳng cấp bá bá bá dâng đi lên nhắc nhở lv một mươi chín lv ba lv n ă tiến hóa bạch quang từ ý nổ trên thân sông ra hình thể của nó từ từ lớn lên trên thân thể mọc ra viên thứ hai đầu biến hóa còn chưa đình chỉ lv năm m ư ơ lv năm mươi t lv s á tiến hóa bạch quang lại lần nữa hiện hiện tư ý nổ tiến hóa mà đến hai đầu ác long trên lưng mọc ra ba cặp màu đen cánh rồng ngoại trừ nguyên bản hai viên đầu rồng bên ngoài chỗ cổ ngay sau đó vừa lớn ra viên thứ ba đầu thân thể của nó mở rộng đến gần hai mét nương theo lấy rầm rầm tiếng nước đã tiến hóa thành hì dậy gần y nổ phe phẩy cánh rồng trôi lơ lửng ở suối nước nóng phía trên dùng màu đỏ tím con ngươi nhìn chằm chằm ngồi tại bên bờ trần việt một cỗ cảm giác gáp bách mánh liệt cùng hung bạo khí tức đập vào mặt t r ầ n việt đột nhiên có loại mình lập tức liền bị trước mặt đầu này h ỉ dậy gần ăn hết cảm giác bên kia dờ dạ gỗ này nhìn thấy một màn này nhứ mày trực tiếp từ trong suối nước nóng bay đi lên ngăn tại trần việt trước mặt ô nó phát ra cảnh cáo gờ r ặ m ra hiệu đối phương thu liễm một chút khí tức trên thân hì dậy gần ánh mắt bị ngăn trở chậm rãi bên trên rời táo bạo hung ác cảm xúc ở trong đó phun trào hống tránh ra ô g i ờ dạ gỗ này không n ú c n í t h hồ trong mắt màu xanh lục cũng biến thành nguy hiểm lên trên trận bầu không khí liền biến có chút d ư ơ n g cung bạc kiếm trần việt chương hai trăm lẻ chín lại hung lại hèn trần việt đưa tay kéo lại ngăn tại trước mặt mình giờ dạ gỗ nách nói ra giờ dạ gỗ nách không có chuyện gì ô giờ dạ gỗ nách quay đầu ánh mắt bên trong nguy hiểm khi nhìn đến trần việt trong nháy mắt liền đều thối lui trần việt bóp một cái nó tiểu bàn mặt sau đó chủ động đi tới giờ dạ gỗ nách bên người đem chính mình bại lộ tại hỉ dày gần trong tầm mắt tiến hóa Ngoại cho trừ sẽ bởi ổ kẹ khiến kẹ mẩn mang đến bề ngoài hình thể biến hóa bên ngoài, sẽ còn khiến cho bộ phận bổ mẩn tính tình sinh rất lớn biến. Giống à, nìm hóa trong gì bề bộ bổ cho là cải cái kia trả gì giật thể phát hạ hạt chính rất trả một bên sẽ ví dụ.、Bởi、vậy chân việt cũng không dám xác định trước mặt cái này hì dậy gần hiện tại là trạng thái gì không thể không nói hì dậy gần d á n g dấp thật sự rất tàn ác đáng sợ cùng dơ dạ gô nạch xuẩn manh khả ái bất đồng bề ngoài của nó là cực kỳ h u n g tàn d o a người chân việt dám cam đoan nếu như trong hiện thực có hì dậy gần loại sinh vật này như vậy nó nhất định sẽ trở thành một chút gia trưởng trong miệng dùng để hù dọa tiểu hài t ử sinh vật mới vừa tiến hóa hì dậy gần rất nhanh liền đem ánh mắt từ giờ dạ gỗ nặt trên thân chuyển qua trần việt trên thân nó không nói lời nào liền dùng ba viên đầu ở nơi đó yên tĩnh nhìn lấy trần việt từ đầu đến chân giống như là tại quan sát trần việt tâm lập tức nhắc tới cổ họng hắn cũng không phải là sợ hãi hì dậy gần tướng mạo mà là tại lo lắng nó sẽ trở nên cùng ạt trạ dị giật đồng dạng tiến vào phản nghịch kỳ không nghe mình dơ dạ gỗ nách dùng nóng hầm h ậ p móng nuốt nắm lấy trần việt tay ra hiệu hắn không cần sợ hãi trần việt trở về bóp hai lần vừa định lên tiếng đánh vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí chỉ thấy hỉ dậy gần hướng chính mình bay tới nó phe phẩy sau lưng sáu mảnh màu đen nhánh cánh rồng suối nước nóng phía trên mở mịt hơi nước bị hắn mang theo lên khí lưu thổi tan tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong k h i dậy gần đi tới trần việt trước mặt nó nghiêng ba viên đầu ánh mắt bên trong để lộ ra một cô h o a mang nói hống a ba ba chúng ta thế nào dáng dấp không giống a trần việt hắn mới vừa nhấc lên tâm lập tức buông lỏng xuống còn tốt trước mặt cái này vẫn là hắn quen thuộc đầu kia d i n g con nhưng vấn đề này hắn thật sự không biết trả lời như thế nào trần việt nghĩ nghĩ nói ra vấn đề này chờ ngươi lớn lên liền biết ngao khi dậy gần gật đầu một cái không có tiếp tục đi xoắn suýt vấn đề này ngược lại một lần nữa trở lại trong ao thư thư phục phục ngâm lên suối nước nóng ngươi cũng đi ngâm đi trần việt nhìn lấy dơ dạ gỗ n ạ c h nói ô dơ dạ gỗ n ạ c h lên tiếng quay người bay trở về suối nước nóng bên trong trần việt nhìn lấy một màn này hài lòng gật đầu một cái bởi vì hắn trước đó đã tắm rửa xong lần này liền không có xuống nước nhìn thấy chính mình nhóm gỗ kẹ mẩn trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt hắn quay người ly khai phòng t ắ m chuẩn bị đi phòng bếp cầm mấy chén gạ đệ vòi đặc chế nước trái cây tới so ngay tại trên mặt nước nịch g h nước xe lệ bi nhìn thấy trần việt ly khai lập tức đi theo trong h ế n t i phòng tục ngâm? Trần i So sệ lệ bị r run run tám khi dậy gần ba cái trên c h á n che kín trần việt để lên khăn lông cái đuôi của nó co rúm hai lần văng lên một mảng lớn b ọ t nước b ọ t nước vẩy vào mặt khác ba con t ổ kẹ mẩn trên thân luca di ô hướng phía đó nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần dạ dạ gỗ nạch n h ư mày ô khi dày g ầ n mở to mắt nó còn nhớ rõ mới vừa dở dạ gỗ nạch đối với mình lộ ra ngoài để ý ngoại trừ một chút tính cách tương đối ôn hòa long hệ vỗ kẹ mần bên ngoài đại đa số long hệ vỗ kẹ mần đều là l ã n h địa ý thức cực mạnh tồn tại khi dày g ầ n cùng dở dạ gỗ nạch cũng không ngoại lệ đối dở dạ gỗ nạch mà nói nếu như không phải là trần việt nó đã sớm giống tại dở dạ gỗng hổ lì len bên trong đánh dạng k i a long hệ vỗ kẹ mần đồng dạng đánh tiểu tử này mấy trăm lần mà đối với h í dậy gần mà nói d ở dạ gỗ nặt chính là cùng mình đoạt ba ba bại hoại mới vừa nói rõ ràng từ trên thân d ở dạ gỗ nặt cảm nhận được rõ ràng để h ý. mặc dù biết đối phương là tại bảo vệ ba ba nhưng nghĩ đến nó để phòng đối tượng là chính mình hỉ dậy gần tâm lý cũng có chút t u i thân nó làm sao lại thương tổn tới mình ba ba a khi dậy gần nghĩ đến chuyện này toàn thân lập tức để lộ ra không cao hưng khí tức có lẽ là xuất phát từ thực chất bên trong tự mang hung bạo ghen lại có lẽ là thân là long hệ bổ kẹ mẩn đối tự thân lãnh địa bảo vệ ý thức nó xông dở dạ gỗ nạch phát ra một đạo tức giận tiếng giống mặc dù tức giận nhưng hỉ dày gần bảo lưu lấy ý nổ thời kỳ ký ức bởi vậy còn nhớ rõ dở dạ gỗ nạch là mạnh hơn nó rất nhiều cái này cũng khiến cho nó tiếng giống nghe có chút lực lượng không đủ hỉ dày g ầ n lại hung lại hèn trừng mắt dở dạ gỗ nạch không được nó nhất định phải mạnh lên được đem ba ba từ đối phương ma trảo bên trong giải cứu ra g dơ dạ gỗ nạch không thèm quan tâm nhìn lấy một màn này từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo hơi thở nó nghĩ được rồi một đầu mới vừa tiến hóa r ồ n g con thôi nó không cùng đối phương so đo mắt thấy toàn bộ hành trình mì mì k ỳ u nhẹ nhàng vô vô dơ dạ gỗ nạch bả vai để nó không nên tức giận sau đó thong thả bơi về phía hỉ dậy gần chấn an lên tâm tình của nó Chờ chân việt bưng sáu chén nước trái cây lúc tiến vào mì mì k ỳ u đã về tới vị trí của mình hết thể xem ra tựa như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng tắm xong trần việt lần lượt giúp nhóm bổ kẹ m ẩ n dùng khăn lông sắt trên người nước sau đó mang theo bọn họ về tới phòng khách hôm nay hắn chuẩn bị mang bổ kẹ m ẩ n nhìn một trận phim dùng cái này đến chúc mừng y nổ tiến hóa thành công vô hạn không gian bên này gian phòng sớm bị trần việt dùng tích phân xây dựng thêm một lần theo t ổ kẹ m ẩ n tăng nhiều nguyên bản phòng khách rõ ràng biến hẹp h ỏ i rất nhiều bởi vậy trần việt một hơi đem phòng khách xây dựng thêm đến hai trăm mét vuông ở giữa thả một tấm đặc biệt lớn số hình khuyên ghế sofa chính đôi ghế s a lon vị trí cài đặt một đài cực lớn bình phong tvl i i cờ giờ vì chiếu cố nhóm bổ kẹ m ẩ n cảm thụ trần việt hôm nay chuẩn bị nhìn chính là mới nhất ra bổ kẹ m ẩ n bản kịch tràng bô kẹ m ẩ n cọ cọ nguyên bản nhân loại cùng bổ kẹ m ẩ n quan hệ là thông qua thu phục cùng huấn luyện mà sinh ra ràng buộc từng trang đối chiến lần lượt mạo hiểm trở thành huấn luyện ra cùng bổ kẹ m ẩ n tình cảm mối quan hệ cầu nối nhưng ở bộ này bản kịch tràng bên trong nhưng phá vỡ cái này một thông thường làm cho nhân loại cùng t ổ kẹ mẩn ở giữa sinh ra không giống với đồng bạn cộng tác mới ràng buộc phim thời gian một giờ ba mươi phút bên trong giảng thuật h u y ệ n thu xạ dù đem một nhân loại nam hải nuôi dưỡng lớn lên cố sự chân việt nhìn say sương ngon lành liền ngay cả giờ dạ gỗ nạch bọn họ tại nhìn s o n g phim phía sau ánh mắt cũng biến ôn nhu rất nhiều chân việt hứng thú nhìn lấy nhà mình năm con t ổ kẹ mẩn hỏi nếu ta biến thành tiểu hải các ngươi sẽ giống xạ dù đồng dạng chiếu cố ta sao nghe nói như thế mị mị k ỳ h ủ giơ dạ gỗ nạch cùng lũ c ả dì ổ ăn ý liếc nhau một cái cùng sẽ l ệ bị cùng hì dậy gần bất đồng bọn họ là gặp qua trần việt hồi nhỏ bộ dạng bởi vậy bọn họ ba cái không chút do dự gật đầu một cái sẽ l ệ bị tưởng tượng một cái cái kia hình tượng nó cảm thấy mình không cách nào cự tuyệt cả người bên trên mang theo nồng đậm thiên nhiên khí tức nhân loại con non hì dậy gần hiện tại ước gì trần việt là chính nó một cái long nếu quả thật có một ngày như vậy nó khẳng định sẽ đem nó vụng trộm mang về xào huyệt của mình ăn ngon uống sướng n u ô i lên chương hai trăm mười b à tổ giỏi buổi t ố i trước khi ngủ trần việt đột nhiên nhớ tới trong ba lâu còn có một cái ngẫu nhiên đạo cụ hộp quà không có mở ra hắn nghĩ nghĩ từ trên giường ngồi dậy sau đó đem cái kia dùng giải lụa màu quân lấy hộp quà từ trong hành trang đem ra mới vừa mở ra trần việt liền nghe được nhắc nhở thanh âm đinh chúc mừng ngài thu được đạo cụ bờ lexalut bờ lexalut phổ thông đạo cụ chân o theo theo, độc độc thuộc tính kẹ mẩn mang theo về sau. Độc thuộc thuộc chậm phục、HE. cái khác chậm tính tổ tính tính tổ thì bớt. hồi HV, HV Mình sau, mẩn mang mẩn mang kẹ kẹ giảm về sẽ dãi dãi lại b y giờ k h ô g dùng Trân được.、Chân、việt nhìn thoáng qua liền đem nó thu vào ba lô chuẩn bị đợi ngày mai trời sáng đi khu buôn bán nhìn một chút đem cái này bờ lách sở lụt cùng viên kia lịp i sở tổn cũng cho ra rơi nhiều kiếm điểm tích lũy hắn cũng có thể sớm mua được vé vào cửa trong bất chi bất giác hắn hiện tại đã tích lũy đủ 62,000 tích phân Khoảng cách lịp sở tồn giá liền cả thì bị trần việt n lên. cũng cho bày tiết định u c h ú g k ô n nhiều g đến ạ o cụ, n u hai ư không phải chuyên chơi huấn môn luyện là độc r sẽ rất ít có n g ư ờ mua sắm. sở Liệp t ổ nghìn i á cả t bị t r ầ Việt đ ị n h đến 2.500, đây là hắn tham khảo xung quanh cái khác chủ quán được đi ra giá cả mang theo một tấm mang tính tiêu chí khuôn mặt anh tuấn trần việt hướng về trong đám người ngồi xuống lập tức liền hấp dẫn đến còn lại người chơi lực chú ý bốn phía người chơi xì xào bàn tán ngoa tạo ngươi nhìn người kia không phải là trong truyền thuyết trần việt đại lao sao làm sao ngươi biết ngươi gặp qua ân hôm qua hắn ra phó bản thời điểm ta cũng ở tại chỗ rất đẹp trai a hắn là tại b à y quầy bán hàng sao trần việt hắn im lặng nhìn lấy vây quanh ở chính mình trước gian hàng chỉ nhìn hắn không mua đồ vật một đám người chơi cảm thấy mình quán nhỏ bậy không nổi nữa trùng hợp lúc này hồi lâu không thấy hà xuân cho hắn phát một đầu tin tức phía trên chỉ có hai chữ nhìn một chút trần việt trở về một cái c h ờ ta gọn gàng thu chia đều trực tiếp dùng vận chuyển công năng vận chuyển đến hà xuân tiểu điếm hắn tới đó thời điểm mới phát hiện ngoại trừ hà xuân còn có một người quen cũ cũng tại chu đảo chu đảo vui vẻ cùng hắn chào hỏi này ca môn đã lâu không gặp a trong tiệm mít tơ mạnh bưng vài chén trà nước bỏ vào ba người trước mặt hà xuân kéo lấy cái c ằ m buồn cười nhìn lấy một màn này hỏi nghe chu đào nói ngươi tại cái kia biến thân nhập thế phó bản bên trong biến thành một đứa bé trần việt nhấp một miếng trà nói đúng thế chu đào một mặt bắt quái ca môn nói cho ta một chút trận kia h u y ê n thú tranh đoạt chiến kết quả thế nào nghe nói như thế hà xuân cũng tới hứng thú nàng suy luận nói diệp phàm cùng bạch khiết cũng hẳn là người một bước về tới vô hạn không gian sở dĩ cuộc chiến đấu kia là người thắng trần việt gật đầu một cái ta thắng chu đào lập tức hưng p h ấ n nói xem đi ta liền nói hắn rất n mưu bước đi trần việt sở dĩ các ngươi tìm ta có chuyện gì hà xuân tử trong hành trang lấy ra một tấm vé vào cửa nói ra là như vậy một vòng phó bản sau này vô hạn không gian sẽ cử hành một trận người chơi ở giữa đại hình hoạt động Cuối cùng chiến thắng đội ngũ sẽ trần h tích phân cuối cùng ban thưởng. u cuối được cùng 10 vạn ban t ừ cái được đội đó đều ra, trong đội ngũ MVT đều sẽ thu được một ngũ sẽ h p ngẫu nhiên cấp độ SSS đạo cụ ban thưởng.、Đội、ngũ. Trân Đội cấp cụ độ đạo SSS v i ệ t hỏi hà xuân gật đầu một cái không sai đây là vô hạn không gian vì cổ vũ người chơi nhiều hơn đi đi một chút c ô ý triệu khai đại hình hoạt động toàn bộ vô hạn không gian bên trong người chơi đều có thể tham gia thất bại không trừng phạt trước 1.000 tên đội ngũ đem thu được độ lượng tích phân ban thưởng cái này hoạt động người chơi cần dùng đội ngũ hình thức tham gia bốn người một tiểu đội hà xuân nghĩ nghĩ hỏi trong hiện thực ăn gà ngươi chơi qua sao ăn gà bốn người tổ một bị đưa lên đến ở trên đảo siêu tập vật tư sống đến cuối cùng trần việt gật đầu một cái hà xuân tiếp tục nói hoạt động lần này hình thức chính là loại này bạ tổ giỏi toàn bộ người chơi đều sẽ bị đưa lên đến một tấm đất đai hình bên trên đánh bại đối thủ sống sót đến cuối cùng trần việt nghe vậy nhìn về phía tấm kia vé vào cửa một đạo màu lam nhạt giới thiệu bảng hiện lên đi ra an gà đại võ đ ạ i có mã ngươi liền đến cùng ngươi bổ kẹ m ầ n cùng một chỗ dẫn đầu đội ngũ đi đến cuối cùng phần thưởng phong phú đang đợi các ngươi đến trong hoạt động người chơi có thể tự do công kích lẫn nhau không trừng phạt phần thưởng phong phú ngươi còn đang chờ đợi đó cái gì trần việt giới này thiệu thật đúng là đơn giản thô bạo bất quá hắn nhìn lấy cái kia mười vạn tích phân có chút tâm động sớm một chút tích lũy đủ tích phân hắn liền có thể sớm một chút đi thế giới bộ kẻ mẩn dưỡng lao hà xuân thấy thế mỉm cười hỏi muốn tới sao có thể chừng nào thì bắt đầu trần việt gật đầu hà xuân còn có một đoạn thời gian khả năng phải đợi chúng ta lại tham gia một lần phó bản mới có thể bắt đầu được trần việt gật đầu một cái hôm nay là hắn ngày nghỉ ngày thứ hai sau năm ngày hắn sẽ tiến vào kế tiếp phó bản nhìn thấy trần việt đáp ứng hà xuân liền không nói gì nữa nàng để trần việt cùng chu đào buổi t r ư a lưu tại nơi này ăn một bữa cơm liền cùng mister mạnh cùng đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa trần việt cũng là rất lâu không có nhìn thấy chu đào hắn nghĩ tới đã từng cùng chu đào cùng một chỗ tại sệ lẹt sở tại tạo sinh hoạt cái kia năm ba hỏi ngươi gần nhất trôi qua thế nào có gặp được cái gì thú vị phó bản sao chu đào hồi tưởng một cái nói ra không có gì thú vị phó bản nói xong nói xong hắn đột nhiên nhớ tới ở trên cái phó bản bên trong gặp phải một sự kiện nói ra À、đúng rồi. r t ư ớ chu p ó bản bên trong ta gặp một kiện rất như ta một rất gặp h vậy c y ệ Việt n ngươi không. Trân gọi gật biết đào ầ u tiếp tục nói thiên kia đơn giản không hợp thói thường hắn vậy mà dùng một k h o a phổ thông bổ kỳ bản liền thu phục s ì cùn khi đó có mặt toàn bộ người chơi cũng trận tròn mắt trần việt không thể không nói xác thực không hợp thói thường chu đào căm giận bất bình nói đường đi ta cũng nhìn một chút cái kia g ọ i đơn thuần là đến làm người buồn nôn cái gì đều có thể cho hắn một cầu thu phủ trần việt chu đào nói xong nói xong vui v ẻ lên nói chẳng qua lúc kết thúc hắn bị một cái nhìn không được người chơi ca môn cho lặng lẽ đánh một trận đối với cái này trần việt chỉ có thể nói làm cho gọn gần g vào ở giữa bạn bè liên hoan kết thúc về sau trần việt cùng chu đào cùng hà xuân cáo biệt mang theo nhóm bộ kẻ mần về tới trong nhà bởi lexer lục cùng lịp i sợ tổn không có bán đi t r ầ n việt mười phần dứt khoát đưa chúng nó ném vào gian tạp vật hít bụi chuẩn bị chờ sau này có thể dùng đến thời điểm lấy thêm ra tới về sau năm ngày hắn liền một mực c h ạ c h trong nhà truy lên thiên kịch ngẫu nhiên cùng lủ c ả gì ổ chơi một chút sợ h ị t bên trên online trò chơi chạm vạng tối thời điểm mang theo dở dạ gỗ nạch cùng hỉ dậy gần đi nhạc viên bên trong hóng gió một chút có thể nói qua vô cùng thường ngày đối t r ầ n việt mà nói đây quả thực là hắn trong lý tưởng dưỡng lao sinh hoạt nhưng vui sướng thời gian luôn là vô cùng ngắn ngủi năm ngày thời gian trong lúc vô tình l ạ g yên trôi qua lại đến mỗi tuần một lần vào phó bản thời gian t r â n việt vận chuyển đến tiệp chủ pho tượng phía dưới vừa định tiến vào phó bản nhưng thu được nhắc nhở đặc thù phó bản giới hạn mang theo một cái bổ kẹ mẩn xin người chơi lựa chọn một cái bổ kẹ mẩn t r â n việt sửng sốt một chút hắn hẳn là truyền tống về nhà đem chính mình bổ kẹ mẩn cho hết phóng ra ô giờ dạ gỗ nách têu một tiếng biểu thị nó có thể đi Hống. khi dậy gần nghe xong không vui nó bay đến trần việt bên người biểu thị chính mình cũng rất lợi hại trần việt nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong mỹ mỹ k ỳ ủ lần trước hoang đảo cầu sinh vốn hắn liền cùng mỹ mỹ k ỳ ủ nói qua lần sau bất quá cơ hội liền sẽ dẫn nó đi hắn không thể nuốt lời mỹ mỹ k ỳ ủ con mắt lập tức phát sáng lên trần việt ôm nó có chút hiểm nhiên đối l ũ cạ di ổ các loại b ỗ kẻ mấn nói ra lần sau có cơ hội lại mang các ngươi đi qua dựa theo hắn thu phục thứ tự từng bước, từng bước tới. bước bước ố dở dạ gỗ nạch bất đắc dĩ lên tiếng lu cạ gì ổ cùng sẽ lễ bị tự nhiên cũng không có ý kiến hỉ dậy gần buông thóng đầu cảm xúc xa suốt trần việt cũng hết cách rồi chỉ có thể chấn an ôm lấy hỉ dậy gần đầu nói ra ngoan hảo hảo ở tại nhà chờ ta trở lại hống hỉ dậy gần hé miệng liếm lấy một cái trần việt mặt giống một cái phụng phịu hài tử khét hắn một mặt ngủ nước hống đi thôi cái kia gặp lại sau trần việt bị khét một mặt ngụm nước cũng không tức giận lần lượt cùng v ổ kẹ mẩn ôm lấy liền dẫn mỉ mỉ kỷ ủ về tới t i ệ p chủ pho tượng xuống có hay không tiến vào phó bản có theo một đạo bạch quang hiện lên trần việt cảnh tượng trước mắt bất ngờ phát sinh biến hóa t ừ n g đạo thông báo tiếng vang hoan nên người chơi tiến vào đặc thù phó bản ma sói đặc thù phó bản đạo cụ đáp án đã cấm dùng đạo cụ vận chuyển tiêu chí đã cấm dùng chương hai trăm mười một sói đây là nơi nào các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì vang lên bên thai quen thuộc manh mới tam liên hỏi trần việt mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình đang ngồi ở một cỗ tại trong x ư ơ n g ngủ dậy đ ặ c chạy trên xe buýt thảo cái này phó bản cũng có người mới a một người mặc ngắn tay trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên khẩu người cực lớn tráng hán thầm nói cái kêu ba tên bởi vì đột nhiên đi tới một cái lạ l ắ m địa phương mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ra hỏa nghe nói như thế lập tức đưa ánh mắt về phía hắn nói ra ngươi biết nơi này là địa phương nào sự thật chứng minh đại đa số nhân loại tại khủng hoảng thời điểm rất khó khống chế lại tâm tình của mình cái kêu ba tên người mới người chơi bên trong một cái tóc dài nữ nhân chất vấn là ngươi bắt cóc chúng ta mạo thả chúng ta bằng không thì chúng ta phải báo cho cảnh sát nữ nhân giọng đ i ệ u vô cùng không tốt tráng hán n h ư mày sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến không cao hứng hắn tựa hồ muốn nói gì nhưng lại cảm thấy không cần thiết dứt khoát dứt khoát hai mắt vừa nhắm tựa ở trên châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần điện thoại đúng ta muốn báo cảnh tóc dài nữ nhân một bên nói một bên đưa tay bỏ vào túi tiền muốn từ bên trong lấy điện thoại cầm tay ra tới nhưng nàng tìm cả buổi nhưng không có cái gì tìm tới khoảng cách nàng gần nhất một cái tuổi ước chừng năm mươi sáu mươi tuổi nhưng tinh thần phân chấn lao nhân nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái lo lắng nói đừng tìm nơi này không phải là các ngươi quen thuộc thế giới kia nữ nhân động tác một hồi lẩm bẩm nói làm sao có thể mặt khác hai cái người mới người chơi biểu lộ cũng là có chút không dám tin tưởng trong đó một người mang kính mắt sinh viên bộ dáng nam nhân giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng lẩm bẩm nói đúng nga ta hình như tại băng qua đường thời điểm bị một c ố đại xe hàng độ ụ chết một cái khác ă n mặc câu phục toàn thân lộ ra chỗ làm việc tinh anh khí chất nam nhân n h ư mày hỏi sở dĩ đây là thông hướng âm tạo địa phủ minh xe khu khu tại tựa ở trên ghế ngồi sắc mặt t h ô n g thả lão nhân bị sặc một cái ngồi thẳng cơ thể nhìn lấy hắn sắc mặt cổ quái nói ra chẳng lẽ các ngươi chưa lấy được vô hạn không gian nhắc nhở công ty nam ngơ ngác một chút vô ý thức hỏi cái gì vô hạn không gian cái danh từ này hắn nghe nói qua nhưng này không phải là chỉ có tiểu thuyết mạng bên trong mới tồn tại đồ vật sao mang theo mắt kính sinh viên cũng là có chút sững sờ đúng lúc này mới vừa cái kia cảm xúc không thích hợp tóc dài nữ nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn phát ra một tiếng kinh hô công ty nam cùng sinh viên lập tức quay đầu nhìn sang chỉ thấy nữ nhân tay tại trong không khí điểm mấy lần lập tức liền có một k h ỏ a bên trên đỏ xuống trắng hình tròn vật thể rớt xuống bô kẽ bản nữ nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong tay vật phẩm một giây sau bộ kẽ bản tự động mở ra theo một đạo bạch quang hiện lên một cái mang theo xương mũ giáp tay cầm xương bổng mạ ra bạc liền xuất hiện ở xe buýt hành lang bên trên ẩm ẩm cái kêu mạ ra bạc thân mật nhìn lấy nữ nhân trước mặt sông nàng mềm mại vừa gọi lão nhân nhìn lấy một màn này cười nhẹ lắc lắc biết rõ ba người bọn hắn đã nhận được vô hạn không gian nhắc nhở liền chậm rãi tựa vào trên chỗ ngồi chờ đợi nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu bên trong xe buýt an tĩnh một lát một chút khoảng cách tương đối gần người chơi nhìn nhau vài lần liền nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện trần việt t i ê n lặng nhìn lấy một màn này ngoại trừ hắn bên ngoài trên chiếc xe này không bao gồm tài xế còn có một ư ơ i một tên hành khách một ư ơ i hai tên người chơi tham dự ma sói nghe có vẻ như rất có thú cũng không biết chàng này trò chơi quy tắc như thế nào t r â n việt nội tâm đột nhiên bắt đầu mong đợi lên hai bên đường n ồ n g vụ nhanh chóng lui về phía sau không bao lâu xe buýt liền đứng tại một cỗ tràn ngập kiểu dáng châu âu phong cách lâu đài cổ trước nợp đỡ cờ tài xế mở cửa xe quay đầu hướng chúng người chơi nói ra đến đi xuống đi lúc này các người chơi nhiệm vụ chính tuyến thông báo cũng rốt cục khoan thai đến muộn văng lên nhiệm vụ chính tuyến và ủy ngủn cơ quan du lịch hạng nhất thưởng xa hoa thành lũy bảy ngày du lịch với tư cách trúng thưởng lớn may mắn du khách Các người ơ tươi i tại sinh sẽ tràn ngập khí tức thần bí xa hoa thành lũy bên trong vượt qua nhân sinh bên trong tươi đẹp nhất t nhà này ngập bên nhân bên ngày khí hoa h lũy đẹp bí xa qua gian. Người chơi trần việt thân phận ngẫu nhiên bên trong chúc mừng ngài thân phận của ngài là người sói nhiệm vụ mục tiêu thu được bùn tràng ma sói thắng lợi cuối cùng xin tất cả người chơi tiến vào t h à n h lũy tại nhiệm vụ tiếp tục thời gian bên trong ly khai thành lũy phạm vi người chơi nhiệm vụ chính tuyến đem tự động mất bại nói dứt lời mọc ra một tấm đại thuốc mặt tài xế nờ cờ liền đóng cửa xe veo một cái biến mất tại t r o n g x ư ơ n g m ủ dày đặc nơi này thế nào cảm giác có chút âm chấm a cái kêu mang theo mắt kính sinh viên người mới dùng mình một cái nói ra bộ kẹ mẩn thế giới hẳn không có quỷ a ai biết được cùng mấy người chơi so sánh một đám lao người chơi đối với loại tình huống này đều sớm không cảm thấy kinh ngạc bọn họ liền càng kỳ quái hơn hoàn cảnh đều trải qua giống bây giờ loại này ở vào hoang dã bên trong bị nồng vụ bao phủ lâu đài cổ căn bản không tính là cái gì nam sinh viên nhìn thấy những người này một mặt không quan trọng bộ dạng có chút ngượng ngùng cười một tiếng một bên cùng đám người vào trong đi một bên tự giới thiệu mình mọi người tốt ta gọi lương ngọc là một tên đến từ ít đại năm hai học sinh tóc dài nữ nhân hiện tại cũng là bình tĩnh lại nàng hồi tưởng lại mới vừa trên xe tình huống đ ố i cái kia cơ bắp tráng hán nói ra thật sự là không có ý tứ mới vừa là ta quá vọng đ ộ n g rồi ta ở chỗ này giải thích với ngươi đúng ta gọi phan h y cơ bắp tráng hán nhìn nàng một cái h ở i mở nói không có việc gì lần thứ nhất nha lý giải lý giải mọi người nói chuyện ở giữa đi ở trước nhất lão nhân đem lâu đ à i cổ phủ bùi cửa chính cho đầy ra nương theo lấy kéo kẹt tiếng vang một cô rách nát khí tức từ bên trong truyền ra cũng đã lâu không người ở a phan hy n h í u lại đôi mi thanh tú có chút ghét bỏ nói quét dọn một chút l i ề n tốt lão nhân chắp tay sau lưng trực tiếp hướng bên trong đi tới lâu đài cổ tầng thứ nhất trưng bày một tấm phong cách cổ xưa hát sắc bàn d à i hai bên trái phải tất cả trưng bày sau tấm ghế d à i trên mặt bàn đặt vào mười hai tấm nhan sắc khác nhau thẻ bài phía trên phân biệt biểu thị lấy từ một đến mười hai con số số hiệu lúc này một đạo giả lập màu lam n h ạ t hình chiếu từ trên bàn dài hiện lên đi ra nó nhìn lấy người chơi dùng bình tĩnh giọng nữ nói ra hoan nghênh các vị người chơi đi tới đến phó bản xin các vị người chơi lựa chọn một tấm chỗ ngồi xuống Tiếp xuống để c hắn o ta là các vị giới thiệu t là chàng này mà các vị giới sói quy c Ba t ê mới một người chơi do dự một chút, cái khác chín tên láo người chơi chín tên chút, khác thì do dự láo đưa i tới bàn giải thẳng t bàn r ớ c chọn l ự mình tay h h những vật này cũng không chọn, hắn cũng không tin con số hên châu Hắn í trí. c cũng cũng con cái cái vị Việt với vật Trần tin tùy tiện tuyển một này ngồi ngồi xuống. đối đ số gì, ư t a lật ra trước mặt thẻ bài phía trên con số là chín cũng liền mang ý nghĩa hắn là số chín bên người truyền đến một trận làn gió thơm t r ầ n việt quay đầu liền thấy một cái mang theo mũ lươi chai cùng khẩu trang nữ hải ngồi xuống bên cạnh mình nhìn thấy trần việt nhìn mình nàng chủ động hái xuống khẩu trang câu lên q u o ẹ môi lộ ra một cái vô hại nụ cười hỏi không ngại ta ngồi ở chỗ này à dung mạo của nàng rất đẹp đẹp để cho người ta kinh tâm động p h á c h cái kia một đôi thâm thúy con người như là vòng xoáy phổ thông hấp dẫn lấy mọi người tâm trạng trần việt mơ hồ từ trên người nàng đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm hắn lắc đầu thu hồi ánh mắt của mình chương hai trăm mười hai ngày đầu tiên nữ hai đánh số là số mười n g ồ i tại trần việt bên tay phải chính là một cái cười rất rực rỡ chàng trai hắn xông trần việt nết miệng cười một tiếng nói ra này ca môn chiếu cố nhiều hơn trần việt trở về dùng hữu hảo mỉm cười chiếu cố nhiều hơn hai người đang lúc nói chuyện trên trận người chơi cũng tất cả ngồi xuống cái k i a đạo màu lam n h ạ t hư nghĩ đầu ảnh thấy thế chậm rãi mở miệng nói bùn trang trò chơi danh tự là ma sói có mặt hết thệ có mười hai tên người chơi trong đó có hai tên người sói mười tên người bình thường một cái người sói một ngày chỉ có thể đào thải một người đào thải phương thức là v ổ kẹ mần đối chiến chiến bại người đem tử vong bị loại trong quá trình chiến đấu nếu như người bình thường phản s á t người sói là được trở thành mới người sói ma sói người thời gian không hạn bị đào thải bị loại người chơi thi thể sẽ lưu tại chỗ cũ người bình thường bị phát hiện phía sau có thể báo cảnh triệu tập toàn bộ người chơi tiến hành công ném chú thích, mỗi ngày chỉ có một lần công hội một mỗi ngày lần ăn ý、hội. công ném trong lúc đó mỗi vị người chơi đem dựa theo số hiệu thứ tự tiến hành phát biểu mà lại mỗi vị người chơi cũng có được một phiếu quyền bỏ phiếu cuối cùng được phiếu nhiều nhất người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục người bình thường điều kiện thắng lợi tại trong bảy ngày tìm ra dấu tại người chơi bên trong người sói cũng đem nó đào thải ra khỏi cục người sói điều kiện thắng lợi đào thải toàn bộ người bình thường hoặc bảy ngày sau không có bị phát hiện Chú thích, thành này bảo bên trong điện lực thiết bị đã bị hư hao người bình thường nhưng tại ban ngày đối lắn tiến hành sửa chữa mặt khác người sói có thể tự do đối hắn tiến hành phá hư trước mắt chưa sửa chữa công t ắ c nguồn điện bốn sau khi nói xong cái kiêu đạo hư nghĩ đầu ảnh liền trở nên yên lặng sau đó là các người chơi tự do thời gian hoạt động t r â n việt nhìn thoáng qua mới vừa lấy được ba cái người sói chuyên môn năng lực nhìn ban đêm có thể không xem hắc ám tại ban đêm cũng có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh đơn đấu chọn chúng mục tiêu về sau đem đối phương cưỡng ép kéo vào đối chiến không gian đôi chiến không gian bên trong phát sinh hết thẻ sẽ không bị ngoại giới cảm nhận hạn chế sử dụng số lần một bản đồ trong pháo đài cổ bản đồ lúc này ngồi tại trần việt bên người tay cầm số tám bài người trẻ tuổi nhìn mọi người một cái nói ra đề nghị mọi người biết nhau một cái ta tới trước ta gọi chu thiên nhạc tổ kẹ mần làm một cái bờ rệ lùm nói xong h ắ n tử trong hành trang lấy ra một viên tổ kẻ bản theo một đạo bạch quang hiện lên một cái lục xác đỉnh đầu cây nấm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người t r â n việt dùng thuật thăm dò nhìn thoáng qua b ỡ rễ lùm lờ vờ một trăm còn lại người chơi thấy thế cũng lần lượt có phản ứng số một người chơi là mới vừa trên ô tô láo đầu kia hắn bổ kẹ mẩn là một cái lờ vờ một trăm n h nải nệ tạ l ẹ t số hai người chơi là cái kia gọi là lương ngọc nam sinh viên hắn bổ kẹ mẩn là một cái lờ vờ hai mươi hai gợ lùm số ba người chơi đồng dạng cũng là người mới nàng mới vừa nói tên của mình têu phan hi b ổ k ẹ mận là một cái lờ vờ hai mươi t á ạ dạ oạc số bốn thì là cái kia cơ bắp trang hán hắn b ổ k ẹ mận là một cái lờ vờ một t xạ nở l ạ t rất nhanh trang này giới thiệu sẽ liền đến phiên trần việt trong lúc nhất thời toàn bộ người chơi ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn trần việt lấy ra m ỉ m ỉ kỷ u động tác dừng một chút sau đó lợi dụng v ỡ đi ẩn phớt sờ năng lực mới cường hóa cảm nhận cùng m ỉ m ỉ kỷ u trao đổi một cái hai giây về sau một đạo bạch quang hiện lên một cái hình thể hơi g ầ y tiểu cắt tờ t ỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người có mặt người chơi nhao nhao lỗ mãng ngay tại chỗ qua một hồi lâu mới nhớ tới đối cắt tờ t ỷ dùng thuật thăm dò nhưng mà cái này không nhìn còn khá khi nhìn đến cái kia cắt tờ t ỷ đẳng cấp về sau trên mặt mọi người biểu lộ đều có chút cổ quái lờ vợ năm cấp cắt tờ t ỷ ngươi dám tin đề nghị c h à n g này giới thiệu biết số tám nhịn không được nói ra huynh đệ ngươi đây là tình huống thế nào trần việt cười khổ nói ta cũng không biết ta Ai có thể nghĩ tới cái có phó thể nghĩ này bản số tám lại nhìn về phía trần việt ánh mắt liền rõ ràng bắt đầu xuất hiện biến hóa ngược lại là ngồi tại số mười vị cái kia cô gái xinh đẹp nhìn thật sâu trần việt một cái vẽ môi câu lên một k i a đường cong thú vị nàng m u ố n giới thiệu tiếp tục tiến hành tiếp xuống liền đến phiên số mười trần việt cũng quay đầu nhìn về phía nàng nữ h à i một bên cầm đến ra bộ k ẹ b ạ n một bên nói ra ta gọi thương ngư vừa dứt lời theo một đạo bạch quang hiện lên một cái toàn thân mọc r a màu đen xám lông tóc đỉnh đầu một chùm xích hồng sắc lông b ầ m hình người bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người、S、số hai lương ngọc con mắt lập tức liền phát sáng lên hắn kích động đứng lên hỏi ta có thể sờ sờ nó sao thương ngư mỉm cười nhìn hắn một cái nói ra thật có l ỗ i g i a hỏa này không quá ưa thích cùng người xa lạ tiếp xúc a nha lương ngọc thấy thế chỉ có thể tiếc nối ngồi xuống đám người giới thiệu xong về sau sắc trời bên ngoài cũng đi theo tôi xuống toàn bộ lâu đài cổ trong nháy mắt bị bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong ba cái người mới người chơi bởi vì tiến vào thế giới b ổ kẹ mẩn mà kích động tâm nhìn thấy một màn này rốt cục n g ồ i xuống lương ngọc ly khai cái ghế nếm thử đi mở đèn nhưng bất kể hắn thế nào nếm thử phía trên đại sảnh cái kia ngọn đèn treo cũng không có sáng lên phan hy chỉ một cái trên bàn dài yên tĩnh lại hư nghĩ đầu ảnh nói ra mới vừa ra hỏa này không phải nói cái này lâu đài cổ điện lực thiết bị hư hại sao thế nhưng chúng ta không biết công t ắ c nguồn điện ở nơi nào số bốn cơ bắp tráng hán nói ra nếu như muốn đi tìm lời nói rất có thể người sói sẽ mượn cơ hội này hành động nói xong ánh mắt của hắn t ừ còn lại mười hai tên người chơi trên mặt đào qua ai cũng không biết ngồi tại bên cạnh mình cùng mình nói chuyện trời đất gia hỏa có phải là người sói số một lão nhân thấy thế đề nghị nếu không chờ ngày mai trời đã sáng lại đi sửa chữa a ta không có ý kiến vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì tòa này lâu đài cổ hình như rất lớn bộ dáng trên lầu hẳn là có rất nhiều phòng trống phan hy nói thế nhưng là chúng ta tách ra chẳng phải cho người sói cơ hội sao lương ngọc tao mày hỏi cơ bắp tráng hán trầm tư mấy giây nói ra để cho an toàn vậy hôm nay buổi tối chúng ta liền cũng đợi cùng một chỗ mọi người không có ý kiến à. đám người nhìn nhau vài lần lắc đầu ai cũng không muốn ngày đầu tiên buổi tối liền bị đào thải ra khỏi cục thế là một đoàn người thừa dịp trời còn không có triệt để tối xuống tại lầu hai tìm được một cái phòng lớn có người sói chuyên môn nhìn ban đêm năng lực trần việt có thể xuyên thấu qua hắc cám thấy rõ ràng mỗi người tiểu động tác lao nhân tựa ở chính mình mái nệ tạ lẹt trên thân nhìn lấy trước mặt lương ngọc cùng cái kia công ty nam người mới người chơi đem trong ba lô đồ ăn chủ động chia sẻ cho bọn hắn còn tên kia kêu, kêu phan hi người mới thì cùng cái kia cơ bắp tráng hắn tiến tới cùng một chỗ t r â n việt quay đầu nhìn về bọn họ nhìn sang sau đó liền thấy cơ bắp tráng hắn bóp một cái phan hi cái mông phan hi thì mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đấm nhẹ một cái tên cơ bắp cánh tay nhìn nàng khẩu hình hình như đang nói c h á n ghét t r â n việt chương hai trăm mười ba trời tối xin nhắm mắt ngoài cửa sổ truyền đến không biết tên vỗ kẹ m ẩ n bén nhọn tiếng tê ơ lão nhân chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài tràn ngập nồng vụ tự nhủ lại nhiều sương mù nói xong hắn kéo lên màn cửa đem hết t h ể ngăn cách bên ngoài căn phòng này tràn đầy thời trung cổ châu âu phong cách trên mặt đất phủ lên tầng một thật dày thảm ngoại trừ một tấm giường lớn bên ngoài bốn phía còn trưng bày lấy mấy t r ư ơ n g kiểu dáng cũ kỹ ghế sofa chính đôi ghế s a lon vị trí khảm nạm lấy một cái đại hình lò sưởi trong tường treo trên tường từng t r ư ơ n g bích họa vẽ lên nhân vật thuần một sắc đều là ăn mặc kiểu dáng châu âu dương váy nữ nhân chân việt vị trí nằm ở lò sưởi trong tường bên trái từ hắn cái góc độ này có thể rất nhẹ nhàng đem mọi người biểu hiện thu vào đáy mắt cũng là không phải là tất cả mọi người thích cùng người xa lạ giao lưu nói chuyện thiếm bởi vậy có mấy cái người chơi yên tĩnh cùng mình b ỗ kẹ m ẩ n đợi tại một chỗ không để ý đến ngoại giới huyên áo sắc trời rốt cục triệt để đen lại đến lúc cuối cùng một sợi hào quang nhỏ yêu biến mất hầu như không còn trong phòng liền lâm vào một vùng tăm tối lão nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cây đèn tin mang theo chính mình mái nệ tạ lẹt đi đến lò sưởi trong tường trước tinh tế xem xét trong đó tình huống nói ra không có củi xem ra không có cách nào sinh sống nam sinh viên lương ngọc t r ư ơ n g mắt nhìn nhìn lấy trong bóng tối duy nhất ánh sáng hỏi đại gia ngươi từ nơi nào lấy ra đèn tin à? lão nhân lui về tại chỗ đưa tay đèn tin đặt nằm ngang trên mặt bàn giải thích nói vô hạn không gian bên trong cái gì cũng bán chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân chẳng phải là cái gì vấn đề lương ngọc mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ nói thật sự cái gì đều có thể mua được ở trong đó có thể học tập mà p h á p sao lão nhân nhìn hắn một cái nói không thể n h ư n g cái này phó bản chỉ có một cái bổ kẹ mẩn thế giới cũng không có những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong viết tiên hiệp huyền huyền thế giới nhà lương ngọc nghe vậy có chút tiếc nuối nhưng cũng không có lại nói cái gì thời gian chầm rãi trôi qua trong bất chi bất giác m á n h liệt cơn buồn ngủ trong đám người quét sạch ra lương ngọc ngáp một cái mượn đèn tin cầm tay quang mang nhìn bốn phía nghĩ thầm nhiều người như vậy tại người sói hẳn là sẽ không chức đám đông giết người a nghĩ đến trái tim của hắn trầm tính lại ôm trên ghế s a lon đệm dựa chậm rãi nhắm mắt lại không chỉ một mình hắn loại suy nghĩ này còn lại người chơi cũng đều cảm thấy như vậy t i ê m thức nói cho bọn hắn nhiều người như vậy tại buổi tối hôm nay người sói hẳn là sẽ không động thủ bởi vậy phần lớn người cũng yên tâm nhắm mắt lại hoặc nằm hoặc ngồi tiến vào giấc mơ trần việt dùng nhìn ban đêm công năng quét một vòng trước mặt mười một người ngoại trừ hắn bên ngoài trên trận rõ ràng còn có một cái người sói vì để tránh cho mình bị để mắt tới mà dẫn đến đồng loại tương t à n khiến cho người sói trận doanh bắt đầu liền lọt vào thế yếu bên trong trần việt quyết định tìm được t r ư ớ c đối diện lại nói nhìn ban đêm công năng là người sói chuyên môn năng lực chỉ cần có người hiện tại bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn hoặc nhìn thẳng hắn như vậy trần việt cơ hồ liền có thể xác định thân phận của đối phương nhưng cũng tiếc chính là trần việt nhìn một vòng cũng không có tìm được cái tia đồng đội thân ảnh bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này như vậy ngày đầu tiên buổi tối hẳn là đưa tiễn ai đây có mặt huấn luyện ra có chính trực sáu mươi lão nhân có ăn mặc câu phục tinh anh nhân sĩ có ngay tại lên đại học sinh viên cũng có một mặt non nớt học sinh tiểu học các loại cái này mười một người bên trong cơ hồ đã bao hàm trên xã hội đại bộ phận quần thể từ tam quan không có triệt để hình thành học sinh tiểu học mãi cho đến trải qua hơn nửa đời người có phảng phất có khả năng nhìn thấu hết thẻ cơ chí ánh mắt lão nhân đã như vậy liền quyết định là ngươi đơn đấu phát động trần việt hết thẻ trước mặt bất ngờ phát sinh biến hóa cái gọi là đối chiến không gian kỳ thật chính là một mảnh trắng l o ã n không tì vết không gian nào nơi này phát sinh hết thẻ cũng sẽ không bị ngoại giới cảm nhận tại ngoại giới xem ra tiến vào đối chiến không gian hai người vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần không có bất kỳ biến hóa nào nhìn lấy đối diện thân cao không đủ một m sáu tóc hối của tiểu mập mạp t r â n việt cảm thấy mình vẫn là rất am hiểu cùng loại này đối thủ chiến đấu cái kia tiểu mập mạp hiển nhiên cũng nhận được nhắc nhở tại trải qua ban đầu bối rối về sau rất nhanh liền bình tĩnh lại cả kinh nói ngoa tảo người dĩ nhiên là người sói t r â n việt lộ ra một cái vô hại nụ cười sau đó thả ra chính mình b ỗ kẻ mần cặt tập đi tiểu mập mạp nhất thời thở dài một hơi cười hắc hắc nói ngươi có phải hay không cảm thấy lao tử tuổi còn nhỏ liền tốt ứ hiếp cái kia lão tử hôm nay liền để ngươi xem một chút học sinh tiểu học lợi hại nói xong hắn thả ra chính mình bộ kẹ mẩn một cái hình thể khổng lồ hệ lệ tỷ vì dơ. tiểu mập m ạ p hệ lệ tỷ vì dơ, t h ầ n đỡ tuần cho ta dây mất cái kia cắt tờ tì trần việt s ơ hận đan sờ cắt tờ tì bay đến trên không đón hệ lệ tỷ vì dơ t h ầ n đỡ tuần cao tốc xoay tròn tia điện thời gian lập l ò e chiếu sang tiểu mập m ạ p mặt hắn mặt lộ c h ấ n kinh cắt tờ tì làm sao lại bay trần việt sợ h ậ đan sở tiểu mập mạc bị hù dọa nhưng bây giờ đang đứng ở chiến đấu bên trong hắn chỉ có thể tiếp tục nói hễ lẹ tỉ v ì giờ sử dụng t h ầ n đờ cho ta đánh chết nó bầu trời bên trên bay tới tầng một mây đen uy lực mạnh mẽ lôi điện ở trong đó ấp ủ một giây sau một đạo ẩn chứa khủng bố điện năng xâm chấp trực tiếp bổ vào cặp tở tỉ đỉnh đầu giống như lôi xả phổ thông trong nháy mắt liền đem nó nuốt chửng lấy tại trong đó một lát sau lôi quang tiêu tán cắt tờ tì hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở tiểu mập mạp trong mắt trần việt bên này thu được nhắc nhở nano chiến giáp điện năng đã bị tràn ngập tầng h ba đi s gùi bây giờ bị phá hết hai tầng tiểu mập mạp đã sắc mặt biến đổi lớn trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng làm sao có thể nói xong hắn giống như là ý thức được cái gì phổ thông đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia v ấ n luyện ra tuật mẹn bản h ồ lớn n g ư ờ i bật hắc một cái cấp năm cắt tờ tì làm sao lại bay làm sao có thể ngăn trở ta t h ầ n đ ỡ tuân cùng t h ầ n đ ỡ ta muốn báo cáo người ước hiếp tiểu hải trần việt bị bỉ xếp hai tầng sợ vật đan sợ m ỉ m ỉ kỷ ủ như vào chỗ không người một chiêu tờ lay rụt liền đem cái kia đẳng cấp chỉ có cấp bảy mươi tám ệ lệ tỷ vì giờ cho miễu sát bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô trần việt mặt không đổi s ắ c mở mắt ra liền nghe đến đám người lâm vào một mảnh bối rối không xong số ba đã chết số ba là cái kia tên là phan hy mới người chơi xem ra một tên khác người sói cũng động thủ trần việt i ê n lặng mướn a lúc này lại là d í t lên một tiếng chuyển tới số năm số năm cũng đã chết số năm chính là trần việt mới vừa đưa tiễn cái kia học sinh tiểu học nghe được hai cái này tin tức có mặt toàn bộ người chơi lập tức yên tĩnh trở lại tiếng hít thở cùng tim đập thanh â m rõ ràng có thể nghe có người nuốt một cái ngụm nước run dậy thanh nhâm hỏi người sói là thế nào làm được không có ai biết trong phòng hoàn toàn yên tĩnh số năm cùng số ba cái kia không có chút nào sinh cơ thi thể nằm ngang ở trên ghế salon trắng bệnh sắc mặt tại lao nhân đèn tin theo chiếu xuống lộ ra mười phần khủng bố mặc dù biết bọn họ không phải chân chính chết đi chẳng qua là nhiệm vụ thất bại được đưa về vô hạn không gian nhưng cùng lúc đối mặt hai cỗ thi thể tất cả mọi người vẫn là có chút tâm lý rụt rè chương hai trăm mười bốn công ném người sói có thể vô thanh vô tức giết người cái này đồng thời cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đợi cùng một chỗ sẽ không còn an toàn ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách ra tương đối tốt một tên nữ người chơi nói vẫn không có mở ra miệng nói chuyện lão nhân nghe vậy lườm nàng một cái nói ra bình tĩnh một chút người sói mỗi ngày chỉ có thể giết một người buổi tối hôm nay tạm thời không có nguy hiểm cơ bắp tráng hắn ngồi tại bên kia trên ghế salon sợ hãi nhìn chằm chằm số ba thi thể hắn không thể tin được trước đây không lâu còn lặng lẽ cùng hắn tán tỉnh nữ nhân bây giờ lại biến thành một cỗ thi thể lao nhân mặt tỉnh bơ liếc mắt nhìn hắn không nói gì ngược lại là số tám cái kia cười rất rực rỡ người trẻ tuổi c a o mày nói ra trước đó là ngươi cùng nàng chỗ ngồi gần nhất mà phát hiện thi thể thời điểm ngươi nhưng không ở nơi đó lời này vừa ra đang đứng ở tâm tình khẩn trương bên trong đám người lập tức quay đầu nhìn sang cơ bắp tráng hắn thấy thế sắc mặt có chút khó coi ngươi là nói ta giết nàng làm sao có thể đừng quên đào thải quy tắc là t ổ kẹ m ẩ n đối chiến đám người lúc này mới kịp phản ứng cái này t ổ kẹ mẩn phiên bản ma sói cùng bọn hắn quen thuộc người sói kia g i ế t bất đồng ở chỗ này người sói muốn đào thải người chơi chỉ có tại đối chiến bên trên đánh bại đối phương thế nhưng nếu như nơi này mới vừa phát sinh đối chiến lại thế nào khả năng một chút thanh âm cũng không có phát ra tới trừ khi người sói có được đặc thù nào đó năng lực nghĩ tới đây sắc mặt của mọi người đều là biến đổi nhìn lấy vẻ mặt của mọi người lao nhân thở dài nói ra còn có một loại khả năng số ba bản thân liền là người sói quy tắc bên trong có một đầu người bình thường đánh bại người sói phía sau có thể thành là mới người sói một cái mới người chơi là người sói như vậy nàng chọn dạng gì mục tiêu đến ra tay đáp án chỉ có một cái đó chính là so với nàng yếu trên trận đám người rất nhanh liền phản ứng lại trong nhóm người này yếu nhất bọn họ đưa ánh mắt về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia ôm cặt tờ tỷ thanh niên anh tuấn thế nhưng một cái cấp năm c ặ t tập đ ì có khả năng phản s á t cấp hai mươi tám mạ giào gạc sao số tám suy tư vấn đề nói cái này cũng liền mang ý nghĩa người thanh niên kia không có đánh bại số ba điều kiện tiên quyết lao nhân thu hồi ánh mắt nói ra ta chẳng qua là đem ở trong đó một cái khả năng cho sách ra đương nhiên cũng có khả năng số ba cũng không phải là người sói như vậy lại về tới ngay từ đầu chủ đề là ai g i ế t số ba rất rõ ràng trên trận hiện nay hiểm nghi lớn nhất chính là cái kia cơ bắp t r ắ n g hán số sáu cùng là người mới công ty nam nhắc nhở buổi chiều khi ở trên xe ngươi cùng số ba trước đó phát sinh qua xung đột trùng hợp lúc này dưới lầu trên bàn dài cái kia đạo hư nghĩ đầu ảnh phát sáng lên đúng lúc hỏi có hay không báo cảnh báo cảnh phía sau có thể tiến hành công ném mỗi người có thể đem trong tay phiếu đầu cho trong suy nghĩ cho rằng nhất có hiểm nghi người chơi cuối cùng được phiếu nhiều nhất người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục đám người liếc nhau một cái lựa chọn tán thành trong nháy mắt mọi người liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ tự động ngồi xuống trên bàn dài thuộc về mình vị trí cái kiêu đạo hư nghĩ đầu ảnh tản ra màu lam nhạt quan mang mặc dù yếu đ ớt nhưng lại đủ để đem mọi người chung quanh trên mặt chiếu sáng cùng buổi chiều vừa tới đến lâu đài cổ thời điểm so sánh mười hai người giảm quân số hai người số năm cùng số tám vị trí đã chống không xuống tới bọn họ trước bàn rẽ số bài bị đánh lên đại đại ít hình tiêu ký hư nghĩ đầu ảnh xin số một người chơi tiến hành phát biểu số một người chơi phát biểu trong lúc đó còn lại người chơi sẽ tiến vào cấm n ô n trạng thái số một người chơi là lão nhân kia hắn cau mày ánh mắt đảo qua đám người hơi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra mặc kệ người có phải là số bốn giết trong chúng ta vẫn là có hai cái người sói một điểm này ta cảm thấy mọi người hẳn là biết tiên tri người bình thường chỉ còn lại tám cái hai cái người sói chỉ cần bốn ngày liền có thể giết sạch thời gian của bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa tại cái này trong bốn ngày bọn họ nhất định phải ít nhất cũng phải tìm tới một cái thật sự người sói nói xong lão nhân liền nhấn xuống nhảy qua cái nút hương nghĩ đầu ảnh xin mời số hai người chơi phát biểu lương ngọc có chút ngượng ngùng gãi gãi nghĩ nửa ngày nói ra ta cũng không biết ném ai đợi lát nữa các ngươi nói ném ai ta liền ném ai hương nghĩ đầu ảnh xin mời số bốn người chơi phát biểu cơ bắp tráng hán sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt tựa hồ không có từ mới vừa một m à n kia lấy lại tinh thần hắn thấy mọi người nhìn lấy chính mình giọng điệu lo lắng nói thật không phải là ta giết nàng ta thật không phải là người sói nói xong hắn lời nói xoay chuyển chỉ vào số tám nói ra là hắn hắn nhất định là người sói hắn nghĩ nói xấu ta đếm ngược kết thúc hư nghĩ đầu ảnh tiếp tục nói ra xin mời số sáu người t r ờ i phát biểu số sáu ăn mặc câu phục công ty nam trầm mặc một chút lựa chọn ngày qua số bảy là một người mang kính mắt ngội tử nàng đẩy một cái mắt kính ánh mắt tại số bốn cùng số tám ở giữa lưu truyền suy luận nói ta cảm thấy số tám càng giống như là sói từ trước mắt đã biết tin tức đến xem người sói rất hiển nhiên có chút một chút năng lực đặc thù chẳng hạn như im ắng đối chiến một điểm này hẳn là không đề cập tới không nói trước số ba buổi chiều các ngươi cũng nhìn thấy số năm tổ k ẹ mẩn là một cái bảy mươi tám bệ lệ tỷ vì giờ mà số hai tổ k ẹ mẩn là một cái cấp hai mươi hai gợ lủm số sáu tổ k ẹ mẩn là một cái cấp một mươi chín tịt ghi họ tổ số chín bổ kẹ mẩn là một cái cấp năm c ặ t tập đi ba người bọn họ cũng không có đánh giết số ba cùng số năm điều kiện tiên quyết còn lại cũng chỉ có số một số bốn số bảy số tám số m ộ ư ơ i số m ộ ư ơ i một cùng số m ộ ư ơ i hai sự tình phát sinh sự tình ta đang cùng số m ộ ư ơ i một cùng số m ộ ư ơ i hai cùng một chỗ thương lượng đi phòng vệ sinh sở dĩ không có giết người thời gian như vậy còn lại cũng chỉ có một bốn tám cùng số m ộ ư ơ i mà tại ba người này bên trong số tám trước hết nhất nhảy ra ngoài chỉ nói rõ là số bốn rết số ba hắn là thế nào như thế xác định nghe được lần này phân tích trên trận người chơi trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ số bốn thì cảm kích nhìn nàng một cái trần việt rất muốn cười nhưng hắn không thể biểu lộ ra chỉ có thể n ú t ở trên ghế s u n g làm một mặt vô c h i tân thủ số bảy muội t ử thấy thế lựa chọn bế mạch tiếp xuống liền đến phiên số tám số tám ngay từ đầu chính là một câu người đánh rắm sắc mặt hắn khí màu đỏ bừng nhưng há to miệng muốn nói gì lại không có nói cuối cùng một mặt buồn bực đ ặ t mông ngồi xuống ghế ôm cánh tay quay đầu nói ra dù sao không phải là ta các ngươi ném ta nhất định sẽ hối hận nói xong hắn liền lựa chọn ngày qua chân việt gãi gãi nói ra ta chẳng qua là một người mới liền không mù nói đi mọi người tuyển ai ta liền theo tuyển ai tốt hắn bộ dáng này tại mọi người xem ra có thể nói là vô cùng không có chủ kiến kết hợp cái kia đẳng cấp chỉ có cấp năm cặp tập đi giờ khác này tất cả mọi người đem hắn tử là người sói khả năng bên trong cho loại bỏ ra ngoài trần việt lựa chọn n h ẹ qua sau đó liền đến phiên số mười thương ngư mỉm cười nói ra ta cũng cảm thấy số tám có vấn đề còn lại số mười một cùng số mười hai liếc nhau một cái không có phát biểu bất kỳ gì nghị gì cái k i a đạo màu lam n h ạ t hư nghĩ đầu ảnh thấy thế nói ra phát biểu kết thúc xin bỏ phiếu toàn bộ người chơi trước mặt cũng xuất hiện một tấm bảng phía trên bổ sung lấy còn lại mười tên người chơi ảnh chân dung chương hai trăm mười lăm bách biến tiểu trần trong tháo đài cổ hoàn toàn tĩnh mịch lúc này trời còn chưa có triệt để sáng lên toàn bộ đại sảnh một mảnh đen kịt cái kêu đạo hư nghĩ đầu ảnh phát tán đi ra màu lam nhạt quang mang chiếu rọi khắp nơi c h ẳ n g mười tên người chơi trên mặt có người hoảng sợ có người may mắn có mặt người không biểu lộ lúc chạm vạng tối người chơi ở giữa ở c h u n g đi ra dịu dàng bầu không khí tại thời khắc này đều bị đánh vỡ đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau không nói gì ai cũng không biết ngồi tại bên cạnh mình ra hỏa có phải là người sói rất nhanh còn lại mười tên người chơi liền đem trong tay phiếu cho ném ra ngoài mẫu lam n h ạ t hư ảnh ngắm nhìn bốn phía giọng điệu nhàn nhạt nói ra bỏ phiếu kết thúc số tám người chơi bị loại bỏ phiếu kết quả là số một bỏ quyền những người còn lại tất cả đem phiếu đầu cho tám số ngồi tại số tám vị trí cái kia cười lên rất rực rỡ người trẻ tuổi nhìn lấy một màn này không cười được sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi há mồm nói một câu các ngươi sai Nói còn chưa dứt lời, thân hình liền biến lời, chưa dứt m ấ t ở tại chỗ, bị đ à o thong ả i đối Ngày thứ nhất công ném kết thúc, cái kia ra chàng cục. công thúc, thứ nhất này Ngày ném kết ạ hư h ảnh ĩ đầu thả ự động biến mất, c ỉ để động. đại lại còn lại lâu tại người chơi ngồi dài, người miệng nói còn có chuyện, tên trên bàn không Không bên trong thật mở s n không khí cùng sánh càng h khí bầu mới vừa so thanh ê yên m tĩnh. i Một t đạo h g t ả t h a nhâm vang lên ngồi tại số một vị lao nhân thở dài từ trên ghế đứng người lên cùng mình mải nệ tạ lẹt cùng nhau hướng về lầu hai đi tới còn lại người chơi lần lượt đứng dậy mới vừa mù phân tích một trận số bảy muội t ử cùng số mười một số mười hai hai cái nữ người chơi cùng nhau đứng dậy tay nắm tay rời khỏi nơi này số bốn tên kia cơ bắp tráng hán trù trừ một hồi tại số bảy đạp vào thang lầu một khắc đó gọi lại các nàng nói ra mới vừa cảm ơn số bảy niết m ô i lộ ra một đôi răng m ẹ o nhàn nhạt cười một tiếng không cần cùng ta cảm ơn nói xong mấy người liền rời đi trong đại s ả n h liền chỉ còn lại có số hai lương ngọc số sáu âu phục công ty nam số chín trần việt cùng với số mười thương ngư có lẽ xuất phát từ tất cả mọi người là người mới nguyên nhân lương ngọc có chút rất quen lại gần chào hỏi này ngươi cũng là người mới đúng không trần việt nhìn hắn một cái mặt không đổi sắc gật đầu đây là ta cái thứ hai phó bản nói xong bên cạnh liền truyền đến một trận tiếng cười khẽ là số mười phát ra tới lương ngọc có chút không hiểu hỏi có gì đáng cười địa phương sao không các ngươi tiếp tục những người mới thương ngư cố ý tăng thêm người mới hai chữ giọng điệu nói xong liền lưu lại đầu góc mơ hồ lương ngọc đứng lên mang theo chính mình sột ly khai lương ngọc nhìn lấy bóng lưng của nàng nghiêm túc nói ta cảm thấy cái này tiểu t ỷ t ỷ có vấn đề lớn t r â n việt giữ im lặng nhìn đối phương rời đi bóng lưng đúng là có vấn đề từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được chẳng lẽ là đối phương nhận ra thân phận của mình t r â n việt hồi tưởng một cái trong vô hạn không gian ký ức nhưng hắn trong ấn tượng cũng chưa từng xuất hiện cô gái này thân ảnh vô hạn không gian không có chụp ảnh công năng bởi vậy hắn không hề lo lắng cho mình ảnh chụp biết lưu truyền đến mọi người đều biết chẳng qua là trong lúc trần việt suy nghĩ thời điểm một bên lương ngọc nói ra các ngươi nói nàng có phải hay không là người sói a có được chế tạo huyễn tượng năng lực ta cảm giác nếu như là nàng hoàn toàn có năng lực làm được tại nhiều người như vậy trước mặt vô thành vô tức giết người ta cũng cảm thấy như vậy âu phục nam đồng ý nói hắn hơi suy nghĩ một chút đưa ánh mắt về phía trần việt nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi dương vọng trần việt thấy rõ trước mặt hai cái này manh mới cảm thấy hắn cũng là người mới muốn đến tìm hắn cùng một chỗ b a o đoàn s ử i ấm lương ngọc gật đầu nói chúng ta còn không biết tên của ngươi trần việt phảng phất vừa mới nghĩ lên phổ thông có chút ngượng ngùng nói ra các ngươi không nói ta đều quên hết ta gọi trần á tác các ngươi gọi ta giả sổ là được rồi lương ngọc sửng sốt một chút giả sổ là lọ bên trong cái kia giả sổ trần việt ra vẻ cười cười xấu hổ cái tên này là cha ta lên cho ta hắn đặc biệt yêu thích chơi giả sổ cái này anh hùng lương ngọc cười ha ha một tiếng nói ra thúc thúc người này vẫn rất thú vị trần việt nhìn thoáng qua lầu hai nói có muốn không chúng ta đi lên trước đi nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương đúng các ngươi vừa mới tiến phó bản còn không có ăn à. vừa vặn ta trong ba lô chứa rất nhiều lương ngọc đại hỷ tạ ơn dương vọng cũng là có chút cao hứng chỉ bất quá cùng như quen thuộc lương ngọc so sánh h nói Cao cho cũng cũng c vừa Hưng thu nhiều, phần họ không nhiều, bọn họ cũng không muốn ơn. bọn ăn bọn liễm Mới một số rất tạ đồ ăn no. Trần v ệ hệ, t trọng khoát tay tất trợ Trước trong trợ ta không không không khác khả không hẳn hỗ nhau. phó như quan quan người người lẫn bản bên nếu người nói, năng cũng đi không đến nơi này. Nói giúp mọi áo, có cả có mới, lời đi là là xong ba người liền mượn lũ ám cảnh ban đêm hướng phía lầu hai đi tới mặc dù trời còn chưa sáng nhưng trải qua mới vừa sự kiện kia các người chơi trước đó hòa bình đã bị đánh phá t o à này lâu đài cổ phòng chống có rất nhiều dù là một người hai gian cũng có thể ở xuống sau khi trở lại phòng trần việt liền đem từ trong ba lô lấy ra mấy phần tiện nghi xác n g u y í c cùng thức uống phân cho dương vọng cùng lương ngọc hắn thì ố m mỉ mỉ kỷ ưu nằm ở trên giường chấp mắt kỳ thực lợi dụng người sói thân phận nhìn ban đêm công năng t r a xét nhà này lâu đài cổ bản đồ đem bốn phía công t ắ c nguồn điện vị trí cụ thể ghi tạc trong đầu người bình thường có thể đối công t ắ c nguồn điện tiến hành chữa trị đồng dạng người sói cũng có thể đối hắn tiến hành phá hư hắc cám hoàn cảnh càng có lợi hơn tại người sói tiến hành săn bắn tại cái này phó bản bên trong người chơi không cách nào đem b ổ kẹ mẩn thu vào b ổ kẹ bản bên trong chỉ có thể thời khắc mang theo trên người một khi b ổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu như vậy người chơi liền sẽ bị đào thải bị loại còn một cái khác người sói thân phận trần việt nhìn thoáng qua ngồi tại bên cửa sổ mượn mông lung ánh trăng gặm sang u y í t uống nước hai cái tân thủ hắn không hề cảm thấy hai người bọn họ là người sói bởi vì dựa vào cái kia hai cái đẳng cấp cộng lại còn chưa tới cấp năm mươi t ỷ t ghi họ tổ cùng gờ lùm mà nói căn bản không có khả năng đánh qua có mặt bất kỳ một cái nào người chơi đã như vậy như vậy liền chỉ còn lại có số một lao đầu số bốn tên cơ bắp số mười thương ngư cùng với số bảy số mười một số mười hai ba tỷ mội cái thứ hai người sói là ai trần việt trong đầu hiện lên đêm nay công ném lúc trên mặt mọi người biểu lộ cùng từng người phản ứng nhưng từ đầu đến cuối không có một cái xác thực kết quả còn cần lại quan sát một đoạn thời gian bất quá hiện nay ai là một cái khác người sói cũng không phải là trần việt vấn đề lo lắng nhất hắn lo lắng là người bình thường trong trận doanh có hay không người chơi có được năng lực đặc t h ủ người sói có thể đơn đấu nhìn ban đêm tùy thời xem xét bản đồ như vậy người bình thường đây bọn họ sẽ có được cùng loại với phổ thông ma sói bên trong nữ vu tiên tri thợ săn năng lực sao nữ vu có thể dùng dược thủy cứu người đ ộ c nhân thợ săn tại thời điểm chết có thể ngẫu nhiên nổ súng mang đi một cái người chơi còn tiên tri thì có thể xem xét còn lại người chơi thân phận bài đến xác định bọn họ cụ thể thân phận nữ vu là trần việt cái thứ nhất bài trừ năng lực người sói này g i ế t không hề tồn tại trời tối xin nhắm mắt loại hình thiết lập ma sói người hình thức là bổ kẹ m ẩ n đối chiến cái này cũng liền mang ý nghĩa bị giết người kia trong đối chiến nhất định sẽ nhìn thấy người sói mặt trừ khi hắn bổ kẹ m ẩ n bị người sói một chiêu dây mất một điểm này trần việt không hề cảm thấy cái khác người chơi nghĩ không ra cứu được người thông qua được cứu người xác định trong đó một cái người sói thân phận bản này chính là một kiện vô cùng đơn giản chuyện nhưng buổi tối hôm nay cũng không có người dùng dược thủy đi cứu cái kia hai cái bị đào thải người chơi sở dĩ nữ vu thân phận như vậy liền chỉ còn lại có thợ săn cùng tiên tri chương hai trăm mười sáu lo lắng chơi đã sáng trần việt đứng dậy xuống giường mở ra màn cửa nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài bao phủ tại thành lũy chung quanh trận kia sương mù đã tán đi hơn phân nửa nhưng phía trên bầu trời vẫn như cũ lộ già phá lệ âm trầm dương vọng từ bên ngoài đi vào đối trong phòng trần việt cùng lương ngọc nói ra số một đang gọi dưới lầu gọi chúng ta tập hợp các ngươi muốn đi sao lương ngọc dùng tay ngăn trở từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng có lẽ là còn chưa t ỉ n h ngủ bởi vậy trong giọng nói mang theo một tia bực bội hỏi có chuyện gì không dương vọng hẳn là để mọi người chia ra thăm dò tòa này lâu đài cổ đi tìm công t ắ c nguồn điện vị trí lương ngọc đột nhiên mở to mắt lúc này mới ý thức được mới vừa nói chuyện không phải là hắn bạn cùng phòng hắn hiện tại đã không ở trường học nơi này là vô hạn không gian phó bản hắn đã chết nghĩ tới đây lương ngọc cả người triệt để thanh tình lại hắn xoa nhẹ một cái mặt buồn buồn nói ra đi chờ ta một chút nha dương vọng dừng một chút quay đầu nhìn về phía trần việt trần việt ôm c ặ t t ở tỉ phiên bản mì mì k ỳ hụ vượt qua ghế số p a hướng phía bên ngoài đi đến chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi hắn quay đầu liền thấy lương ngọc mắt có chút đỏ ánh mắt tập trung tại một chút không biết suy nghĩ cái gì dương vọng cũng nhìn thấy hắn đi theo trần việt đi tới cửa bên ngoài hỏi hắn thế nào ngươi ức hiếp hắn rồi hả trần việt giật giật khoe miệng nhắc nhở ta đánh không lại hắn dương vọng ánh mắt chậm rãi di chuyển lặng lẽ cùng trần việt trên bờ vai c ặ t t ở đi liếc nhau một cái nghĩ thầm cũng đúng trần việt dỗi lưng một cái hứng hờ nói ra có thể là nhớ nhà đi lương ngọc tuổi tắc cũng không lớn xem ra tối đa cũng liền mười tám mười chín tuổi bộ dạng đặt ở trong hiện thực cũng liền mới vừa lên đại học năm một đột nhiên lại tới đây cũng biết được về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình cảm xúc không có trước tiên sụp đổ đã tính năng lực chịu đựng rất mạnh dưỡng vọng ồ một tiếng hắn hỏi vậy chúng ta về sau còn có thể có cơ hội nhìn thấy gia đình sao có thể trần việt gật đầu một cái chỉ cần ngươi tích lũy đủ tích phân bất kể là tại nguyên thế giới phục sinh vẫn là tại bổ kẹ mẩn thế giới bắt đầu nhân sinh mới đều có thể dương vọng biểu lộ thoạt nhìn như là thở dài một hơi nói khẽ vậy là tốt rồi đi xuống đi trần việt nhìn thấy trong phòng lương ngọc đã điều chỉnh tốt cảm xúc quay người hướng về dưới lầu đi tới hắn không cha không mẹ từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên tại đưa tiễn chiếu c ô hắn viện trưởng về sau từ đó tại cái kia thế giới bên trong liền lại không lo lắng bởi vậy hắn không cách nào cảm nhận được lương ngọc loại tâm tình này dương vọng nhìn hắn bóng lưng trong thoáng chốc cảm thấy người này toàn thân trên dưới phảng phất lộ ra một cô sâu sắc cô đơn khí tức nhưng chỉ có trong nháy mắt một giây sau cô khí tức kia liền biến mất không thấy mỹ mỹ kỳ ủ dùng con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên chính mình huấn luyện ra bên mặt sau đó nhẹ nhàng đem mặt thiếp đi qua hôn hắn một ngụm trần việt kinh ngạc nhấn mày hỏi làm gì mỹ mỹ kỳ ủ lắc đầu tiếp tục nhu thuận đứng tại trên vai của hắn dưới lầu chờ trần việt ba người chạy đến thời điểm còn lại sáu vị người chơi đã ngồi ở trên vị trí của mình số một lao nhân nhìn lấy ba người trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hòa ái hỏi an chưa các ngươi lương ngọc an xong hôm nay có chuyện gì không c h ờ t r ầ n việt ba người sau khi ngồi xuống lao nhân nói ra chúng ta phải đi tìm một cái công t ắ c nguồn điện vị trí h á cám là người sói tự nhiên bãi săn đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên cực kỳ bị động mà lại không có điện máy nước nóng không cách nào sử dụng chúng ta không có cách nào tắm rửa dưới mặt đất máy bơm cũng sẽ không vận chuyển cung cấp không lên nước bồn cầu cũng rút không được nói xong lão nhân nhìn lướt qua đám người mặc dù hắn không có nói tiếp nhưng tất cả mọi người vẫn là rõ ràng hắn ý tứ không có nước tẩy không được tắm trong bồn cầu cất đái cũng sông không được lão nhân đương nhiên các ngươi nếu là tùy tiện tìm phòng chống ở bên trong gậy phân ta nghị cũng không ai sẽ để ý chẳng qua ánh đèn vấn đề nhất định phải đạt được giải quyết số bốn tên cơ bắp gật đầu một cái hỏi làm sao chia tổ vẫn là đơn độc hành động người sói hẳn là sẽ không tại ban ngày giết người a lao nhân ai biết được có lẽ bọn họ giết người làm l ệ n h đã khôi phục tốt hắn nhìn về phía đám người hỏi hiện tại chỉ còn chín người ba người tổ một các vị không có ý kiến a số bảy mội tử nhìn thoáng qua số m ộ ư ơ i một cùng số một ư ơ i hai giơ tay nói vậy chúng ta ba cái tổ một phụ trách đông khu bên này thành lũy đại sảnh nơi này có được thông hướng ba phương hướng nội môn một cái đông một cái bắc một cái tây bố cục cùng rẽ xỉ đ è n đệ vịu bên trong nào đó cục cảnh sát có chút tương tự lương ngọc nhìn về phía trần việt cùng dương vọng nói ra ba người chúng ta đi tây khu l ã o nhân tự nhiên không có ý kiến hắn nhìn thoáng qua số bốn cùng số m ộ ư ơ i nói ra vậy chúng ta liền đi bắc khu thương lượng song song về sau đám người liền chia ra hành động trần việt mang theo dương vọng cùng lương ngọc tiến vào thông hướng tây khu lối đi nhỏ số bảy số mười một cùng số mười hai thì đẩy ra thông hướng đông khu nội môn ba người còn lại thì tiến vào bắc khu tại một cái chối ngoặt vị trí thương ngư thân hình nhận vào hát cám một lát sau lại cùng đi qua phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng cái này một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên không có gây nên láo nhân cùng tên cơ bắp chú ý bởi vậy bọn họ cũng không có ý thức được sau lưng cô gái này biến có chút không giống、S、từ số rủ tiến hóa mà đến có được chế tạo huyễn tượng cùng huyễn hóa thành cái khác bộ k ẹ mần cùng nhân loại bộ dáng năng lực đặc thù thương ngư đứng tại trong bóng tối nhìn lấy ba người từ từ đi xa bóng lưng sau đó quay người tiến vào thông hướng tây khu lối đi nhỏ trong tay nàng lấy ra một khối màu tím nhạt viên cầu cấp s đạo cụ vì nọ giặt chi nhãn có khả năng truy tung mục tiêu nhân vật cùng bộ k ẹ mần vị trí đặc thù đạo cụ